cựu kỵ nguyên g bản cũng dự định thừa dịp lúc ban đêm sắp đen kịp sơ soạn thoát đi phần thủy khu vực rời đi nơi đây về sau trời cao đất xa có chỗ nào đi không được hiện tại xuất hiện dị thường thanh em cùng hình ảnh càng là nhắc nhở lời hắn nơi đây không nên ở lâu lại tại hắn liền muốn nhảy cửa sổ mà ra lúc thể nội thánh huyết đột nhiên sôi trào lên cựu kỵ lập tức chấn động toàn thân ngã ngồi đến trên mặt đất đây là thế nào vì cái gì thánh huyết biết cựu kỵ còn chưa kịp biết rõ ràng mình xảy ra cái gì sự tình bên hai liền vang lên một tiếng giã thú gà o t h é t giống thanh âm kia là chân thật như vậy phản phất bên người có một đầu nhìn không thấy giã thú tại gầm nhẹ cựu kỵ bỗng nhiên q u a y người tự nhiên cái gì cũng không nhìn thấy nhưng lúc này mắt tối sầm lại tại trong hắc cám hắn lại thấy được cái kia đạo thân ảnh màu đỏ lúc này thân ảnh kéo gần lại một chút để cựu kị đạo thân ảnh kia có dương uy nghiêm nam tính gương mặt nhưng khuôn mặt này nó hơi hướng phía trước đột mang theo một chút dã thú đặc thù nó môi trên toát ra hai điểm đầu răng đồng tử càng lạ như là sư h ổ trọng yếu nhất chính là cựu kỵ nhận ra gương mặt này đây là thánh chủ mặt làm sao lại cựu kỵ sửng sốt một chút h ắ n từ mặt gặp qua dạng này thánh chủ hình ảnh biến mất cựu kỵ ánh mắt một lần nữa có tiêu điểm hắn lúc này mới phát hiện mình đã hiện ra thú hóa tư thái lúc này trong đầu của hắn lại là một tiếng gào thét lần này thanh âm càng lớn đồng thời từ trong thanh âm này cựu kỵ đọc lên một chút tin tức đem ngươi th cựu kỵ con ngươi có chút có vào sau đó đầu như kim đâm đau nhức kịch liệt để hắn không khỏi nâng đầu gầm nhẹ toàn thân hắn t o á t ra mồ hôi lạnh trên trán gân xanh trải rộng nếu như bây giờ có tấm gương cựu kỵ liền sẽ phát hiện chính mình trong hai mắt từ bên trên t r ò n g trắng mắt chỗ dần dần xuất hiện một cái con ngươi xích hồng sắc như là g i ã t h ú con ngươi chậm rãi trải qua t r ò n g trắng mắt hướng về cựu k ỵ đồng tử mà đi cựu k ỵ trong đầu từng tiếng gào thét vang lên hắn lại lần nữa nhìn thấy cái kia đạo thân ảnh màu đỏ đồng thời đạo thân ảnh kia đang trở nên rõ ràng phảng phất mỗi khi đi qua một giây hắn liền sẽ cách đ cựu kỵ bỗng nhiên vọt tới vách tường vách tường ầm vang sụp đổ hắn t ừ trong phòng lăn đi ra hắn lăn xuống mặt đất sau đó trên mặt đất không ngừng nhấp nô hắn đầu kia tóc dài đang từ sợi tóc bắt đầu dần dần nhiễm lên xích hồng một mực cứ như vậy kéo dài đến l ọ ạ tóc cái kia hai viên xích hồng con người cũng đã đi tới cựu kỵ đồng tử phụ cận bắt đầu cùng cựu kỵ song đồng t r ù n g điệp cựu kỵ trong đầu đau nhức kịch liệt trở nên càng thêm rõ ràng càng thêm kịch liệt khoe mắt của hắn lỗ mũi cùng trong lỗ h a i đã có huyết trâu chạy sôi mà ra trong đầu cái kia trận trận gào thét đã đinh thét cựu kỵ cuối cùng kêu thảm một tiếng cái kia hai viên mắt đỏ đã cùng hắn lúc đầu con ngươi trùng điệp sau đó cựu kỵ con ngươi liền sụp đổ tàn g ra biến mất tại trong hai mắt lúc này cựu kỵ không còn lăn lộn đầy đất không còn kêu thảm hắn chậm rãi buông lỏng ra hai tay an tinh từ dưới đất bỏ dậy nhìn xuống chính mình hoàn toàn chuyển thành màu đỏ tóc khoe miệng có chút dơ lên lưu lại chuẩn bị ở sau này hay là chính xác chính là ta thân thể hoàn toàn bị phá hủy thuộc về không cách nào phục hồi như cũ loại kia hiện tại thân thể này quá yếu đuối dù là thể nội lưu động máu của ta dựa vào những huyết dịch này chỉ cần cho ta thời gian ta có thể khôi phục một chút lực lượng. nhưng vĩnh viễn không cách nào trở lại lúc đầu loại trạng thái kia những nhân loại kia thật đáng chết ta vì cái gì bằng vào thiên thần di thuế thế mà cũng có lực lượng lớn như vậy có thể phá hủy thân thể của ta nếu như không phải sớm chia cắt một phần nhỏ thần hồn cũng bám vào tại cựu kỵ thể nội do ta tự tay ban tặng máu tươi bên trên chỉ sợ ta liền thật hôi phi yên diệt mà không giống hiện tại còn có thể còn lại một hơi hắn quay người nhìn hướng nơi xa trong mắt lóe ra h u n g mang món lợn này ta sớm muộn cùng các ngươi thanh toán nhân loại a coi ta trở về thời điểm ta sẽ để cho các ngươi thể nghiệm sợ hãi vô ngẩn nói xong hắn thả người nhảy lên liên muốn lướt lên một tòa lầu thấp sân thượng liên tại lúc này trên sân thượng đột nhiên một mảnh màu son gợn sóng bổ tới hắn con ngươi co r ụ t lại hét lớn một tiếng hai tay g i a o tòa h t r ọ i cứng gợn sóng phanh hắn bị mảnh k i a gợn sóng bổ về trên mặt đất toa hắn phun ra một n g ụ m màu tươi sau đó nhìn trên sân thượng tại treo lơ lửng bầu trời đêm mâm tròn màu bạc phía dưới xuất hiện một bóng người tóc đen bị gió đ ê m gợi lên màu đỏ n h ạ t trong hai t r ò n g mắt quần quận lấy khắc sâu cừu hận cùng sát ý nồng đậm trong tay một ngụm tắm mặt hắn kiếm chính có chút rung động trên thân kiếm thỉnh thoảng dâng lên hư la diêm ngươi tại sao lại ở chỗ này trên đất nam nhân kinh hô lối ra xuất hiện ở sân thượng phía trên người chính là la diêm hắn có chút nâng lên long tượng chỉ vào phía dưới nằm dưới đất nam nhân tán hồn trúng phách chi thuật không nghĩ tới các ngươi thiên quỷ còn có dạng này chú thuật kém một chút kém một chút liền để ngươi chạy thoát bất quá rất đáng tiếc ta từ ngươi để lại huyết tinh bên trong giải đọc ra một chút tin tức biết cái này hiếm chú thuật tồn tại cho nên bị ngươi ban thưởng máu huyết duệ tất cả đều là ngươi dự bị thân thể một khi nguyên thân thụ sáng tạo hoặc là bỏ mình liền có thể thông qua sớm chồng ở huyết duệ thể nội thần hồn khôi phục cứ việc cứ như vậy bởi vì là huyết duệ thân thể cho nên không cách nào cùng nguyên thân tương đối thế nhưng xem như đến gần vô hạn bất tử bất d i ệ t các ngươi thật đúng là khó chơi a cựu kỵ không hẳn là gọi hắn là giả khôi đúng vậy giả khôi còn sống dù là nguyên thân bị hủy vẫn nương tựa theo t r ù n g phách thuật tại cựu kỵ thể nội khôi phục ban thưởng máu thành t i ể u huyết duệ trừ gia tăng chính mình đồng l o a bên ngoài cũng là một loại chuẩn bị ở sau phòng ngừa chính mình thân tử đạo tiêu nhưng hắn không nghĩ tới la diêm lại có thể từ chính mình nguyên sau khi chết lưu lại huyết tinh bên trong giải đọc ra chính mình chúng phách thuật lại thêm trước đó la diêm sử dụng đó cùng thái sơ chi chứa nguyên lý vừa tới thiên hỏa phong trướng giả khôi hiện tại đối với la diêm vô cùng e rè hắn quay đầu liền chạy đúng lúc này hắn phát hiện thân thể của mình bốn phía xuất hiện cái này đến cái khác màu đỏ thám điểm sáng những điểm sáng kia hình thành tiết điểm sau đó tiết điểm ở giữa thiên hỏa cấu kết hình thành một cái phong bế mạng lưới thiên hỏa phong trướng vê anh nam minh ly hỏa toàn phương vị không g ó c chết cọ rửa giả khôi bây giờ thân thể cựu kỵ thân thể có thể không thể so với hắn nguyên thân húng chi hắn vừa khôi phục vô luận phương diện nào đều ở vào hư nhược trạ thái lập tức giả khôi liền hét t h ẳ n lên la diêm giơ tay lên cánh tay long tượng giữa trời minh nguyệt chiếu dọi đỏ nhạt mắt đỏ bên trong l ó e lên ngụy phong hoa tay nâng thứ quyển mỉm cười mà đứng thân ảnh một kiếm này là n g ư ơ i thiếu ngụy lao sư chương một nghìn một trăm sáu mươi lăm một kiếm này kinh hành vạn dặm mà đến chương một nghìn một trăm sáu mươi lăm một kiếm này kinh hành vạn dặm mà đến thiên hỏa phong trướng bên trong bị nam minh ly hỏa cọ rửa đốt cháy dạc khôi đông cảm thấy t i m mất phát lệnh hắn quay đầu lại xuyên thấu qua trước mắt b ư ớ c lên chu hồng thiên hỏa nhìn thấy la diêm cầm kiếm mà tới hắn không cách nào hình dung một kiếm này một kiếm này kiếm thế chưa chắc như thế nào bao la hùng vĩ. kiếm ý cũng không có lộ ra kinh người như vậy có thể một kiếm này lại mang theo một c ố kiên quyết kiên định ý vị liền giống như không xa vạn dặm vượt núi b ă n g ngàn cho dù trên đường va va chạm chạm cũng muốn kiên định đi tới cuối cùng đem một kiếm này mang đến nón tên đi địa phương đưa vào trong thân thể của mình đây là dạng gì cựu hận mới có thể thúc đẩy một kiếm này kinh hành vạn dặm mà đến già khôi không biết thật không biết thằng đến cái này lao tới vạn dặm mà tới không kinh diễm không to lớn nhưng tuyệt đối khắc sâu nặng nề một kiếm ngang qua cổ của hắn cắt da thịt của hắn chặt đứt xương gãy của hắn cuối cùng từ cổ khác một bên phá suất thời khác giả khôi trong mắt đột nhiên thoảng qua một cái hình ảnh tại trong hình ảnh kia bóng đêm bung xuống tại học viện trước đại môn một bộ cơ giáp tùy ý bọc thép phá toái bắn ra cơ thể cháy hừng hực đốt hết hết thảy tự đoạn con đường phía trước chỉ vì đổi lấy kinh tài tuyệt diễm trói lọi một k í c h trong máy mắt giả khôi minh bạch hắn rốt cô biết la diêm trong một kiếm này khắc sâu cừu hận bắt nguồn từ phương nào thì ra là như vậy à đây là giả khôi sau cùng suy nghĩ đầu của hắn rơi xuống đất bị thiên hỏa thiêu đến hoàn toàn thay đổi sau đó một chân đạp xuống viên này xấu xí、si、đầu liền phá thành mảnh nhỏ lòng tựa chỉ la diêm ngầm đầu nhìn xem b nhìn lên trên trời vầng kia viên mãn ngân n g u y ệ t hắn đang suy nghĩ lúc đó nô g c â u thiêu đốt khai nhận lão sư chém ra đời này cuối cùng một kiếm lúc trên bầu trời cũng treo dạng này một vầng trăng tròn đi rốt cục rốt cục cho lão sư báo thủ la diêm phun ra một ngụm trọc khí trong lòng ú c ý tật quét suy nghĩ thông suốt thể nội huyền khí oanh minh tự nhiên mà vậy lại mở nhất mạch nhìn lên trên trời minh n g u y ệ t là đêm la diêm tại chém đức hậu t ấ n thăng thông huyền tầng hai cảnh giới hai ngày sau chiến lược phủ doanh địa tạm thời bên trong tiểu la Có、cơ ó c hội đến tử dương thành tới tìm ta chu ca giới thiệu cho ngươi mấy cái nóng bỏng mỹ nữ bao ngươi chơi đến tận hứng a bên cạnh ngươi tiểu mội mội này làm gì nhìn ta như vậy ta nói sai cái gì ngươi hay là tranh thủ thời gian chạy đi tiểu mội mội này hiện tại chỉ muốn đao ngươi ân tiểu mội mội này để cho ta nhớ tới trong nhà mội mội quả nhiên ta vẫn là rất tưởng niệm nàng a đội trưởng có thể hay không thả ta một tuần ngày nghỉ ta muốn về nhà thả cái gì giả a m ộ i không h ú n đản chúng ta còn có rất nhiều nhiệm vụ phải đi hoàn thành đâu nơi nào có không để cho ngươi về nhà cho ăn tiểu mễ ngươi làm gì đem đổ vật bông xuống đừng tùy tiện đem đồ ăn hướng trong túi c h ẳ n g à. ta đói nếu không ta phân ngươi một chút hắn à. ta không có thèm thiên cương long kỷ muốn đi mặc dù bọn hắn trên thân còn cuốn g i ả i băng mang theo t h ư ờ n g nhưng những người này còn muốn lao tới một cái khác chiến trường sư bắc lạc vừa tay tại la diêm trên bờ vai nhân xuống tiểu la lần này thật sự là nhờ có ngươi nếu như không có ngươi nói làm không tốt chúng ta những người này đến chiến tử ở đây la diêm cầm ngược sư bắc lạc đại thủ không cần nói như vậy sư đoàn trưởng coi như không có ta các ngươi cũng có thể xử lý thiên t ủ mà lại nói đến ta còn phải cảm tạ ngươi đem giết chết thiên quỷ cơ hội n h ư ờ n g cho ta để cho ta có thể thay lão sư báo thủ sư bắc lạc cười ha ha một tiếng nói không có gì nếu không có ngươi chúng ta cũng không biết ngày đó quỷ thế mà còn có t r ù n g p h á c h thuật quỷ dị như vậy đáng sợ chú thuật lại còn có thể tại huyết r u ệ của mình trong thân thể khôi phục chuyện này cùng ngươi trong cuộc chiến tranh này làm ra công hiến ta sẽ như thực hồi báo cho chiến lược phủ tin tưởng bọn họ sẽ công chính ước định cho ngươi tương ứng ba n thưởng mặt khác cũng coi là một chút tư tâm đi nếu như ngươi về sau gia nhập thiên cương long kỵ muốn hay không cân nhắc đến chúng ta một đội này ngay được sư bắc lạc lời nói chu vũ hạo liền chạy tới không nhìn mạnh cái thư ánh mắt muốn giết người ô m la diêm bả vai nói đội trưởng đề nghị này không tệ tiểu la ngươi có thể cân nhắc dù nói thế nào chúng ta cũng là cùng một chỗ đánh trận huynh đệ gia nhập chúng ta khôi đấu tiểu đội cũng không cần đến lại mặt khác đi rèn luyện nhiều nhất dạng này nếu như ngươi gia nhập chúng ta chu ca ta đem trong tay nóng nhất c â y tình cảm nhất nữ nhân giới thiệu ngươi biết a có sắc khí sư b á c lạc bất động thanh sắc đem chu vũ hạo sách mở tiểu la có phán đoán của mình ngươi cũng đừng có vẽ vời trò thêm chuyện ra tốt chúng ta đi hy vọng về sau còn có thể gặp lại ngươi la diêm thẳng tắp thân eo nói ta đồng dạng hy vọng về sau có cơ hội có thể lại cùng sư đoàn trưởng kể vai chiến đấu sẽ có sư b á c lạc phất phất tay l i ề n dắt chu vũ hạo rời đi chu vũ hạo vẫn không quên hướng la diêm kêu lên tiểu la nhớ kỹ đến tử dương thành tìm ngươi chu ca chu ca mang ngươi thể nghiệm bên dưới cái gì gọi là thiên thượng nhân gian không cần dạy hư người a hốt đ à n thương vân ngươi bị đá quá nhẹ hẳn là dùng sức chút không nên đánh nhau các ngươi đừng đánh nhau nhìn xem khôi đấu tiểu đội lên máy bay trực thăng la diêm lúc này mới nhẹ nhàng kéo lại bạch tay chúng ta cũng trở về đi thôi mạch nhẹ gật đầu sau đó dùng chính mình mới nghe được thanh âm nói được rồi được rồi nhiều nhất la diêm đi tử dương thành ta cũng đi cùng là được la diêm nghe được nàng tò mò hỏi ta tại sao muốn đi tử dương thành Bạch! vội vàng khoác tay không có không có đúng rồi chúng ta hôm nay cũng muốn về nhà ta đã tưởng niệm học viện thức ăn la diêm làm bộ không biết bạch rời đi chủ đề thuận ý của nàng mỉm cười nói ta cũng là chiến tranh kết thúc trước đó bị đưa đi hợp lý cư dân lại về tới nhà của bọn hắn bạo tuyết căn cứ từng chiếc xe tải lái vào trong căn cứ xe cộ ở trên quảng trường dừng lại căn cứ cư dân lần lượt từ trong xe xuống tới thật cùng giống như nằm mơ nhảy xuống xe tải tóc chạm vai tiểu đao nhìn xem quen thuộc căn cứ khu phố n h ị n không được cảm t h ắ n nói chúng ta có thể trở về mà lại tất cả mọi người bình an vô sự thật sự là quá tốt diệp tương thanh â m ở phía sau chuyển đến tiểu đao xoay người trông thấy nam hải này ngồi tại chạy bằng điện trên xe lăn nở nụ cười nói lúc đó ngươi bị bắt chúng ta thật là sợ sẽ không còn được gặp lại ngươi tiểu bất điểm mang theo bao lớn bao nhỏ tiến lên phía trước nói còn tốt la tiên sinh trở về nghe nói hắn còn tham gia chiến đấu phía sau cũng không biết hắn sẽ có hay không có sự tỉnh đúng tiểu đao nắm tay tại tiểu tử này trên đầu gõ một cái nói hiệu nói v ư ợ la tiên sinh cắt nhân thiên tướng tại sao có thể có sự tình thường thanh đi tới c ư ờ i ha ha nói tiểu đao nói không sai la tiên sinh cùng bạn học của hắn giết tiến địa lao đã cứu chúng ta hắn mạnh mẽ như vậy một người đã xảy ra chuyện gì tiểu bất đao i ể m đầu, ta sai rồi, ta sai s ta a rồi, rồi còn không được không tả i ể u đao t ngươi cũng không phải không biết chính mình khí lực lớn đem ta gõ choáng váng ta nhìn về sau a i nấu cơm cho ngươi ăn tiểu đao lập tức trừng mắt liếc hắn một cái ngươi nói a i khí lực lớn tiểu bất điểm vội và nói g n không phải ngươi không phải ngươi ta nói chính là chúng ta ta khí lực lớn ta cho các ngươi nhiều sách bắt lính theo danh sách lý cái này còn tạm được tiểu đao cười cười Lúc này có cái này tên h một n tiếng cửa h u viện mở ra la diêm hướng trong viện nhìn lại tòa này hắn dùng tiền mua sân nhỏ tại trong cuộc chiến tranh này cơ bản không có bị chiến hỏa lan đến gần trừ một đoạn tường viện sà con nhà chính phá mấy cái lỗ lớn bên ngoài c mấy tiểu coi căn c với như hoàn hảo. So ra vào n con con hỏa kia chạy đến trước đó trong viện nuôi tiểu động vật vòng có chỗ nhìn xem trống rông vòng cột nước mắt đã tại trong hốc mắt đào quanh tiểu bất điểm chạy tới giơ tay lên tại những vật nhỏ này trên đầu nhẹ nhàng go xuống khóc cái gì người còn tại liền vạn hạnh con thỏ con gà con về sau lại nuôi là được mấy đứa bé ông đầu bên trong một cái ghim bím tiểu nữ hải t ê o lên còn có ta đại hoàng được được được chờ ca ca cho ngươi thêm tìm đầu đại hoàng cầu tiểu bất điểm dùng sức vỗ xuống lồng ngực của hắn gia hỏa này dinh dưỡng không đầy đủ đứng đấy cũng so những hải tử này cao như vậy một cái đầu độ cao lại một bức ông cụ non dáng vẻ la diêm cười cười đi vào sân nhỏ nói trước tiên đem nóc nhà bổ một chút không phải vậy trời mưa liền p h i ệ n thoái tiểu đ a o dùng sức gật gật đầu sau đó kêu lên tiểu bất điểm chúng ta đi tìm vật liệu cùng công cụ nếu như la diêm mở miệm lời nói chút chuyện nhỏ này tự nhiên có lôi hỏa người thay thế cực khổ nhưng hắn không có mở cái miệng này đến một lần lôi hỏa hiện tại có là phải bận rộn sự tình thứ hai tu bổ phòng ở chỉ là việc nhỏ không cần thiết vì chút chuyện nhỏ này đi tìm lôi hỏa hỗ trợ rất nhanh tiểu đao mấy người tìm tới vật liệu hiện tại trong căn cứ phế tích khắp nơi muốn tìm chút t ấ m ván gỗ cái gì vẫn là tương đối dễ dàng thế là la diêm dùng tiểu đao bọn hắn tìm đến t ấ m ván gỗ tại trên nóc nhà go go đập đập trước đem phòng ở lỗ hổng bổ sung lại nói ngay tại la diêm tu bổ nóc nhà lúc một chiếc việt ra xa đứng tại cửa tiểu viện trên xe tăng sơn cùng lâm thành nhảy xuống tới la di tốt trợ giúp bọn nhỏ vượt qua trước mắt nan quan tăng sơn hai người tới vừa tới cửa chính liền thấy la diêm ngồi s ổ m ở trên nóc nhà go go đập đập la diêm toàn thân chăm chú mắt lượng lỗ hổng lớn nhỏ sau đó đem tấm ván gỗ cắt thành mình muốn hình dạng đem nó phóng tới trên lỗ hổng đằng sau liền dùng thiết truy cùng cái đinh đem nó cố định cùng loại dạng này lỗ hổng hắn đã tu bộ bảy tám chỗ lúc bắt đầu còn muốn bảy làm một lát hiện tại đã càng ngày càng thành thục ta nói ngươi xem qua dạng này lao la sao tăng sơn dẫn theo túi lớn túi nhỏ lấy túi trò đụng vào lâm thành lâm thành lắc đầu thường thấy hắn tung hoành xa trường g á n g vẻ hiện tại cái dạng này ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có chút không q u ò n a tăng sơn cắp cắp cười nói lao la cũng có không muốn người biết một m à t a tiếp lấy hắn đi vào lớn tiếng nói lao la muốn giúp đỡ không la diêm hướng cửa lớn nhìn lại các ngươi tới rồi hắn hai ba lần đem cái này lỗ hổng bổ xong mang theo công cụ nhảy xuống tới không cần n ó c nhà lỗ hổng trên cơ bản đã bổ xong hiện tại chỉ còn lại có đoạn này t ư ờ n g viện tăng sơn cười nói bộ tường ta lành nghề trước kia nhà chúng ta sân nhỏ tường vây chính là ta cùng cha ta xây các ngươi cái này có vật liệu không ta cho các ngươi bổ sung lâm thành cũng nói ta đến giúp đỡ thế là đoạn kia sập đổ t ư ờ n g viện tại la diêm ba người thủ hạng không có qua trong một lát liền cho một lần nữa xây dùng tiểu đao bọn hắn tìm đến vật liệu la diêm ba người xây đoạn mới t ư ờ n g mặc dù cùng trước đó t ư ờ n g viện nhan sắc không khớp nhưng đối với tiểu đao bọn hắn những hài tử này tới nói có thể sử dụng là được bọn hắn cũng không có nhiều như vậy truy cầu ngược lại là tăng sơn hai người kéo tới vật tư để bọn nhỏ cao hứng một lúc lâu chỉ có một cái không cao hứng đó là tiểu bất điểm đây là tiểu học tài liệu rằng dạy hiện tại chỉ có năm nhất cùng năm thứ hai chờ thêm đoạn thời gian ta cho ngươi thêm tìm nhiều một ít tới hiện tại ngươi trước học đi la diêm đem từng quyển từng quyển tài liệu giảng dạy đặt ở tiểu bất điểm trước mắt nghiêm túc nói ngươi được thật tốt đọc sách ít nhất phải biết chữ rốt đặc cán mai lời nói ngay cả công pháp đang nói cái gì đều nhìn không rõ tu luyện thế nào n g ư ơ i chỗ nào không hiểu liền đi thỉnh giáo diệp tường các loại căn cứ an bình sau khi xuống tới ta sẽ nắm thường thanh cho các ngươi tìm l ã o sư chẳng những là ngươi chính là tiểu đ a o diệp tường trong sân nhỏ này hải tử đều được học tập đều là lên lớp tiểu bất điểm vẻ mặt đau khổ nói la tiên sinh cái này khóa liền không phải bên trên không thể sao ngươi dạy đồ đặc của chúng ta mặc dù không có sách giáo khoa nhưng ta cũng nghe được hiệu a đúng. Hắn vừa nói xong, vừa liền bị tiểu đao tại i ể u đao t các ngươi đầu vỗ một cái không cần phản bác là thấy i i n nói. t được địa phương có thật nhiều người vì cải biến thế giới này mà nỗ lực bọn hắn nuôi kháng bọn hắn đổ máu bọn hắn hy sinh bọn hắn nghĩa vô phản cố ta tin tưởng một ngày nào đó thế giới này sẽ cải biến tiếp qua không lâu ta cũng muốn đi đến những người kêu bên người cùng bọn hắn cùng một chỗ chiến đấu cùng bọn hắn cùng một chỗ cải biến thế giới này các loại thế giới này trở nên mỹ h ả o đằng sau liền cần các ngươi tiếp nhận gánh nặng đi gắn bó nó đi bảo hộ nó muốn làm đến đây hết thảy không có chi thức không thể được tiểu đao bọn người kinh ngạc nhìn nghe thân thể nho nhỏ bên trong phản phất có đoàn thật to hỏa diễm đang thiếu đốt cái này khiến ánh mắt của bọn hắn trở nên sáng tỏ như là nhìn thấy con mang tiểu bất điểm thân thể nhẹ nhàng lung lay bên dưới dùng ước mơ ánh mắt nhìn về phía la diêm đạo la tiên sinh ngươi cảm thấy cự thú sẽ biến mất sao la diêm ôn hòa cười bên dưới ánh mắt kiên định nói biết một ngày nào đó cự thú nhất định sẽ biến mất tựa như phát sinh ở phần thủy địa khu trận chiến tranh này một dạng chắc chắn sẽ có một ngày như vậy cự thú triệt để trên mặt đất biến mất mọi người có thể không cần lại lo lắng thụ sợ có thể vô hữu vô lự sinh hoạt tại trong ánh nắng ta các bạn học của ta các lao sư cùng binh đoàn chiến lược phủ mọi người đều bởi vì mục tiêu này mà cố gắng cho dù con đường phía trước long đong chúng ta cũng muốn tại đầy đất trong đùi gai rết ra một con đường đến điểm này mãi mãi cũng sẽ không thay đổi tiểu bất điểm đột nhiên đứng lên lớn tiếng nói ta đã biết la tiên sinh ta sẽ chăm chú đọc sách chờ ta trưởng thành ta cũng muốn giống như ngươi là thế giới này trở nên càng tốt đẹp hơn mà chiến chương một nghìn một trăm sáu mươi bảy đỏ c ù n g xanh chương một nghìn một trăm sáu mươi bảy đỏ c ù n g xanh cánh đồng bắt ngát hoang phế thành thị nó đã từng phồn hoa qua nhà cao tầng chứng kiến qua nó phồn vinh nhưng bây giờ nhân loại đã cách nó mà đi tự nhiên chiếm cứ lánh địa của nó d ư ừ n g d ậ m trở thành nơi này chỗ tệ màu xanh la bao trùm hết thảy to lớn sổi cây phong cùng cây tùng đan vào một chỗ tạo thành thật sâu lâm hải những cây cối này dễ cây cùng cũ nát kiến trúc vật liệu đan vào một chỗ im lặng nói tự nhiên lực lượng cùng nhân loại văn minh suy sụp nơi đây lũ g i thú ẩn hiện bọn chúng tại trong phế tích tìm kiếm thức ăn đối với nhân loại còn sót lại vật phẩm tràn ngập hiếu kỳ những động vật này bọn họ đã là rừng rậm một bộ phận cũng là nó tự t h u ậ n người thanh âm của bọn nó hành vi của bọn nó đều đang giảng giải lấy tòa này tận thế thành thị cố sự ánh nắng từ cây lá rậm rạp ở giữa vương x u ố đến tạo thành đặc biệt quang ảnh hiệu quả những tia sáng này tại trên phế tích này bọn giao phó rừng rậm sinh mệnh mới cùng sức sống trong không khí tràn ngập thực vật mùi thơ m ngát khí tức cùng trong rừng rậm bùn đất hương vị đây là tự nhiên khí tức nhưng ở tự nhiên xâm nhập bên dưới nhân loại kiến tạo lại để lại vật phẩm vẫn lấy một loại quật cường phương thức tồn tại trong phế tích đứt gãy xi、si、măng cốt thép giống xương gây giống như đ â m vệ bầu trời nhà cao tầng cửa sổ phá thoái không chịu nổi đã từng rộn rộn ràng ràng đám người sớm đã biến mất chỉ để lại chống r ô n g kiến trúc giống trầm mặc cự nhân cô độc đứng sừng sững ở trên mảnh phế tích này thành thị trung tâm đã từng khu buôn bán bây giờ đã không cách nào nhận ra đã từng bộ dáng trung tâm thương mại cửa sổ pha lê pha thoái bên trong thương phẩm rơi là tà trên đất đã sớm bị báo cắt cùng nước mưa ăn mòn đã mất đi nguyên bản hình dạng hòa nhan sắc cỡ lớn biển quảng cáo sụp đổ tại trên đường phố tiểu chữ mơ hồ không cách nào nhận ra bất kỳ tin tức gì chỉ có tàn phá khung sắt trong gió chập trờn phát ra chi chi tiếng vang trong thành thị một tòa quảng trường phu nao chỗ đêm qua từng hạ xuống một trận mưa lớn trong ao tích lũy lên nửa ao nước mưa vài đầu hĩa hoang tại bên cạnh ao uống vào nước mưa đột nhiên bọn chúng cảnh giác nhìn về phía quảng trường sở tây bị cây cối bao trùn khu phố tiếp lấy vọt lên linh động bộ pháp bắt đầu ch cùng lúc đó từ đường đi kia bên trong sông ra một đám sói hoang bọn chúng gào thét phân công hợp tác đuổi theo lại vây quanh cái kia vài đầu hiệu hoang nhân loại rời đi thành thị sau g i ã thú cùng động vật liền trở thành trong thành thị mới cư dân nơi này mỗi ngày đều ở trên diễn nguyên thủy nhất truy đuổi hôm nay cũng không ngoại lệ nhưng ngay lúc đám kia sói hoang sắp được như ý thời điểm bọn chúng đột nhiên ngừng lại sau đó xoay người đối với sau lưng đối với bầu trời ti lấy răng phát ra gầm nhẹ Vâng anh! Trên tr bầu trời đột nhiên vang lên sau đó một đoàn bóng đen to lớn từ trong tầng mây đụng đi ra hướng về thành thị sau một lát cả tòa thành thị c h ấ n bên dưới hù dọa vô số chi m bay ngay tại vừa rồi h i ĩ u hoang uống nước quảng trường chỗ hiện tại nhiều đầu cự thú con cự thú này ngoại hình giống như hổ nhưng phía sau mọc ra một đôi cánh chim to lớn trên đầu còn mọc ra một đôi sừng trâu rõ ràng là bá chủ cự thú cùng kỳ nó hạ xuống thành thị đằng sau biểu lộ nhìn có chút thương khổ tiếp lấy bụng bắt đầu kịch liệt núp nhích đứng lên qua một phần con cự thú này há hốc n i ệ t ra bắt đầu nôn mửa từ trong miệng đã tuân ra đại lượng hôi chua chất lỏng bọn chúng chạy x u ô i qua quảng trường mặt đất hủ thực đủ khả năng tiếp xúc đến đồ vật cứ như vậy nôn mửa một hồi sau từ cùng kỳ trong miệng phun ra một đoàn to lớn màu đen mặt ngoài trải rộng trong suốt dịch nhờn khối thịt nó nhìn giống một quả trứng hình tròn dài mặt ngoài trải rộng to, to to nhỏ nhỏ lỗ thủng vật kia rơi xuống mặt đất sau cùng kỳ cẩn thận từng ly từng tí dùng một cây móng v ố t đem cái này lớn lên giống trứng khối thịt đẩy lên quảng trường một bên rời xa vừa rồi chính mình nôn tiếp lấy dôi ra móng vớt tại cái này khối thịt lớn bên trên nhẹ nhàng kéo một phát cái kia màu đen hình lộ ra bên trong một cái s á m trắng như cùng nhân loại giống như xương đầu đến nhưng xương đầu này muốn xa so với nhân loại bình thường lớn nó chừng cao ba mét độ nếu như nói nó thuộc về một cái cự nhân tất cả vậy theo xương đầu tỷ lệ cự nhân này đứng lên chỉ sợ cũng có hai ba mươi mét độ cao c u n g kỳ đối với xương đầu này tựa hồ mười phần e ngại nó lui ra phía sau mấy bước giống một đầu chó nhà giống như nằm trên đất an tĩnh nhìn xem cái xương đầu kia sau một lúc lâu cái xương đầu kia đung đưa biên độ càng lúc càng lớn cuối cùng toàn bộ xương sọ bay ra ngoài ném tới trên mặt đất bởi vì lắc lư s ư ơ n g đầu này tự nhiên cũng liền lăn ra c ụ c thịt sau đó tại trong xương sọ có đạo thân ảnh đi ra đó là cái động lòng người nữ tử nàng dáng người có lồi có lõm mặc một đầu liên thể váy đỏ cổ áo rộng rãi nơi đó một vòng da thịt trắng non lóa mắt đến làm cho người không rời nổi mắt sắc mặt nàng tái n h ậ t hiện ra yếu đuối bệnh trạng l ệ là đôi môi nhan sắc đỏ tươi tại cái kia sắc mặt tái n h ậ t phụ trợ bên dưới càng lộ v ẻ cái kia chu thần hồng đến như vậy kinh tâm động phách ha ha nàng nợ nụ cười dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng sát qua môi đỏ mọng nói có thể tính đi ra sống ở đó cốt chu bên trong đều nhanh đem ta buồn sinh ra bệnh ngươi nói đúng không thanh niên Lại nàng phía sau cái đầu kia xương đỉnh sau kia đầu đầu cái sương bên tựa r o n g lại chui hồ có chút e ngại nữ tử váy đỏ hai cái tay nhỏ bất an xoa nắn lấy g ó c áo con mắt nhìn hướng mặt đất đúng vậy à, trang sức màu đỏ tỉ tỉ nhưng nếu là không tá trợ cốt chu cùng đ ụ c đan lại thêm ẩn thân cùng kỳ thể nội chúng ta rất khó giấu giếm được thái sơ chi t r ư ớ n g cảm ứng nếu như không thêm phòng hộ trực tiếp từ vô minh không gian đi ra lời nói chỉ là thái sơ chi chướng dẫn động dương cương chi hỏa liền sẽ để chúng ta bị thương n ặ n được xưng là trang sức màu đỏ nữ tử đi tới dùng ngón tay trò bước lên thanh l i ê n cái c ầ m nói đã nói với ngươi bao nhiêu lần lúc nói chuyện muốn ngẩng đầu nhìn ta túi đầu nói chuyện sẽ để cho ta cho là ngươi đang đánh lấy cái gì chủ ý xấu ta ta không có thanh l i ê n một mặt sợ hãi nói ra thật sao ta không tin trừ phi để cho ta dùng d ố c thịt hồn vệ phách nhìn xem ngươi đang suy nghĩ gì trang sức màu đỏ xích tới chót mũi đều nhanh kể đến thanh l i ê n trên khuôn mặt thanh l i ê n có chút co lên thân thể nước mắt đã k h o n h ố c mắt đ ả quanh tỉ tỉ tha cho ta đi ta thật không có đánh cái gì chủ ý xấu trang sức màu đỏ lúc này mới ha ha cười đứng lên đùa ngươi chơi chúng ta tỉ mọi nhiều năm như vậy ta chỗ nào bỏ được d ố c thịt hồn của ngươi phệ ngươi phách nếu là ngươi chết ta phải nhiều tịch m g ư ờ i ta nàng ngông xuống chọn thanh l i ê n cái cầm ngón tay nhìn m ộ n phía đây chính là hiện tại trần thế sao cùng trước kia tương đối thay đổi thật nhiều a đây là cái gì p h o n g ở hiện tại nhân tộc liền ở tại loại địa phương này bọn hắn ở đến đi vào sao nhỏ như vậy đồ vật thanh l i ê n xoa xoa khỏe mắt nước mắt nhút nhát nói ra ta ngẫu nhiên từ vết nước thăm dò trần thế phát hiện nhân tộc hiện tại thoái hóa đến lợi hại đã không nhiều bằng lúc trước nếu như không phải có thái sơ chi chướng bao phủ để cho chúng ta thiên quỷ khó mà nhập thế nếu không trần thế sớm về chúng ta tất cả trang sức màu đỏ từ trong lỗ mũi khẽ hư nhẹ tiếng nói chỉ là trần thế không cần phải nói mục tiêu của ta là đăng lâm vương tọa tìm tới mẫu thân cùng những ngày so sánh trần thế căn bản không quan trọng gì Trước 1168 a như ồ n t r ớ cái 1168 An hồn Như c tiểu tùy tùng giống như thanh l i ê n gật đầu không ngừng tỉ tỉ nói đúng cực kỳ trang sức màu đỏ xoay người lại nhìn xem nàng cười ha hả nói tiểu mông ngựa tinh liền biết dỗ dành tỉ, tỉ vui vẻ bất quá cái này cũng so với cái kia ra hòa mạnh tựa như cái kia chủ động chế tạo vô minh không gian giả khôi mạnh cái thằng kia đánh lấy tâm tư gì ta còn không rõ ràng lắm khẳng định không có gì tốt c h i ế u cố hãn đại khái làm sao cũng không có nghĩ đến chúng ta hai tỷ m ộ i g i ấ u ở cốt chu cùng đục đan bên trong còn cho mượn cùng kỳ thân thể làm y ể m hộ cùng kỳ mới ra tới thời điểm ta còn cảm giác được tiên pháp khí tức mặc dù khí tức kia suy yếu cực kỳ nhưng đến đấy cũng là thiên thần t h ủ bút nghĩ đến cái kia giả khôi đang cùng thiên thần đánh trận muốn cầm chúng ta làm kẻ chết hay nào có chuyện dễ dàng như vậy nói hồng y chân trần nữ từ hướng đầu kia cùng kỳ đi đến thân là bá chủ cùng kỳ lúc này co lại thành một đoàn chỉ hận thân thể của mình quá mức khổng lồ không phải vậy nó đoán chừng muốn rút và o phụ cận trong góc nào đi hiện tại nó nào có nửa phần bá chủ v u phong càng giống là một cái bất lực nhỏ con ngay cả con mắt cũng không dám nhìn cái kia tập hồng y một chút nói đến chúng ta còn thiếu con x u ấ t sinh này một cái nhân tình đâu mội mội nhà ngươi nói vậy phải làm sao bây giờ thanh l i ê n cúi đầu thanh em yếu đối u địa đạo thanh l i ê n không biết nhưng thanh l i ê n biết chỉ cần là tỷ tỷ nghĩ biện pháp đó nhất định là tốt nhất trang sức màu đỏ che miệng khẽ cười nói ngươi thực sự biết dỗ dành tỷ vui vẻ không hưởng phí ta đem ngươi g i ở bên người nhiều năm như vậy tốt như vậy vì rời đi diêm phủ chúng ta không thể không làm ra hy sinh đem đ ạ i bộ phận lực lượng tàn đi mới có thể giấu giếm được thái sơ chi t r ư ớ n g cảm ứng nếu không chỉ là cùng kỳ dù là lại thêm cốt chu cùng n ụ c đan cũng là không cách nào m à n thiên quá hải hiện tại tỷ tỷ ta a đói bụng đến đủ cuộc gọi đâu nàng giơ tay lên nhẹ nhàng rơi vào cùng kỳ trên móng l u ố t r ồ i ra đầu lưỡi khe liếm mờ môi nếu không liền ăn ngươi thú hùng đi khi chỉ vô c h i vô giác g i ã t h ú càng thích hợp ngươi ngươi cứ nói đi lời này là đối với cùng kỳ nói trong n h y mắt cùng kỳ trên lưng cánh chân ra không phải phản kháng một à là giây sau bóng ma cự mãng tại cùng kỳ trên thân thể khét cắn kéo một cái liền từ cùng kỳ thể nội kéo ra một đoàn sám tráng sự vật đoàn ngữ kia sám tráng sự vật dãy ruộng hóa thành mặt người thân thú bộ dáng mặt người kia là cái nam nhân trên gương mặt này gắn đầy sợ hãi mặc dù không có bất kỳ thanh âm gì vang lên nhưng này d ư ơ n g mặt người ánh mắt cũng rất rõ ràng là đang cầu xin tha có thể đầu kia bóng ma cự mãng cũng không lý do há to miệng một ngụm liền đem cái kia mặt người thân thú sự vật c ă n xuống ngay tại đầu kia bóng ma cự mãng thôn vệ lấy cùng kỳ thú hơn lúc đứng tại trang sức màu đỏ phía sau thanh l i ê n một chút xíu ngẩm đầu lên biểu lộ dần dần v n mẹo phần môi toát ra răng nanh gương mặt hai bên mạch máu hở ra đ ả o mắt trở nên dữ tợn nơi nào còn có vừa rồi n u nhược kia dịu dàng ngoan ngoan bộ dáng nàng nhìn về hướng trang sức màu đỏ cái kia non miệ trắng loa cổ ánh mắt dây sau một lúc lâu sau nàng cuối cùng lạc túi l ầ u xuống coi chừng thu hồi môi sau răng nanh bộ dáng cũng khôi phục bình thường rất nhanh cùng kỳ trên người bóng ma cự mãng ruột trở về trở lại trang sức màu đỏ dưới chân trang sức màu đỏ nhẹ nhàng ở một cái sau đó dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng sát qua môi son t r ú n g quy là x ú t sinh hồn hương vị hay là kém một chút ta đến nay còn nhớ rõ nhân tộc thần tướng hồn phách hương vị đó là cỡ nào mỹ vị thiên vương c h i hồn c à n g là vô thượng hàng cao cấp nhưng muốn nói vị ngon nhất không ai qua được thiên thần nhưng thiên thần chi linh hã lại chúng ta những n à y hậu thiên tri quỷ đủ khả năng n ú n g chàng cũng chỉ có thể đứng tại xa xa hít vào một hơi thôi thanh l i ê n n g ầ n đầu một mặt sùng kính nói tỷ tỷ tuy là hậu tiên nhưng ngươi là tham dự qua trận chiến tranh kia còn sống sót tham dự qua trận chiến tranh kia hậu tiên tri quỷ phần lớn đã chết liền ngay cả vương tọa thậm chí mẫu thân hoài thai sinh hạ tiên tiên tri quỷ cùng mười hai hoang thần bọn họ cũng tử thương hơn phân nửa mặc dù nhân tộc cùng thiên thần cũng bỏ ra cực kỳ thảm liệt đại giới có thể mất đi mẫu thân chúng ta cuối cùng cũng bị lưu vong tại diêm phủ trở thành trong bóng tối si mị vóc lượng hiện tại tỷ tỷ rời đi diêm phủ chỉ cần tìm được mẫu thân giải phóng ta thiên q u bộ tộc tỷ tỷ cư công trí vĩ tất nhiên sẽ nhận khi đó không nói vương tọa chính là chuyển sinh trở thành hoang thần cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội mà thanh l i ê n đi theo tỷ tỷ có thể dính chút ánh sáng cũng là tốt trang sức màu đỏ xoay người lại cười ha h à nói vương tọa là chúng ta hậu tiên h tri quỷ đỉnh điểm có thể đ ă n g lâm vương tọa ta đã thỏa mãn người tiểu nha đầu này ngược lại là so ta còn có gia tâm thế mà còn đánh lên chuyển sinh hoang thần chủ ý thanh l i ê n biến sắc vội và nói g n không không tiểu thanh không có gia tâm tiểu thanh chỉ làm ớn nếu là tỷ tỷ có thể tìm tới mâu thân công lao kia to lớn phóng nhãn toàn bộ diêm phủ lại có ai có thể so với được chuyển sinh hoang thần cũng hợp tình hợp lý tỷ tỷ đi trang sức màu đỏ đưa tay dương lên chính mình mấy sợi sợi tóc đùa ngươi chơi nhìn ngươi khẩn trương đi thôi chúng ta tới trước chỗ đi dạo xem thật kỹ một chút nhân dân này thuận tiện tìm xem nhìn phải chăng có mẫu thân manh mối là tỷ tỷ thanh l i ê n vội vàng đuổi theo hai nữ nhân liền như thế đi xa các nàng rời đi về sau mất đi thú hồn cùng kỳ ánh mắt vần đục gào thét một tiếng va và vào một lối đi đem từng tòa nhà lầu đâm đến v ỡ nát quảng lăng thị khi xe cộ dọc theo vào thành đường hầm tiến vào địa thành la diêm xuyên tấu qua cửa sổ thấy được phồn hoa địa thành trước đó bởi vì giả k h ô i phá hư đại lượng kiến trúc hư hao đổ sụp bây giờ những ca o ốc kia đã chung kiến cơ hồ đã nhìn không thấy hai nạn vết tích xe cộ đến mặt đất sau la diêm đứng lên t a ở chỗ này xuống xe、Bạch. biết ạ c h b hắn muốn đi mộ viên nữ hài muốn cùng đi có thể lại muốn la diêm hẳn là muốn tự mình một người ở lại thế là lưu tại trên chỗ ngồi la diêm bay đầu nhìn nàng một cái cười cười liền xuống xe hắn c ư ớ i địa thành đường sắt nhẹ đi tới quảng lăng nghĩa địa công cộng tìm được lao sư ngụy phong hoa mộ bia lúc đến nơi này la diêm nhìn thấy địch trinh ngồi tại trước mộ mặt trước bia mộ để đó một chùn hoa cúc cùng mấy chai bia địch trinh uống một bụng địa ngẩng đầu ánh mắt cùng la diêm g i a o hội trở về la diêm gật gật đầu đi qua hướng lao sư mộ bia xoay người cuối đầu cương trực đứng người dậy liền gặp một chai bia n é m qua la diêm đưa tay tiếp được địch trinh cười nói phong hoa hiện tại uống không được ngươi thay hắn uống đi la diêm cười bên dưới kéo ra lo nước n khí màu trắng cua lập tức x u n g ra c h ế t xạ ra đủ mọi màu sắc qua mang đại mộ bia một bên khác ngồi xuống nhìn xem trên bia mộ ngụy phong hoa ảnh chụp như thế nào thiên quỷ khó chơi sao địch t r i n h cũng uống n g ụ m địa giống như tùy ý mà hỏi thăm la diêm g ậ t gật đầu rất khó đối phó thiên cương long kỵ liều mạng cũng chỉ là thắng hiểm địch t r i n h sắc mặt nghiêm túc nói một cái thiên quỷ liền để thiên cương long kỵ cần liều mạng về sau loại vật này nếu là lại nhiều một chút vậy liền thật là đáng sợ la diêm không có trả lời cũng trở về ứng không đến hắn lựa chọn uống rượu bất quá lần này ngươi có thể cùng long kỵ một khối hành động cũng coi là có chút thu hoạch địch、Trinh、lại vỗ xuống la diêm bà vai trên mặt một lần n mà lại ta nghe nói lần này trong khi hành động ngươi cống hiến rất lớn sư bắc lạc đội trưởng đều mời ngươi gia nhập đội ngũ của hắn ngươi làm được rất tốt phong hoa sẽ vì ngươi kiêu ngạo nói xong hắn đứng lên ta còn có chuyện phải xử lý đi trước ngươi cùng phong hoa hảo hảo tâm sự đi địch trinh đi lưu lại mấy bình không có mở đ ị a la diêm thật cũng không toàn uống sạch hắn xưa nay không là tự quỷ chỉ là cầm trên tay bình này sau khi uống xong hắn c h ụ i miệng nhìn xem trên bia mộ lao sư ảnh chụp nói ngụy lao sư ta thay ngươi báo thủ gọi là giả khôi thiên quỷ rất già hoạt hắn bị sư bắc lạc đội trưởng chém giết sau bọn hắn đều là cô nhi ta hy vọng có thể đem ngươi dạy đồ của ta truyền thừa cho bọn hắn không chỉ có là tri thức còn có ngươi tinh thần cứ như vậy ngươi làm hết thạy liền sẽ không hợp lý l ã o sư chúng ta nhất định có thể khu chủ c ự thú đoạt lại nguyên bản thuộc về chúng ta gia viên ngươi liền nhìn xem đi một ngày nào đó thế giới này đem như người mong muốn la diêm giơ tay lên hướng bầu trời như muốn bắt được cái gì lúc này có gió thổi tới thổi rơi xuống lá cây trong đó một mảnh trong gió đánh l â y xoáy u cuối cùng nhẹ nhàng rơi xuống la diêm trong lòng bàn tay nhìn xem miếng lá cây này la diêm quay đầu lại đối với ngụy phong hoa ảnh chụp cười bên dưới liền thu thập đồ đạc rời đi cứ như vậy qua một tuần là đêm ngụy phong hoa trong nhà trong phòng ngủ la diêm đầy người s ắ c khí nhìn xem trong lòng bàn tay bốc lên đỏ tía s ắ c khí không ngừng biến ảo nhan sắc từ lúc mới đầu đỏ tía s ắ c khí chuyển thành, đen kị, thành đỏ e n thành kịt, sau hóa đó đ thấm lại biến là sáng trắng ngay sau đó lại là dị s ắ c s ắ c cuối cùng hóa thành màu vàng nâu bỏ ra mấy ngày sát huyết vệ hồn quyết cũng tấn thăng đến tầm cảnh giới thứ hai hiện tại s ắ c khí có thể chuyển hóa làm thần sắt cũng có thể đem thần sắt đánh vào mục tiêu thể nội từ đó sinh ra tương ứng ảnh hưởng la diêm n h ớ một chút trên công pháp nội dung thần bọn chúng đối ứng vừa rồi mấy loại màu sắc khác nhau sắc khí mặt khác mỗi loại thần sát hiệu quả cũng không giống nhau thái thuế sẽ cho người dễ dàng xúc động bực bội lo nghĩ nhận loại này thần sát ảnh hưởng sẽ dễ dàng phạm sai lầm thiên sát thì sẽ để cho mục tiêu tinh thần đê mê phòng ngự giảm xuống dễ dàng thụ thương dẫn phát tán thương ngũ quỷ sát sẽ làm mục tiêu thân thể sẽ đức quang không bị khống chế cảm giác hỗn loạn như là bị quỷ mê bình thường phá quân sẽ để cho đối thủ dễ d à n g ra rời thể năng tinh lực nguyên lực cấp tốc xói mòn bí pháp dễ dàng mất đi hiệu lực câu trần sát để đối thủ khí huyết thậm chí lực lượng vận chuyển chạy ngưng từ đó khiến cho c h ỉ n h thể chiến lược sẽ tương ứng hạ xuống năm loại thần s á t mỗi người đều mang d ư ợ u dụng nhưng không thể cùng lúc tác dụng tại cùng một cái mục tiêu mặt khác khi s á t huyết vệ hồn quyết tu luyện tới tầng thứ năm lúc những này trồng vào đối thủ thể nội thần s á t còn có thể chủ động dẫn bạo từ đó chế tạo tức thời đồng thời chất biến hiệu quả bất quá bây giờ la diêm khoảng cách tầng cảnh giới thứ năm còn s ớ m lấy hắn bỏ ra gần mười tháng mới tấn thăng đến tầng thứ hai muốn tu luyện tới tầng thứ năm ít nhất phải hoa hai đến thời gian ba năm mà cái này coi như nhanh thu hồi sắc khí la diêm nghỉ ngơi một lát sau hóa thân thành xích quỷ tiến về lao thành khu trở về nhiều như vậy trời hắn vội vàng đột phá sát huyết vệ hồn quyết đem rất nhiều chuyện đều bỏ qua một bên hiện tại đã đột phá tạm thời cũng không có cái gì quan trọng sự tình còn nữa hắn rời đi địa thành cũng có một đoạn thời gian không biết hắc vu nội bộ phải chăng có mới đ ộ n g tính nói đến hắn đánh vào hắc vu nội bộ cũng có một đoạn thời gian nhưng đến hiện tại cũng không biết tổ chức này tổng bộ ở nơi nào cho tới bây giờ la diêm cũng đã biết huyền minh cùng cú mang hai cái phân bộ tổng bộ chỗ dư thu thủy bây giờ thân là huyền minh phân bộ bộ trưởng phân bộ này tổng bộ tự nhiên là thiết lập tại thanh dương thành cú mang bộ tổng bộ thì tại thanh ngục thành về phần cái khác phân bộ la diêm cũng không rõ ràng hắc vụ toàn bộ càng l à như tại trong sương ngủ chỉ sợ đến ngồi lên phân bộ trưởng vị trí mới có thể biết giấu trong lòng những ý nghĩ này la diêm đi vào tụ đức từ lâu tiến vào tinh thất ngồi một lát đạo sĩ giả văn châu liền vội vội vàng đổi tới vừa vào cửa liền mông ngựa như nước thủy triều miệng kia giống mở áp hồng thủy giống như lời nói thao thao bất tuyệt cuối cùng vẫn là la diêm không kiên nhẫn chừng mắt liếc hắn một cái đạo sĩ giả mới cảm giác được một cô ý lạnh vội vàng n ậ m ngược lại la diêm mâu quang thăm t h ẳ n mở thần tàng lượm văn châu một chút vẫn được không có lời biếng đã trúng cấp t nể tình ngươi trung thành tuyệt đối làm việc đắc lực phân thượng sau đó ta cho ngươi một bộ cao cấp cảnh công pháp tên là ngũ lôi chính pháp n g ư ơ i am hiểu huyền thuật bộ công pháp này xem như tương đối phù hợp ngươi hảo hảo tu luyện không cần cô phụ kỳ vọng của ta nghe được la diêm muốn truyền lại từ mình công pháp cao cấp văn châu kém chút lại phải một phen t u ổ i cần t r ấ t ngựa nhưng nên tiếp la diêm na màu đỏ nhạt ánh mắt đạo sĩ giả liền tranh thủ đi vào bên miệng lời nói lại nuốt trở vào la diêm lại nói gần nhất đội chúng ta bên trong có thể có sự tình gì phát sinh văn châu lập lúc nói có ra không hỏi ta cũng là phải hướng ngài bờ báo đội chúng ta bên trong trong khoảng thời gian gần nhất này lúc đầu hết thể bình thường nhưng trước đó không lâu cấp trên hướng xuân vũ căn cứ không hàng một vị phó chủ quản nói là chúng ta chỉ là một chi phân bộ tiểu đội quản lý một cái căn cứ quá mức cố hết sức vì thay chúng ta chia sẻ áp lực cho nên cho xuân vũ căn cứ phái một vị phó chủ quản tốt hiệp trợ chúng ta quản lý căn cứ vị tia phó chủ quản phía trước không lâu mang theo chính hắn nhân mã đến xuân vũ căn cứ sau khi đến hắn nhiều mặt can thiệp đã cùng lạc chủ quản náo ra không ít mâu thuẫn Tr xuân vũ căn cứ không h à n g một cái phó chủ quản la diêm có chút hiếp mắt lại con người hắn n gửi được âm hưu hương vị đơn giản phán đoán một chút đại khái là cái nào cao tầng đại nhân vật cảm thấy mình một cái nho nhỏ phân bộ đội trưởng không xứng có được một tòa mặt đất căn cứ cho nên bắt đầu đánh lên tính toán nhỏ nhặt chỉ là tòa căn cứ này là hắc vu cao tầng ban thưởng cho mình bởi vậy coi như để mắt tới đối phương cũng không tốt l ắ m trắng trận cướp đoạt hoặc bà chiến nhưng đem người của mình đưa vào trong căn cứ vẫn là có thể làm được đem người đưa vào căn cứ đằng sau không ở ngoài chính là phân hóa cùng từng bước sâm chiến bộ kia cứng rắn nữa chút liền dùng ngoại bộ lực lượng ngăn được chính mình, cuối cùng nội ứng ngoại hợp. đem xuân vũ căn cứ từ trong bắt của mình cầm đi biết nói cho lạc hồ ta sẽ mau chóng đi qua một chuyến tại ta đến trước đó ước thúc tốt người phía dưới không cần để người mở cửa la diêm phân phó một phen văn châu vội vàng đáp ứng xoay người đi làm việc đạo sĩ giả rời đi về sau la diêm lấy điện thoại di động ra gọi dư thu thủy d â y số sau một lúc lâu dư thu thủy mới nghe mà lại ngự a khí của nàng nghe vào không phải rất thân mật mang theo vài phần sát khí nói lao nương đang bận đâu có dám mau thả từ trong ống nghe la diêm nghe được mơ hồ pháo minh hòa t i ế n súng hắn nhũ mày người đang chiến tranh dư thu thủy khanh khách cười vài tiếng nói nguyên lai、like、là ngươi à vừa rồi vào xem lấy nhìn chiến báo cũng không xem ra điện biểu hiện tỷ tỷ không có hủ dóa ngươi đi từ lao nương đến tỷ tỷ xưng hô này khoảng cách có thể nói cực lớn la diêm thật cũng không cùng với nàng so đo những này l ạ i n h ặ t nói cần hỗ trợ sao dư thu thủy cười càng vui vẻ hơn không hưởng công tỷ tỷ đối với ngươi tốt như vậy ngươi cái tên này coi như có chút lương tâm bất quá không cần đến những tôm k é p ngại nhép này tỷ tỷ ta cột hai tay đều có thể đem bọn hắn đánh cho ba mẹ mình đều nhận không ra ngươi đây là vừa trở về trong khoảng thời gian này lại chạy đi đâu rồi bất quá chỉ cần không phải đi tàn h g á i tỷ tỷ cũng không can thiệp chuyện riêng của ngươi nói đi lúc này gọi cho ta là bởi vì xuân vũ căn cứ sự tỉnh la diêm â n âm thanh ngươi biết là ai cho ta căn cứ an cái phó chủ còn sao ta đang t r a nhưng không tốt t r a dư thu thủy tựa hồ tìm cái tương đối địa phương an tĩnh chí ít trong ống nghe thanh nhâm không có vừa rồi như vậy ồn ào trước đó ta hoài nghi là lưu h ồ n g minh nhưng trải qua truy t r a xuống tới người của hắn cơ hồ không có điều l ặ n q u a bởi vậy rất có thể cũng không phải là hắn như vậy đáng giá hoài nghi chính là mấy cái khác bộ trưởng bất quá cái kia điều động đến xuân vũ căn cứ phó chủ quản nó nghị định bổ nhiệm có trong tổ chức tầng một vị trúc do tự tay viết ký tên cho nên việc này quá tốt cha a khó đảm bảo đây không phải trong tổ chức tầng ý tứ nói cho cùng chỉ có một nguyên nhân la diêm hỏi nguyên nhân gì đức không xứng vị thân phận của ngươi bây giờ chỉ là một cái phân đ ộ i trưởng nếu như ngươi là phân bộ trưởng liền không có phương diện này vấn đề dư thu thủy phân tích đổ cùng la diêm chính mình phỏng đoán không sai biệt lắm ngươi muốn à, một cái phân đội trưởng nắm giữ một cái mặt đất căn cứ mà lại xuân vũ căn cứ còn tòng sự lấy quỷ nhân hệ liệt nghiên cứu bao nhiêu người đỏ m ắ t à. dù sao hạ nghiên n g cứu kia có thể trực tiếp chuyển hóa thành chiến lược về sau ngươi tiểu đội này đội trưởng trong tay sẽ khống chế một chi binh khí sinh vật quân đoàn đừng nói phân bộ trưởng chính là phía trên bọn hắn cũng không yên lòng a nhưng nếu như ngươi là phân bộ trưởng vậy liền không giống với lúc trước la diêm suy nghĩ một chút nói vậy ta muốn thế nào mới có thể trở thành phân bộ trưởng dư thuỷ ha ha cười đứng lên ta liền biết ngươi sẽ hỏi như vậy la diêm tại trong mặt nạ hơi nhũ xuống lông mày có loại dư thu thủy đang đợi mình đưa tới cửa cảm giác dư thu thủy ở trong điện thoại nói trở thành phân bộ trưởng có mấy cái điều kiện tiên quyết một là thực lực bản thân phân bộ trưởng đều phải do thông huyền cảnh tu giả đảm nhiệm đây cũng là ta vì cái gì tấn thăng thông huyền mới hướng tổ chức xin mời đảm nhiệm huyền minh bộ trưởng nguyên nhân điểm ấy ngươi đương nhiên không có vấn đề ngươi đã là thông huyền cảnh mặc dù chỉ là nhất trọng nhưng liền xem như nhất trọng đó cũng là thông huyền chỉ cần ngươi có thể thông qua nội bộ tổ chức chiến lược hảo hạch liền sẽ không có vấn đề gì la diêm không có chủ động cùng dư thu thủy lộ ra mình đã là hai tầng cảnh hắn hỏi đã có một lần tức có lần thứ hai trừ chiến lược bên ngoài còn có cái gì điều kiện dư thu thủy lúc này một giọng nói chờ một lát sau đó đem điện thoại cầm xa g á n g vẻ la diêm nghe được nàng mơ hồ gào thét cái gì thanh âm có vẻ hơi táo bạo sau một lát nàng mới một lần nữa cầm điện thoại di động lên đạo điều kiện thứ hai là thế lực kỳ thật hiện tại thế lực của ngươi cũng coi là không sai tại quảng lăng có ngươi hậu cần ba tử trên mặt đất lại có hai doanh cùng một cái căn cứ nếu như ngươi lần nữa đến bản bộ bên trong hai đến ba cái đội trưởng duy trì như vậy trở thành cú mang bộ, bộ trưởng vấn đề không lớn hiện tại vấn đề là cú mang bộ có một cái lưu hồng minh dạng này liền rất phiền phức hoặc là lưu hồng minh bị điều đi hoặc là hắn chết không phải vậy ngươi muốn làm người bộ trưởng này liền không có đơn giản như vậy việc này cũng trách ta lúc trước ta coi là lâm nguyên phương chết phía trên không thể nhanh như vậy điều động một cái phân bộ trưởng ngươi đi qua kinh doanh một đoạn thời gian sau đó lại do ta đề cử ngươi làm tới bộ trưởng vấn đề không lớn không nghĩ tới tổng bộ bên kia sẽ điều một cái lưu hồng minh tới tại đã có một tên phân bộ trưởng tình hồ giới ngươi muốn ngồi câu trên mang bộ trưởng vị trí cũng chỉ có thể đủ cùng lưu hồng minh cạnh tranh ngươi cần chứng minh mình tại các phương diện đều s o lưu hồng minh mạnh mà lại đến kéo ra một khoảng cách thượng tầng mới có thể cân nhắc đem lưu hồng minh bị thay thế đương nhiên nếu như ngươi có biện pháp để lưu hồng minh chính mình rời khỏi vậy liền đơn giản bất quá bây giờ ta cảm thấy ngươi hay là trước xử lý tốt xuân vũ căn cứ sự t ì n h suy nghĩ thêm bộ trưởng sự t ì n h đi la diêm k i ê m tốn thỉnh giáo ngươi mới vừa nói qua cái tiếp phó chủ quản là do cao tầng một vị trúc do bổ nhiệm tại trong tổ chức chúng ta mặt trúc do chiến lược như thế nào dư thuỷ tại điện thoại bên kia trầm mặc mấy giây sau đó nói không được ngươi đừng nghĩ lấy dùng làm thịt đối thủ phương thức đến giải quyết vấn đề này ở trên địa vị trúc do cùng phân bộ trưởng không sai biệt lắm nhưng trở thành trúc do yêu cầu cùng phân bộ trưởng không giống v ớ i trúc do cũng không nhất định cần thông huyền cảnh bọn hắn càng cần hơn phong phú tri thức la diêm sửng sốt một chút tri thức trở thành trúc do điều kiện tiên quyết là tri thức dư thu thủy ân tiếng nói bọn hắn đều là tòng sự nghiên cứu về với bụi đất đồng thời có được phong phú tri thức nhân vật cũng bởi vì nguyên nhân này tại một cái nào đó phương diện tới nói bọn hắn so phân bộ trưởng quan trọng hơn nếu như ngươi làm thịt r ú c do trừ phi có lý do chính đáng lý do giống lâm nguyên p ư ơ n g đen đủi như vậy phản tổ chức nếu không coi như ngươi là phân bộ trưởng tổ chức cũng sẽ phái ra đội chấp pháp truy sát ngươi mỗi một cái trúc do đều là tổ chức trọng yếu tài sản Trước những hạnh vinh hạnh hắc vụ thành viên giai tầng, do thấp mà cao, có thể chia phân thành phân phân thiếu mệnh, mệnh. h đại viên tầng, đơn giản viên, trưởng, trưởng, n đặc đặc đội đội Trước cao, có biệt biệt bộ bộ bộ giai tiểu tiểu ti trúc tư vụ mà làm do do, này là la diêm từ vừa mới bắt đầu liền biết tin tức nhưng cho tới hôm nay hắn mới biết được trúc do cái giai tầng này cũng không phải là do chiến lược quyết định mà là do tri thức quyết định b ấ với với nếu như g giả diệu nhân vật như vậy đặt ở hắc vu bên trong cái kia nhất định phải là trúc do thậm chí là càng thượng tầng hơn nhân vật phóng nhãn thiên hạ thông huyền cảnh mặc dù không nhiều nhưng nghiên cứu về với bùi đất đồng thời nắm giữ đại lượng tương quan tri thức người lại càng ít cho nên hắc vu bảo hộ trúc do giai tầng nhân vật ngược lại là có thể lý giải chỉ là kể từ đó hắn liền không thể giống dư thu thủy nói như vậy thông qua làm t h ị ệ n trúc do đến giải quyết xuân vũ căn cứ vấn đề nhưng trừ phải giải quyết căn cứ vấn đề bên ngoài la diêm kỳ thật còn đánh lấy mượn từ xử lý trúc do đến gây nên tổ chức coi trọng chủ ý nhưng bây giờ nghe dư thu thủy kiểu nói này hắn chỉ có thể bỏ đi cái chủ ý này không phải vậy xử lý trúc do tổ chức coi trọng là coi trọng lại là hiệu quả hoàn toàn tương phản loại kia lúc kia la diêm chỉ có một lựa chọn chính là rời khỏi hát vu nếu như là dạng này vậy hắn cho đến tận này kinh doanh liền l u ồ n phí sức lực bạch tiện nghi lưu hờ minh chỉ có thể mặt khác nghĩ biện pháp người đi trước xuân vũ căn cứ một chuyến khi tất yếu có thể lập uy nhưng có một cái d a n h giới cuối cùng tuyệt đối không thể thương tổn trúc do dư thu thủy thanh â m tại điện thoại trong ống nghe vang lên t a bên này sẽ mau chóng tra ra là cái nào trúc do ký nghị định bổ nhiệm biết điểm này liền có thể làm rõ ràng tổ chức dù ý ngươi cũng có biện pháp ứng đối tóm lại người đến căn cứ sau dù là làm thị phó chủ quản cũng không có vấn đề chính là không có khả năng giết trúc do nghe h i ể u không có la diêm nghe ra được trong giọng nói của nàng khẩn trường lập tức nói yên tâm đi ta không phải như vậy không có phân tức người、vậy、là tốt rồi ca bên này còn có chuyện phải bận rộn cứ như vậy có tin tức ta sẽ để cho hồng loan thông chi ngươi vớt xuống câu nói này dư thu thủy c ú ố điện thoại la diêm để điện thoại di động xuống mặc dù cảm thấy sự tỉnh có chút phiền phức nhưng cũng chỉ thế thôi nguyên nhân ngay tại ở trên thực lực của hắn hắn hiện tại đã là thông huyền hai tầng cảnh chiến lược như vậy liền xem như thiên vệ tại c h i thức hát vu bên trong cũng tuyệt đối không phải có cũng được mà không có cũng không sao bởi vậy tựa như dư thu thủy nói như vậy chỉ cần hắn không có tổn thương c h ú t do dù là hắn giết không hàng căn cứ phó chủ quản hát vu cũng sẽ không đối với hắn thế nào nhiều nhất chính là không nhẹ không nặng trách phạt hắn một phen nhưng hắn nếu như chỉ là một cái cao cấp cảnh đội trưởng hậu quả kia liền hoàn toàn khác biệt quả nhiên mặc kệ ở nơi nào thực lực bản thân hay là rất trọng yêu à. la diêm đứng lên rời đi từ lâu ngày thứ hai bác h chiến học viện trong này có huyền thiên công tin tức ngươi có thể chiếu vào công pháp tu luyện bất quá tại phá cảnh thời điểm tốt nhất tìm đạo sư ở một bên nhìn xem mặc dù ta cảm thấy huyền thiên công thuộc về tương đối ôn hòa công pháp phá cảnh thời điểm sẽ không có nguy hiểm gì bất quá vẫn là cẩn thận một chút tốt mặt khác tại phá cảnh lúc những dược tề này ngươi hẳn là cần dùng đến Ta đã cầm b những u vật này trong lòng giống uống cảnh mật một dạng ngọt ngào la diêm chẳng những cho ta thông huyền cảnh công pháp liền liên tiếp phá cảnh lúc cần dùng đến dược tể cũng cho ta chuẩn bị kỹ càng làm sao có loại bị nuôi nhốt lên cảm giác cảm giác này bốn cũng rất không t ệ ể a nữ hài che miệng khuôn mặt nhỏ hiện ra đỏ hừng con mắt l ó e tinh quang đột nhiên bạch. nghĩ đến cái gì hỏi la diêm ngươi muốn rời khỏi địa thành sao có ý nghĩ như vậy rất tự nhiên bởi vì nếu như la diêm lưu tại địa thành lời nói b ạ c h tin tưởng hắn sẽ sung phong nhận việc tại chính mình phá cảnh lúc canh giữ ở bên cạnh la diêm gật gật đầu hoặc là ngươi chờ ta trở về lại phá cảnh như thế ta liền có thể ở một bên thấy mạnh không chút nghĩ ngợi liền nói t u t dù sao ta cũng không đội vậy thì chờ ta trở về đi trong khoảng thời gian này người trước hết quen thuộc bên dưới huyền thiên công xem trước một chút bên trong tu luyện đại cương cùng ý nghĩa chính cũng tốt hai người vậy cứ thế quyết định đi ra huấn luyện quán thời điểm la diêm trong lòng hơi động liền thấy bóng người lắc lư trong trường trên đường chính lấy tăng sơn cầm đầu năm thứ ba cùng năm thứ hai mười mấy cái học sinh hướng huấn luyện quán chạy tới xảy ra chuyện gì Bạch, bận có chút của nhẹ nhàng nghe hét phát hồng đó tâm. tay tâm. Tăng Tăng nắm nàng, để nàng an tâm. Sau đó liền nghe tăng Sơn hét lớn người Sơn quang Diêm Diêm, La lấy La lao la, Sau rổi. để cũng không biết tăng sơn cái này hát là cái nào ra đảo mắt đen nghịt một đám người liền đến đến huấn luyện q u á n trước tăng sơn một cái ôm gấu ôm chặt lấy la diêm hưng phấn mà nói ra thần tướng cấp a thần tướng cấp a lao la la diêm càng là m ở mịt không biết lúc này hắn kéo cái gì thần tướng cấp ngược lại là lâm thành mặc dù kích động nhưng không giống tăng sơn như thế nói năng lộn xộn hắn cười ha ha nói la diêm khả năng còn không biết chiến lược phủ bên kia đã phát hạ ban thưởng tin tức ta cùng tăng sơn đều cầm không ít điểm cống hiến ngươi khoa trương hơn chiến lược phủ trực tiếp ban thưởng ngươi một máy thần tướng cơ thể mặc dù chỉ là cấp độ n h ậ môn nhưng này thế nhưng là thần tướng Là t h ầ n t ư ớ n g A. Phải biết, học viện học sinh đang Phải tập kiếp học học sinh học, thể học thần biết, viện tại tới bên trong t có cầm sống ư ớ n n g g cấp cơ thể, ư ơ i vẫn là thứ người h ấ t A. La Diêm, lần Diêm, này n ơ Ngươi i phải nổi、danh. Liền Thiên Kinh giáo, vinh biệt. danh. như như thế danh giáo, cũng chưa hạnh Nam, Ngọc cũng từng có dạng này n là xem ư g có đặc thứ nhất cái thứ nhất a viện t r ư ờ n g đã nghĩ kỹ muốn đem toàn bộ quảng lăng truyền thông bằng hữu mời đi theo để bọn hắn phỏng vấn ngươi lợi dụng cơ hội lần này hào hào tuyên truyền bên dưới trường học chúng ta a mặt ngươi sắc làm sao kém như vậy cấm tới thần tướng cơ thể ngươi còn không cao hứng sao la diêm đương nhiên là cao hứng có thể nghe được viện trưởng muốn để truyền thông đến phỏng vấn chính mình hắn liền một khắc cũng không muốn tiếp tục ở lại nguyên bản định buổi chiều lại đi nhưng bây giờ xem ra hay là sớm một chút chuẩn đi thì tốt hơn chương một nghìn một trăm bảy mươi hai lại gặp xuân vũ chương một nghìn một trăm bảy mươi hai lại gặp xuân vũ thần tướng cấp cơ thể mặc dù chỉ là cấp độ nhập môn bất quá lần này chiến lược phủ cũng thật hào phóng a lúc này la diêm chính lái xe chạy ở trên vùng hoang dã hắn đã rời đi q u ả n g lăng để tránh để lão hiệu trưởng mang theo truyền thông phỏng vấn ở trên đường hắn tra xét điện thoại di động của mình quả nhiên nhận được một đầu tin tức tin tức là chiến lược phủ gửi tới trong đó khẳng định la diêm ở trên trời q u ỷ trong chiến dịch công hiến đồng thời hứa hẹn sẽ ban thưởng hắn một máy thần tướng cấp cơ thể nhưng cụ thể mô hình cung cấp cho thời gian đều muốn qua một thời gian ngắn mới chính thức thông chi lý do là thần tướng cơ giáp số lượng có hạn sản lượng có hạn cần điều hành cùng ăn bài la diêm cũng không sốt ruột dù sao hiện tại nếu như cần hắn còn có bệnh nạn có thể sử dụng chỉ cần thần tướng cơ giáp tại trước khi tốt nghiệp cấp cho liền có thể bởi vì lúc tốt nghiệp bọn hắn những ngày học sinh năm thứ ba còn muốn đến tuyệt cảnh chiến trường luyện nếu có thần tướng cơ giáp nói không thể nghi ngờ sẽ thuận lợi rất nhiều Bất quá chỉ n là, là, là nghĩ giáp đến vấn đề này la diêm liền khó tránh khỏi nhớ tới địch chính trước đó đã nói với hắn nói sau khi tốt nghiệp liền gia nhập thiên cương long kỵ đi bốn thiên cương long kỵ có thể vì ngươi cung cấp rộng lớn hơn sân khấu bốn ngươi không nhất định phải lưu tại quảng lăng mới là hồi báo chúng ta chém giết cựu thú đoạt lại mặt đất cái này đồng dạng cũng là một loại hồi báo những lời kia lời nói còn văng vẳng bên t h a i la diêm kết gấp tay lái sau khi tốt nghiệp rồi quyết định đi hắn không có ý định đem chính mình làm cho quá gần bây giờ cách tốt nghiệp còn có một đoạn thời gian có thể suy nghĩ thật kỹ suy nghĩ tỉ mỉ không cần nóng lòng nhất thời hoang dã dương quang sán l ạ cuối thu khí sảng ánh nắng pha tạp vẩy và h ố n lượn trên con đường cửa sổ xe đ nửa mở ánh nắng ấm áp chiếu vào la diêm trên khuôn mặt mang đến một loại thoải mái dễ chịu lười biếng cảm giác hai bên đường cây cối lá cây đã ố vàng lại phối hợp ngã lam ngã lam bầu trời tựa như một bức, bức họ thỉnh thoảng lại một trận gió thu thổi vào trong xe mang theo từng tia từng tia ý lạnh cũng mang đến g i ã ngoại không khí mới mẻ la diêm thâm hít vào một hơi lần nữa c ả m thán nếu như không có cự thú mặt đất sao mà mỹ hảo hắn giữ vững tinh thần đạp xuống chân ga tăng tốc đi tới mấy ngày sau hắn thấy được xuân vũ căn cứ so với trước đó xuân vũ căn cứ cải biến rất nhiều bên ngoài trụ sở vậy mà nhiều một mảnh đồng ruộng nhìn ra được là đem trước bên ngoài căn cứ một chút kiến trúc bạo phá đem bê tông mặt đất thanh lý mất khiến cho dưới mặt đất thổ nhưỡng có thể hiện lộ ngoài ra thổ nhưỡng chất lượng h ẳ n là có trải qua cải tiến t ỉ như tăng thêm phân bón hữu cơ để thổ nhưỡng trở nên phì n h i ề u dạng này mới lợi cho canh tác thứ yếu tại trong đồng ruộng la diêm còn chứng kiến do máy tính thao tác tới tiêu hệ thống cái này ở mức độ rất lớn giải quyết nhân thủ vấn đề đồng thời không cần để cho người ta viên bại lộ ở căn cứ bên ngoài giảm b ấ t nguy hiểm mà cái này một m ả n g lớn đồng ruộng ở một mức độ rất lớn giải quyết căn cứ lương thực vấn đề trừ cái đó ra xuân vũ căn cứ trên tường cao còn nhiều thêm mấy môn trọng pháo cái t i ê đen nhánh lại to lớn học pháo liền xem như cự thu tới cũng có thể để bọn chúng ăn chút đau khổ đồng、thời. trên tường cao còn có thể nhìn thấy bận rộn công nhân bọn hắn ngay tại tu kiến từng tòa hụ súng thời gian qua đi mấy tháng xuân vũ căn cứ biến hóa khá lớn đặc biệt là tại vũ trang phương diện càng làm mau đưa căn cứ vũ trang thành một tòa pháo đài quân sự la diêm lái xe hướng chỗ cửa lớn mở đi ra xa xa liền nghe được từ cửa lớn phương hướng chuyển đến tiếng h u y ê n áo tại cửa lớn phụ cận có hai đội nhân mã nhét chung một chỗ nhìn đều là căn cứ thủ vệ cũng không biết bởi vì cái gì sự tình sinh ra xung đột cái này hai nhóm người không ai nhường ai cao giọng cái lộn rất nhanh từ cái lộn giao qua đậu thủ, người của hai bên quyền qua cất lại đánh thành một đoàn mặt nạ bên trong la diêm sắc mặt lạnh xuống hắn đem xe đứng tại phụ cận xuống xe cầm lên long tức nhanh chân đi đi cái kia hai bên nhân mã đã đánh cho thấy máu nhưng coi như khắc chế chí ít không có sở t h ư ơ n g đi ra đối xạ đúng lúc này một giọng nói vang lên rừng tay các ngươi kỷ luật đâu lúc nào căn cứ cho phép xảy ra chuyện như vậy lạc hồ ở nơi nào để hắn đi ra gặp ta t h a n h â m này không cao người người đều nghe được rõ ràng nhưng âm thanh này lọt vào thai động thủ song phương bao quát những cái kia xem náo nhiệt tất cả mọi người cảm thấy ngực phẳng phất đè ép một khối đá lớn hô hấp không k h o tim đập rỗi lên lập tức đánh nhau ở cùng nhau người đều ngừng tay không ngừng cũng không được bọn hắn người người tay chân n h ứ c mỏi không dùng được lực dừng tay đằng sau căn cứ thủ vệ nhìn về phía la diêm rơi xuống la diêm trên mặt tấm kia na đùa rỡ trên mặt nạ có người bừng tỉnh đại ngộ có mắt người thần m ở mịt giờ phút này bảy tám đạo thân ảnh từ trong căn cứ đi ra một người cầm đầu thân hình ngược lại là cao lớn nhưng con mắt n h ỏ như lậu xanh hắn vừa ra tới liền quát các người đang làm gì giữa ban ngày đánh cái gì đỡ có hay không làm bị thương cho ta nhìn một cái thế là đánh nhau trong đám người kia Có một đội đi vào t ê người t r á n hán này bên n g bạch、Lão、đại, cũng chúng không phải lao trong a ta a tay ta trước, tố một Một t này này r người, người mới có chức, chúng lúc những nhà không không liền mắng người, chúng ta lúc này mới cùng bọn hắn lý luận. hợp đồ điểm quê lời lý đó thấy cái này tráng hán liền cáo trạng một bên khác căn cứ thủ vệ cả giận nói đánh giám rõ ràng là các ngươi trước chửi mẹ làm sao lại biến thành chúng ta không phải họ bạch k i a tráng hán giơ tay lên ngăn lại song phương tiến một bước xung đột tiếp lấy nhìn về hướng la diêm ngươi lại là cái nào xem ra không giống như là chúng ta căn cứ các ngươi còn thất thần làm gì đem người bắt lấy đến dám phản kháng liền giết lúc này bên cạnh hắn liền có mấy tên chiến sĩ hướng la diêm bước tới cũng không biết phải chăng có cái này bạch lão đại chỗ dựa những người này khí diễm lập tức liền mọc lên đều quên mới vừa rồi là ai dùng thời gian nói mấy câu liền để bọn hắn tay chân như l ô n luôn ra một người trong đó đưa tay liền hướng la diêm cổ áo nắm chặt đi trong miệng còn không sạch sẽ mắt thấy tay của hắn liền muốn đụng phải la diêm người này trong mắt đ ỗ n g nhiên có một đạo hàn quang hiện lên đồng thời trong lỗ t a i chuyển đến một tiếng to rõ tự mình một giây sau m ả n g lớn huyết dịch chiếm cứ tầm mắt của hắn cái kia vừa muốn đụng phải la diêm tay đứt từ cổ tay tay của ta, tay của ta. người này mới phát hiện la diêm trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh trưởng nào hắn lập tức kêu lên giết hắn giết hắn phía sau mấy cái chiến sĩ nhao nhao giơ lên xuống trường còn chưa kịp chỉ hướng la diêm liền có đạo đạo đao quang tại trước mắt bọn hắn hiện lên sau đó họ bạch k i a tráng hắn liền thấy mấy k h ỏ a đầu bay lên đầu lúc rơi xuống đất từng bộ thi thể không đầu mới máu chảy như suối ngã n g ử a lên trời Trước 1173. Quân cờ nhỏ. Trước đứt tay ru được được cờ cờ cổ 1173 1173 Quân quân nhỏ nhỏ binh sĩ Hàm Giang、du、lên, Hàm sĩ mắt nhìn binh sĩ kia đã ướt đúng quần ngay sau đó cách xa một chút long t ư ớ c tạo động một mảnh đỏ tía gợn sóng s ẹ t qua binh sĩ cổ lại một viên đầu rất xuống từ những n à y đầu ở giữa đi qua la diêm đi tới họ bạch này tráng hán trước mặt ngươi không biết ta là ai họ bạch tráng hán hiện tại cố gắng chống ra hắn cái kia đậu xanh giống như mắt nhỏ trong mắt bắn ra ý sợ hãi mặc cho ai đối mặt với một cái giết người không chấp mắt sắt tinh đều khó có khả năng chấn định tên tráng hán này cũng không ngoại lệ hắm chặt lại nằm đấm con mắt nhấp đô mặt đỏ lên hét lớn làm càn cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào liền dám ở cái này giết người chờ chúng ta lạc chủ quản tới nhất định phải để ngươi đẹp mặt hắn mặc dù làm cho thanh sắc câu lệ nhưng ánh mắt lấp lóe hiển nhiên trộn dạng lúc này một thanh â m ở căn cứ bên trong vang lên ta đã tới họ bạch này tráng hắn lập tức giống bắt được đầu cây c ỏ cứu mạng một dạng xoay người sang chỗ khác hướng phía từ bên trong đi tới một bóng người kêu lên lạc chủ quản tên này gan to bằng trời vậy mà chạy đến chúng ta cửa trụ sở tới giết người ta chết đi mấy cái huynh đệ việc này ngươi không thể không quản từ trong căn cứ đi ra chính là lạc hồ hắn nhìn cũng không nhìn đại hắn kia một dạng từ bên cạnh hắn trải qua đi vào la diêm trước mặt tất cung tất kính xoay người cúi đầu xích quỷ tiên sinh rất xin lỗi ta đến trưởng vừa rồi trong tay chính xử để ý lấy một việc không có kịp thời đổi tới họ bạch k i a tráng hán đứng thẳng bất động tại chỗ lạc hồ phản ứng hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn hắn chỗ nào nghĩ ra được lạc hồ sẽ hướng hung thủ giết người xoay người cúi đầu mà lại xích quỷ nghe rất quen thuộc giống như là ở nơi nào nghe nói qua đột nhiên tráng hán chấn động toàn thân hắn nhớ tới tới cú mang bộ thứ sáu tiểu đội trưởng xuân vũ căn cứ chủ nhân liền gọi xích quỷ nhớ tới sau tráng hán cố gắng rụt lại thân thể liền muốn hướng trong căn cứ đi bạch đội trưởng người muốn đi đâu lạc hồ thanh nhâm vâng lên họ bạch tráng hán vội và nói ta vừa nghĩ ra cha chủ quản còn tìm ta có việc ta trước cáo tử cáo tử trước lạc hồ nhìn la diêm một chút la diêm nhẹ nhàng gật đầu lạc hồ lúc này mới phất phất tay ngông tha họ bạch này tiếp lấy lạc hồ dẫn la diêm tiến vào căn cứ xích quỷ tiên sinh ngươi hẳn l à n g h e nói đi hiện tại chúng ta trong căn cứ có thêm một cái phó chủ quản lạc hồ vừa đi vừa nói hắn gọi cha tùng vừa rồi to con kia gọi bạch phúc là cha tùng tầm phúc một trong vừa rồi ngươi xử lý sạch những cái kia đều là cha tùng người bọn hắn đi vào căn cứ đằng sau cầm nghị định bổ nhiệm nâng diếu võ dương、ai. đồng thời dự định mất quyền lực chúng ta hai ngày trước cái kia họ cha còn đưa ra đem bộ nghiên cứu giao cho hắn phụ trách la diêm đối với cái này không cảm giác ngoài ý m u ố n dù sao xuân vũ căn cứ lớn nhất khối thịt mỡ kia ngay tại bộ nghiên cứu chính là khương hồng chủ trì cái k i a quỷ nhân hạng mục bên trên tổ chức cao tầng một vị nào đó chúc do nhìn chúng cục thịt béo này muốn đem nó cầm tới không có gì lạ ngươi là thế nào làm la diêm thuận miệng hỏi lạc hồ cười cười nói ta cùng họ cha nói hắn dám muốn bộ nghiên cứu ta liền muốn mệnh của hắn cái tia nhuyễn đản sau khi nghe xong giận không kèm được nhưng đối với bộ nghiên cứu lại là một chữ cũng không dám nhắc lại nói xong lạc hồ nhìn la diêm một chút cũng không biết này sẽ sẽ không cho xích quỷ tiên sinh mang đến phiền thoái không cần thiết ngươi làm được rất tốt la diêm lạnh nhạt nói mặt khác ta không sợ phiền p h ứ c lạc hồ trong mắt lóe lên sắc khí đã là như vậy nếu không hôm nay ta liền xử lý sạch cái kia họ tra la diêm lắc đầu t r ị ngọn không t r ị gốc giết người dễ dàng nhưng giết đằng sau đâu như loại này tiểu nhân vật đối phương muốn xuất ra bao nhiêu thì có bấy nhiêu cũng không thể mỗi cái đều giết chết đi huống chi cứ như vậy đem người giết chỉ làm cho đối phương lấy cớ cùng cơ hội lạc hồ đứng thẳng xuống bả vai nghe ngươi bọn hắn đi vào căn cứ lầu chính la diêm lại nói đi đem cái kia họ c h a cho ta kêu đến lạc hồ gật đầu tự mình đi làm chuyện này không bao lâu lạc hồ mang theo một người nam nhân đi vào trung nhân nhân giữ lại diêm mép nhìn qua có mấy phần văn nhân khí chất nhưng ánh mắt du ly bất định tựa hồ bao giờ cũng đều đang tìm cơ hội cái này khiến la diêm liên tưởng đến hồ ly một loại động vật cha tùng đây là xích quỷ tiên sinh lạc hồ giới thiệu cha tùng ngược lại là cấp bậc lễ nghĩa chú đáo đứng đắn đối với la diêm xoay người cúi đầu gặp qua xích quỷ tiên sinh la diêm nhẹ nhàng gật đầu đối với lạc hồ phất phất tay người sau liền rời đi trong phòng chỉ có hai người bọn họ đằng sau la diêm nói thẳng hỏi chủ tử của ngươi là ai ta muốn gặp hắn một lần cha tùng run lên tiếp lấy mới miễn cưỡng tươi cười nói sớm nghe nói xích quỷ tiên sinh làm việc gọn gàng mà linh hoạt bất quá cha mô không có chủ tử ta là tổ chức phái tới la diêm nhìn xem hắn không nói một lời thời gian cứ như vậy từng chút từng chút đi qua cha tùng phía sau lưng đã bị mồ hôi làm ướp hắn thực sự đoán không được la diêm ý nghĩ đúng lúc này hắn đột nhiên nghe được một tiếng tất minh sau đó cả phòng nhiệt độ c h ẳ n hạn g u y ê n lai là long tức ra khỏi v ỏ đằng đằng sắc khí la diêm lúc này mới nói n g ư ơ i đây là đang lãng phí thời gian của ta cha tùng nuốt nước miếng nói xích quỷ tiên sinh cớ gì nói ra lời ấy cho dù ngươi giết ta ta cũng là câu nói này la diêm không nói hai lời dương đao liền b ổ long tước tràn ra một mảnh vạn b ẹ o đỏ tía gần sóng từ cha tùng bên người đi qua cha tùng chỉ cảm thấy quần áo dương lên tiếp lấy phía sau vang lên thanh n â m ầm ầm lại làm ấ y cái giá đỡ bị la diêm đào khi đánh tan ngươi chỉ là một viên không quan trọng gì quân cờ nhỏ ngươi chẳng lẽ cảm thấy ta không dám giết ngươi vẫn cảm thấy phía sau ngươi chủ tử sẽ bảo đảm ngươi ta đến nói cho ngươi không có người sẽ bảo đảm ngươi cũng không có người sẽ thay người báo thủ rất đơn giản bởi vì ta là thông huyền cảnh thông huyền cảnh không phải nát đường cái rau cải trắng chí ít bây giờ không phải là cho nên ta so ngươi có giá trị dù là ta thật giết ngươi vô l u ậ n là tổ chức là của ngươi chủ tử cũng chỉ có thể một mắt nhắm một mắt mở nắm lô mùi đem khẩu khí này n u ố t xuống nhiều nhất tại những khác phương diện khó xử ta nhưng bọn hắn sẽ không thật làm gì ta mà ngươi sẽ chết không có chút giá trị t h ư ợ n h ư trên đường lớn một cái mèo chết một đầu chó chết chủ tử của ngươi sẽ không nhìn nhiều ngươi một chút thậm chí sẽ chê ngươi hư thối bốc mùi để cho người ta đem ngươi ném xa một chút la diêm di động long tước m u i đ a o chỉ vào cha tùng hiện tại nói cho ta biết chủ tử của ngươi là ai cha tùng c h ó p mũi một viên mồ hôi l ă n xuống hắn cố gắng chất lên dáng tươi cười chính là cười đến so với khóc khó coi lương trạch l ã o bản của ta là lương trạch tiên sinh hắn là một vị trúc do la diêm gật gật đầu long tước trở vào bao liên hệ hắn mời hắn đến căn cứ một chuyến c h ư một nghìn một trăm bảy mươi bốn c h ư ơ n một nghìn một trăm bảy mươi b ố cha tùng không dám kéo dài lập tức lấy điện thoại cầm tay ra đi đến một góc gọi điện thoại la diêm ngay tại bên cạnh toàn bộ hành trình nhìn xem sau khi gọi điện thoại xong cha tùng đi trở về trà sắt đem mặt bên trên mồ hôi nói xích quỷ tiên sinh ta đã đem ngươi thỉnh cầu chuyện cáo cho lương tiên sinh hắn đáp ứng mấy ngày nay sẽ đến xuân vũ căn cứ cùng ngài một lần la diêm gật đầu làm phiền lạc hồ cơ mở lạc hồ đi đến la diêm sắc mặt bình tĩnh giống như là vừa rồi cũng không có chuyện gì phát sinh đối với lạc hồ nói ra mang cha tùng đi nghỉ ngơi hắn bị kinh sợ dọa mấy ngày nay đến t i n h dưỡng không có việc gì cũng đừng có ra cửa cha tùng nghe chút biết đây là muốn giam lòng chính mình cũng không dám phản đối cười khổ âm thanh hướng lạc hồ nói làm phiền lạc huynh lạc hồ nhìn la diêm một chút trong lòng nghiêm nghị cha tùng lai xuân vũ căn cứ cũng không phải một ngày hai ngày r a hỏa này mặc dù chỉ là trung cấp cảnh lại hồn nhiên không đem chính mình cái này cao cấp cảnh để ở trong mắt những ngày này dung túng thủ hạ gây hấn gây chuyện cả gan làm loạn chính mình đi tìm hắn mấy lần đều không có kết quả không ngờ hôm nay la diêm vừa về đến đem hắn chấn phục e r ằ n g lời có thể nói l i ê n ngay cả giam lòng hắn cha tùng cũng một câu cũng không dám nói thực là đại s u ấ t lạc h ồ ngoài ý m u ố n lạc hồ tâm cảm giác xích quỷ lần này trở về trở nên càng cao thân khó lường hắn vốn là hoàng tiền người trời xui đất khiến gia nhập hấp v ù tuy nói la diêm để hắn quản lý một cái căn cứ thực quyền vượt qua trước kia tại hoàng tuyển bên trong làm cái tiểu cán bộ nhưng trong lòng luôn có như vậy một cây gai luôn muốn chờ ngày nào chính mình có thực lực liền để xích quỷ nhìn xem ai mới là lao đại nhưng bây giờ hắn đột nhiên cảm thấy có lẽ một ngày này mãi mãi cũng sẽ không đến sắp xếp cẩn thận cha tùng đằng sau lạc hồ lại về đến trong phòng la diêm đứng lên nói đi mang ta khắp nơi đi dạo lạc hồ không có ý kiến xích quỷ lâu như vậy không có trở về tự nhiên đạt được trong căn cứ khắp nơi đi một vòng thế là hai người rời đi căn cứ lầu chính lạc hồ mang theo la diêm đi vào cơ giáp bỏ neo khang o thuyền nơi này hiện tại thản e o hai đài cơ giáp một máy là trước kia cùng hoàng tuyền lúc chiến đấu thắng lợi khí cao cấp cơ thể h á c lân máy này cơ thể đ e n kịp cổ đại tướng quân tạo hình cơ giáp đặt tại dễ thấy vị trí lạc hồ nói ra trước đó cùng trần á phi tiên sinh cùng đi đến hình thần cương kỹ sư đem h á c lân tiến hành một phen điều chỉnh ưu hóa tính năng của nó hiện tại h á c lân là chúng ta trong căn cứ tính năng ưu tú nhất cơ giáp chỉ chờ ghi vào s í c quỷ tiên sinh sóng não liền có thể đưa vào sử dụng la diêm còn không có đáp lại liền nghe đến một thanh thu cạnh nhâm vang lên trở về cho ta nói ngươi bao nhiêu lần nơi này không phải ngươi tới địa phương Cút r a ngoài trò lão tử la diêm nhìn lại chỉ thấy cơ giáp phía dưới một người trung niên chính chỉ vào phía trên lên xuống bình đài một bóng người tại ồn ào nam tử này lôi thôi l i t thiết trên tay mang theo cái bình rượu mặc dính đầy dầu máy quần áo lao động chính là từ ngân loan cơ địa điệu tới cơ giáp kỹ sư hình thần cương lại hướng lên nhìn lên xuống trên bình đ à i đạo thân ảnh tiên nguyên lai là cái mười bốn mười lăm tuổi nữ hải tử nàng mang theo nó an toàn mặc làm việc dầu trên mặt cùng quần áo lao động bên trên đều dính lấy dầu máy nhưng tương đối không có hình thần cương khoa trương như vậy nữ hải cầm trong tay tay quay quần áo lao động trong túi đổ đầy các loại tiểu công cụ chính hướng về phía phía dưới hình thần c ư ờ n g kêu lên ta không ta liền không lao đầu ngươi trọng nam khi nữ vì cái gì ta liền không thể đụng cơ giáp kỹ thuật của ta so ngươi những đồ đệ kia cái nào kém trong này trừ ngươi ở ngoài ta là một cái duy nhất có thể độc lập làm việc sửa chữa viên dựa vào cái gì không để cho ta tới này lạc hồ ho nhẹ vừa nói đó là g i ả hình d ư n g nữ tiểu kỳ la diêm gật gật đầu ngày đó tại ngân loan cơ địa hắn liền nghe nói hình thần cương là bởi vì cái này dưỡng nữ để liếu hiêu không chế mới không thể không lưu tại ngân loan cơ địa là ba đội hiệu lực đằng sau hắn để đầu chọc tại bạch thả t i ể u kỳ nhưng đây là lần thứ nhất nhìn thấy hình thần cương dưỡng nữ cũng không nghĩ tới cái này gọi t i ể u kỳ cô lương thế mà còn là cái có thể độc lập làm việc sửa chữa viên hình thần cương lúc này lại giống lên ngươi cái nữ hoa hoa học người ta tu cái gì cơ giáp có cái nào nữ hoa hoa cả ngày ngâm mình ở nam nhân trong đống cùng linh kiện cùng công cụ liên hệ ngươi cái dặng này về sau làm sao gả được ra ngoài tiệu kỳ lớn tiếng nói lao tử không gả lão tử liền yêu tu cơ giáp cơ giáp nhưng so sánh nam nhân thú vị nhiều n g ư ơ i còn mạnh miệng n g ư ơ i xuống tới nhìn l ã o tử không quất ngươi bạn thay mạnh n g ư ơ i đi lên nhìn n g ư ơ i rút không rút đến l ã o tử cái tát mắt thấy cái này một lớn một nhỏ muốn ở mỹ đỡ lạc hồ vội vàng kêu lên già hình xích quỷ tiên sinh tới hình thần cương hiện tại nổi trận lôi đ ỉ n h nghe vậy kêu lên ta quản ngươi xích quỷ hắc quỷ hôm nay chính là thiên vương lão tử tới l ã o tử cũng muốn sửa chữa sửa chữa ngươi cái x ú n g n h đầu tiểu kỳ ở phía trên làm cái mặc quỷ cũng không đợi lên xuống bình đại hoàn toàn rơi xuống liền hướng cơ giáp bên trên nhảy một cái sau đó từ cơ giáp chân tuột xuống Như một làn khói chạy. Hình thần cương đại lúc này mặt đất chấn động lại có vài máy cơ giáp tiến vào bỏ neo khoang thuyền lạc hồ nói ra hẳn là trần lao sư trở về đây là hắn xây dựng kỳ thứ hai cơ giáp điều khiển tốc thành ban hôm nay bọn hắn ra ngoài luyện tập điều khiển cơ giáp đi đang nói liền gặp bỏ neo khoang thuyền ngoài cửa lớn tiến đến một chiếc việt giã ngừng lại lâu mặt gặp mặt trần a phi từ trên xe nhảy xuống hồi lâu không thấy trần a phi khi sát so với la diêm cương biết hắn thời điểm tốt không phải một điểm nửa điểm hắn không nhìn thấy la diêm sau khi xuống xe liền đem mới từ trong cơ giáp đi ra học viên gọi vào một bên chỉ điểm bọn hắn đang điều khiển lúc chỗ thiếu sót cho ra đề nghị lại cho học viên đặt câu hỏi thời gian trần a phi một phen giải đáp đằng sau mới tuyên bố giải thích học viên tán đi đằng sau trần a phi mới nhìn đến đứng tại lạc hồ bên cạnh la diêm hắn vui mừng nói xích quỷ tiên sinh ngươi chừng nào thì tới đối với la diêm tâm hắn tồn cảm kích tại hắn khốn khổ vì tính lúc là la diêm làm hắn một thanh cũng để hắn thấy do nữ nhân kia chân diện mục hắn cảm kích la diêm vì chính mình làm hết thảy cho nên mở trường lúc cũng đặc biệt chăm chú cố gắng để mỗi một kỳ học viên tại sau khi tốt nghiệp đều có thể đầu nhập thực chiến mà không phải chỉ có lý luận chỉ có chủ nghĩa hình thức vừa tới la diêm tiến lên thế nào ở chỗ này còn quen thuộc đi trần a phi gật đầu nơi này hoàn cảnh nhưng so sánh g i a o lan g doanh địa thật tốt hơn nhiều ăn đến cũng tốt ngủ được cũng an ổn ngươi nhìn ta đều mập ra la diêm tại trong mặt nạ nhẹ dọn cười nói đ ê m kỳ này học viên dạy xong đằng sau ta cho ngươi nửa năm ngày nghỉ ngươi cũng thật lâu chưa có trở về quảng lăng đến lúc đó nghỉ ngơi thật tốt đi chương một nghìn một trăm bảy mươi lăm dạ du thần dược tề chương một nghìn một trăm bảy mươi lăm dạ du thần dược tề tốt ta thật lâu không có về quảng lăng nếu như xích quỷ tiên sinh có thể cho ta nửa năm ngày nghỉ đó là đương nhiên là tốt nhất trần a phi vẻ mặt tươi cười bất quá ta người này không chịu ngồi yên muốn thật đ ừ n g nửa năm cái này giao xương cốt sợ là muốn s ố n g nghỉ la diêm giơ tay lên mời hắn cùng mình đồng hành cái kia trần lao sư cảm thấy bao lâu phù hợp trần a phi cười cười nói cũng nhanh qua tết hiện tại kỳ này học viên còn có cái hai ba tuần liền có thể tốt nghiệp đến lúc đó về q u ả n g lăng ta liền nghỉ ngơi đến năm sau đi dạng như vậy cũng có thể nghỉ ngơi cái hơn ba tháng dáng vẻ chuyện này kỳ thật dài la diêm g ậ t gật đầu theo ngươi hắn lại bàn giao lạc hồ đến lúc đó làm tốt trần lão sư đưa đón làm việc ta không hy vọng hắn ở trên đường phát sinh bất luận ngoài ý muốn gì ta đã biết xích quỷ tiên sinh lạc hồ trịnh trọng hứa hẹn ta sẽ làm tốt trần lão sư an toàn làm việc xin ngươi yên tâm la diêm lại cùng trần a phi hàn huyên một hồi liền để hắn đi về nghỉ hai người bọn họ thì đến xuống đất sở nghiên cứu lúc đó xuân vũ căn cứ còn tại hoàng tuyển trong tay lúc la diêm đã từng chui vào nơi đây khi đó sở nghiên cứu người phụ trách khương hồng còn tiêm vào dạ du thần dược tề từ đó có có thể địch nổi quỷ tướng lực lượng đằng sau xuân vũ căn cứ rơi xuống la diêm trong túi sau la diêm để khương hồng trợ lý một trong một cái lưng còn nghiên cứu viên trương đức nghiệp chủ trì sở nghiên cứu tiếp tục nghiên cứu dạ du thần dược tề cùng quỷ nhân hạng mục bởi vì hạng mục này tính đặc thù hát vu thượng tầng cũng v ă n g tới không ít chú ý còn giúp đỡ căn cứ một nhóm phòng thí nghiệm nhân viên cùng nghiên cứu phát minh tiền vốn đã qua hơn nửa năm cũng không biết trương đức n i ệ p có thể có thành quả đi vào dưới mặt đất ba tầng. La Diệm trong u yêu cầu, â n phòng nghiệm thủ thí t ả i đổi lại qua quần sau trừ độc đằng sau đổi lại vô á lạc c hồ ù đi, hai người tới nghiệm thực thất. trung ương thực Trong phòng thí nghiệm rất an tĩnh mặc vô quần áo nhân viên nghiên cứu l ặ n g yên tới lui cũng không có bởi vì la diêm thân phận mà nhìn nhiều vài lần ngay ở phía trước một tòa bàn làm việc chỗ la diêm thấy được trương đức nghiệp lúc trước la diêm chui vào căn cứ lúc còn trói lại trương đức nghiệp sau đó lợi dụng thân phận của hắn hoạt động hiện tại cái này người gù thành sở nghiên cứu người đứng đầu giờ phút này trương đức n i ệ p chính hết sức chăm chú mà nhìn xem trước mặt màn hình tại cái kia trên màn hình biểu hiện ra từng hàng công thức trương đức n i ệ p hai mắt vàn vệ tiêm máu không ngừng gõ lấy bàn phím khiến cho trên màn hình công thức không ngừng biến ả o nhìn dáng vẻ của hắn tựa như một cái đang cùng cường địch giao thủ chiến sĩ giống như thần s á t chuyên chú thậm chí có chút nghiến răng nghiến lợi lạc hồ muốn lên điều kiện trước tiên t ỉ n h trương đức nghiệp lúc la diêm đưa tay ngăn cản hắn hai người liền đứng tại chỗ an tinh trở thời gian cứ như vậy từ từ trôi qua cũng không biết đi qua bao lâu trên màn hình công thức đã có mấy trăm hành chi nhiều bởi vì công thức quá nhiều màn hình đã sớm không chứa được đã sử dụng nhấp nhô phương thức biểu hiện những cái kĩa phức tạp công thức lúc này trương đức nghiệp dị thường khẩn trương hắn vô ý thức nuốt nước bọn tiếp lấy ngón tay run nhẹ nhẹ thâu nhập một chút số lượng lại giơ tay lên nhìn xem trên bàn phím nút enter hắn ánh mắt d â y g i a do dự tay của hắn lơ lửng tại trên bàn phím chừng mười mấy giây lúc này mới khẽ cắn m ô i dùng sức đập vào trên bàn phím đủng theo bàn phím vang lên thanh thúy đàn hồi âm trên màn hình công thức một trận biến ảo cuối cùng sau khi dừng lại trên màn hình hiện hiện một cái cửa sổ bên trong một nhóm màu xanh lá văn tự trương đức nghiệp thở ra một hơi thật dài trên mặt dần dần có dáng tươi cười cho đến lúc này lạc hồ mới đi, đi qua trương chủ quản nhìn xem ai tới trong ư khoảng thời gian này đến nay ta một mực tại nghiên cứu khương hồng dạ du thần dược tể lúc đó khương hồng dạ du thần chỉ là thí tật tể hãng công thức bên trong có rất nhiều không hoàn thiện địa phương dẫn đến dược tể không ổn định ta tiếp nhận hạng mục này đằng sau một mực tận sức tại hoàn thiện công thức bên trong những cái kia thiếu hụt cho tới hôm nay ngay tại vừa mới trước a đó hoàng tuyền từng để cho người đưa tới một phần xa bị thi huyết tinh có thể vật kia tại ngay lúc đó sau hai nạn không biết tung tích trước mắt cấp trên cung cấp tới rút r a vật số lượng có hạn chỉ chúng ta hiện tại tuần kho cũng liền đủ hợp thành một phần dạ du thần cần có hoạch tâm vật liệu la diêm tại trong mặt nạ khỏe miệng khẽ n h nếp ngày đó phần kia xa bị thi huyết tinh bị long huyết tinh hấp thu tự nhiên cũng tìm không được nữa bất quá việc này hắn lại sẽ không cố ý nói lên la diêm ngược lại nói không quan hệ trước hợp thành một phần vật liệu chế tạo một phần hoàn thiện dạ du thần dược tề nếu như thành công ta có thể dùng nó hướng cấp trên x i n mời một nhóm dược tề vật liệu bất quá ta có một vấn đề tiêm vào dạ du thần dược tề sau sẽ mãi mãi địa cải biến nhân loại gần sao trương đức nghiệp lộ ra đắc ý biểu lộ nói ta đang muốn nói cho ngươi dựa theo ta mới suy luận đi ra công thức ta có thể chế tác hai loại khác biệt dược tề một loại là mãi mãi một loại là thời gian hiệu l ự c t í n h mãi mãi dược tề đối với tài liệu cần cao hơn một chút đồng thời tiêm vào đằng sau sẽ rút ngắn bình thường tuổi thọ bởi vì người bình thường tố chất thân thể bình thường tiếp nhận dược tề đối với gen cải biến sẽ dẫn đến xuất hiện cái khác một chút gen phương diện vấn đề những vấn đề này sẽ tính tạm thời bị dược tề đ ạ xuống nhưng vượt qua m ộ ư ơ i năm tám năm liền sẽ hoàn toàn b n g phát cuối cùng gây nên gen sụp đổ đây là chuyện không có biện pháp cưỡng ép cải biến một cái giống loài gen là có đại giới la diêm k h n h ũ mày nói cách khác tiêm vào dược tề đằng sau tuổi thọ chỉ có tám đến m ư ơ i năm không sai biệt lắm là cái dạng này khi đó hiệu tính đây này trương đức nghiệp đạo thời gian hiệu lực tính đối với ghen phá hư sẽ không lớn lắm sẽ rút ngắn một đến hai năm tuổi thọ bất quá tiêm vào thời gian hiệu lực tính dược tề hiệu quả cũng chỉ có thể đủ duy trì một đến hai năm thậm chí mấy tháng nếu như phía sau không còn tiêm vào dược tề vậy liền cùng người bình thường không hề khác gì nhau nhưng nếu là tiếp tục tiêm vào dược tề lời nói đầu tiên dược tề hiệu quả sẽ không giống lần thứ nhất rõ ràng như vậy lần thứ hai tiêm vào khả năng nhiều nhất duy trì nửa năm lần thứ ba chỉ sợ cũng chỉ có thể duy trì hai ba tháng mà lại mỗi lần tiêm vào đều sẽ đối với vốn có ghen tạo thành phá hư từ đó hình thành các loại thai hoàng ẩm Trước 1176, thiên tài cùng người bình thường tranh Trước 1176, thiên tài cùng người bình thường tranh mãi mãi tề tổn thời sẽ để cho người sử dụng tài tiêm vào sau. tự nhiên tuổi thọ trên phạm vi lớn giảm bớt, chỉ có 8 đến tuổi thọ. Thời gian hiệu lực tính dược tề phí tổn tương tiện thể thân thể tổn người người dược người dược nhưng lớn cùng cùng cho chỉ có lực chỉ có bình lệnh. bình lệnh. phí nhiên phạm hiệu phí nghi, hại không giữa giữa Mãi mãi vi giảm gian đối lại đối với đồng dụng đến năm dụng đến năm, lớn vào ở sau, lắm, quý, để sẽ sử sử dạ du thần một khi ra mắt đem cực lớn trình độ bên trên cải biến tổ chức lớn ở giữa thế lực các h cục nếu như lấy lúc đó sử dụng dạ du thần dược tề khương hồng làm tham khảo la diêm có thể khẳng định là tiêm vào dược tề sau người có được có thể uy hiếp được cao cấp cảnh tu giả chiến lược dạ du thần dược tề chân quý c h u ngay tại ở nơi này nó có thể cho một người bình thường trong nháy mắt có được cao cấp cảnh t i hữu chiến lược mà muốn n bồi dưỡng một cái cao cấp cảnh c ầ n đầu nhập thời gian d à i cùng tài nguyên đương nhiên tu giả trong quá trình tu luyện trên cơ bản không có cái gì tác dụng phụ dạ du thần dược tề tác dụng phụ liền lớn cho dù là thời gian hiệu lực tính cũng là như thế lại thêm nó cần dùng s a bị thi huyết tinh rút ra ra cần vật liệu cái này sẽ dẫn đến g i ả du thần dược tề không cách nào sản xuất hàng loạt cũng khó có thể giảm xuống chi phí cỡ trung tiểu tổ chức khẳng định là âm đảm đương không nổi chỉ có hoàng thuyền hắc v u dạng này đại hình tổ chức mới có thể nắm giữ mà nắm giữ loại dược tề này đằng sau la diêm tưởng tượng một phen g i ả du thần dược tề cũng chỉ thích hợp với tử sĩ trên thân nhưng vẫn như c ũ không trở ngại nó tại một ít sự kiện bên trên có thể phát huy trọng đại lại có tác dụng mang tính chất quyết định lúc đó khương hồng sử dụng thí tác hình có cái gì tác dụng p ụ la diêm lại nghĩ tới một vấn đề trương đức nghiệp lắc đầu khương hồng cái kia thí tác hình tác dụng phụ rất lớn đầu tiên nó có thời gian hiệu lực tính chỉ có thể duy trì một đến ba trời không đợi thứ yếu nó với thân thể người ghen phá hư to lớn d ư ợ c tính kết thúc về sau người cơ bản cũng liền phế đi mặt khác bởi vì là thí tác hình bởi vì công thức không hoàn chỉnh cho nên tại chế tác lúc lại lãng phí rất nhiều vật liệu trong lúc vô hình kéo cao nó phí t ồ n có thể coi là là như thế này khương hồng vẫn như cũng là một thiên tài hắn nguyên thủy công thức bên trong có quá nhiều ngày mã hành không địa phương tràn đầy sáng tạo tính nói thực ra ta chỉ là hoàn thiện hắn công thức liền đã tương đương cố hết sức mà muốn sáng tạo dạng này công thức trên cơ bản là làm không được đây là thiên tài cùng người bình thường ở giữa trinh lệch la diêm vô vô bờ vai của hắn nói ngươi có thể hoàn thiện hắn công thức đã rất đáng gần rồi đây là lời nói thật ban đầu là bởi vì trương đức nghiệp là trong căn cứ một cái duy nhất tham dự qua hoàng tuyến ác quỷ bộ môn nghiên cứu viên cho nên la diêm tài để hắn tiếp nhận bất quá la diêm đối với người gù cũng không có ôm hy vọng quá lớn hắn đối với người gù yêu cầu chỉ là phòng chế ra dạ du thần dược t ề hiện tại trương đức n i ệ p có thể tại khương hồng thí tác hình bên trên tiến thêm một bước hoàn thiện khương lao đầu công thức sáng tạo ra mãi mãi cùng thời gian hiệu lực tính hai loại d ư tệ đã đại s u ấ t d ữ liệu của hắn hiện tại la diêm đối với trương đức nghiệp biểu hiện rất hài lòng dự định hào hào ngợi khen hắn một phen lại nghe trương đức nghiệp tại hoàng tuyến ác quỷ hạng mục bên trên một chút báo cáo sau la diêm rời đi trung ương thực nghiệm thất rời đi dưới mặt đất viện nghiên cứu trương đức nghiệp tâm tư có thể nói hoàn toàn nào h vào dạ du thần trên dược tề vì vậy đối với hoàng tuyến ác quỷ những hạng mục khác đầu nhập tinh lực không có bao nhiêu nhiều nhất chính là hoàn thiện địa mục đội quân mũi nhọn quỷ tướng các loại quỷ nhân binh khí công thức hơi giảm xuống một chút chế tác chi phí nhưng không có nghiên cứu phát minh hạng mục mới chỉ là có d ạ du thần dược tề đằng sau la diêm đang suy nghĩ. phải chăng có thể lợi dụng cái khác c ự thú huyết tinh khai phát cái khác dược tề hoặc là để trương đức nghiệp tiếp tục đào sâu dạ du thần dược tề gắn g đặt tới giảm xuống phí tổn chi phí cùng dược tề tác dụng phụ bất quá đây đều là về sau sự tình hiện tại trước chờ trương đức nghiệp chế tạo ra bản mới dạ du thần dược tề tiến hành thí nghiệm thu thập số liệu sau đó hình thành trên báo cáo giao cho hắc vũ tốt xin mời nhiều tài nguyên hơn nghiêng có phía trên tài nguyên mới có thể tiến hành càng nhiều nghiên cứu bất quá la diêm lo lắng đạt được những số liệu này cùng báo cáo sau hắc vũ thượng tầng sẽ hay không cưỡng ép lấy đi toàn bộ hạng mục bao quát trương đức nghiệp người này nghĩ, nghĩ. la diêm để lạc hồ đi tìm trương đức nghiệp để người g ụ đến lúc đó làm một chút dành riêng sau khi an tính lại hắn mới nhìn đến trên điện thoại di động của chính mình có mấy cái cuộc gọi nhỡ la dư thu thủy đánh tới la diêm đánh trở về cùng lần trước không g i g mới lần này tiếng trung vừa mới vang lên dư thu thủy liền nghe ngươi chết ở đâu rồi tỉ tỉ đánh nhiều như vậy điện thoại cũng không tiếp cánh cứng cắp rồi đúng không nếu như không có giải thích hợp lý nhìn ta không thu thập ngươi khi thế hung hăng mấy câu để la diêm không khỏi rời đi điện thoại các loại dư thu thủy sau khi nói xong hắn mới nói vừa mới ta dưới đất viện nghiên cứu điện thoại không có khả năng mang vào phòng thí nghiệm lời giải thích này ngươi cảm thấy hợp lý sao dư thu thủy lúc này mới h ừ một tiếng qua loa rồi tính toán nói chuyện chính sự ngươi căn cứ cái kia phó chủ quản là cái họ lương trúc d ò phái đi qua la diêm gật đầu ta biết hắn gọi lương trạch ta đã hẹn hắn qua mấy ngày gặp mặt điện thoại đầu kia trầm mặc một lát sau đó dư thu thủy thanh âm t h a m thẳm được à xích quỷ, ngươi cái này không rất có thể làm thôi chính mình cũng đem người cha ra sao còn muốn tỉ tỉ làm gì ai ta chính là cái dư thừa la diêm đại cảm giác đau đầu nghĩ thầm nữ nhân này có đôi khi thật mỏm chính mình không phải cũng là muốn nắm giữ chủ động chiếm cư ưu thế cho nên mới đến cái hai bút c ù n g vẽ lần này ngược lại tốt dư thu thủy ngược lại không vui hắn nghĩ nghĩ nói sang chuyện khác dạ du thần dược tề công thức đã được đến hoàn thiện sau đó tiến hành thí nghiệm thu thập số liệu lại tiến hành điều chỉnh tin tưởng không bao lâu nữa liền có thể đưa vào sử dụng bất quá khối thịt này quá m ậ p ta một cái phân bộ tiểu đội a n không vô không biết huyền minh bộ có hứng thú hay không lập tức trong điện thoại di động vang lên dư thu thủy tiếng cười xích quỷ a xích quỷ tính ngươi có lương tâm an t h ị không quên kêu lên tỷ tỷ tỷ a hiểu ngươi nhất có hứng thú đương nhiên là có hứng thú bất quá thịt này tựa như ngươi nói quá mập chúng ta phải hảo hảo bàn bạc k ỹ hơn đừng để những người khắc vớt n g ư ơ i bên kia làm tốt thí nghiệm sau báo cáo chớ vội đưa lên chờ ta bố trí bố trí lại nói la diêm đối với hắc v u hiểu rõ tự nhiên so ra kém dư thu thủy nghe vậy cũng không có cự tuyệt vui vẻ đáp ứng nghe ngươi ân ngoan tỷ tỷ thích nhất ngươi nói xong dư thu thủy mới cút điện thoại mấy ngày thời gian thoáng qua tức thì hôm nay la diêm nhận được tin tức lương trạch hội tại xế triều đến xuân vũ căn cứ tin tức này là cha tùng để lạc hồ nhắn dùm sau khi nghe xong la diêm đối với lạc hồ đạo cùng trương đức nghiệp nói một tiếng mấy ngày nay dưới mặt đất viện nghiên cứu tạm thời đóng lại đối ngoại liền nói phát sinh sự cố công trình cần giữ gìn lạc hồ cũng không có hỏi tại sao phải làm như vậy đáp ứng một tiếng liền đi làm việc chương một nghìn một trăm bảy mươi bảy hợp tác chương một nghìn một trăm bảy mươi bảy hợp tác buổi chiều nhất thời hứa la diêm đang chỉ huy đại sảnh cự hình trước cửa sổ sát đất nhìn thấy một c h i đội xe tiến vào căn cứ cửa lớn dọc theo trong căn cứ quận chỉ chỗ chủ đạo t h ư ớ n sau một lát hắn đi xe vào lầu chính một tầng ngoài cửa lớn vô luận là căn cứ chủ nhân thân phận hay là cú mang phân bộ đội trưởng la diêm đều có cần phải tự mình lên đón vô luận đằng sau là địch hay bạn nhưng bây giờ các bậc lệ nghĩa không thể thiếu đội xe tại lầu chính trước quảng trường dừng lại chiếc kia cơ giáp xe vận tải bởi vì xe hình quan hệ không có tiến vào quảng trường đứng tại căn cứ trên đường chính từ các thức trong chiến xa lần lượt có chiến sĩ t r u i ra những binh lính này tinh thần sung mãn võ trang đầy đủ ánh mắt sắp bén hành động cũng hết sức nhanh chóng nhìn ra được bọn hắn là nghiêm trình huấn luyện chiến sĩ ngay sau đó từ chiếc kia xe chỉ huy bọc thép bên trong liên tiếp xuống tới lần lượt t ư n g bóng người những thân ảnh này khí cơ cường thịnh ba cái trung cấp cảnh hai cái cao cấp cảnh Hiển nhiên là lương chạy cận Từ t loại n g chỉ huy xuống dị tượng này hiển nhiên là cái thông huyền cảnh bất quá bình thường tới nói thông huyền cảnh đều là khí cơ nội liễm như có như không chỉ có đang chiến đấu lúc mới có thể cùng thiên điệu giao cảm nam nhân này lại vừa vặn tương phản la diêm nghĩ thẩm hoặc là công pháp của hắn đặc thù hoặc là hắn cố ý hành động một cái khác trung niên nam tính quần áo y ê u nhã vừa vặn cử chỉ nhã nhặn thong rong hắn không phải như vậy anh tuấn lại tràn đầy đặc biệt và vị song mi như mực ánh mắt thâm thúy mũi cao tuấn môi mỏng k h ẽ n h n ế t cho người ta nghiêm cẩn trí tuệ nhưng không mất hài hước cảm giác la diêm cũng không k h á c h khí đôi mắt chỗ sâu h i ể n hiện ngân hoa khuy đạo ngân mâu mở ra nhìn về phía hai người kia hắn ánh mắt đầu tiên là rơi vào quân nhân t ắ c phong nam tính trên thân triệu vô kỵ bốn mươi ba tuổi thông huyền nhất trọng quả nhiên la thông huyền cảnh cường giả la diêm lại rời về phía một nam nhân khác l ư n g trạch bốn mươi một tuổi trung cấp tầng năm cảnh trước đó liền nghe dư thu thủy nói qua trúc do cũng không nhất định có cao chiến lược bọn hắn càng thiên về tại tri thức nhưng nhìn thấy lương trạch chỉ có trung cấp cảnh la diêm vẫn còn có chút ngoài ý mớn một trung cấp cảnh trúc do ở trên địa vị lại muốn mơ hồ điểm số bộ trưởng cao hơn một chút cái này c h ứ hắc v u nội bộ coi trọng những này đối với về với bụi đất có xâm nhập nghiên cứu người bên ngoài chỉ sợ cũng có để trúc do cùng phân bộ trưởng lẫn nhau ngăn được ý tứ lúc này đã bị la diêm thả ra cha tùng xung làm lên người trung gian nhân vật hắn cười ha ha một tiếng trước đối với lương trạch có chút túi đầu tiếp lấy giới thiệu la diêm lai、like、lương trạch tiên sinh sau đó cha í n h là c tùng vừa nhìn về phía quân nhân kia giống như nam nhân vị này là triệu vô kỵ tiên sinh triệu vô kỵ tiên sinh là lương trạch tiên sinh hào hữu đồng thời cũng là lương trạch tiên sinh an toàn chủ quản hắn cùng tiểu đội của hắn phụ trách bảo hộ lương trạch tiên sinh an toàn cha tùng giới thiệu xong la diêm tự nhiên hào phóng v ư ơ n tay buổi chiều tốt lương trạch tiên sinh lương trạch chưa biểu thị hộ vệ của hắn bên trong một trung cấp cảnh nam tử liền cười lạnh một cái phân bộ tiểu đội trưởng cũng bằng cùng chúng ta lương tiên sinh nắm tay húng chi ngươi còn mang theo mặt nạ không dám lấy chân diện mục gặp người càng là không đem người bọn họ lương tiên sinh để ở trong mắt la diêm đạm đạm nhìn người k i a một chút sau đó đưa tay đặt tại trên mặt nạ của chính mình muốn nhìn diện mục thật của ta không có vấn đề chỉ cần lương tiên sinh một câu ta cái này đem mặt nạ bóc nhưng nhìn mặt của ta các ngươi lại không muốn hợp tác vậy liền hôm nay ai cũng đừng trở về câu nói này la diêm chỉ ở trong nội tâm giảng ngược lại là không có nói ra lúc này lương trạch ôn hòa cười một tiếng liên tục khoát tay không cần đến không cần đến mỗi người đều có bảo vệ mình bí mật quyền lợi ta cũng không muốn tìm tòi nghiên cứu xích quỷ đội trưởng bí mật nói xong hắn nhìn triệu vô kỵ một chút triệu vô kỵ mặt không biểu tình đột nhiên bọn đến hộ vệ kia sau lưng nhẹ nhàng một trưởng vỗ tại hộ vệ kia trên đầu tên hộ vệ này ngay cả h ừ đều không có h ừ một tiếng toàn bộ đầu liền loong biến hình bình một tiếng nga xuống đất chết bất đắc kỳ tử lương trạch giống như là không thấy được xảy ra chuyện gì giống như từ bên cạnh thi thể đi qua Chủ động cùng la diêm nắm tay xích quỷ đội trưởng chê cười, còn chớ cũng chút, hộ hiện, hổ, không thấy hộ động đội điều để một nắm trưởng này nóng lòng xin ngươi trong lòng. người nói, Lương tiên La La là tay ta vừa kia xoay Diêm Diêm tới biểu mất mặt xấu quỷ ở vệ vệ sau i xin mời. n h s đó chủ động ở phía trước dẫn đường đem toàn bộ phía sau lưng bại lộ tại triệu vô kỵ dưới tầm mắt cái này bảo an chủ quản nhìn lương chạch một chút người sau lắc đầu mỉm cười đi theo la diêm sau lưng đồng thời vô tình hay cố ý l ấ y chính mình ngăn tại la diêm phía sau lưng la diêm tại trong mặt nạ mỉm cười nghĩ thầm cái này họ lương cũng là thành ý m ư ơ i phần đảo mắt đi vào trong văn phòng nhập tọa đằng sau lương trạch đi thẳng vào vấn đề nói xích quỷ đội trưởng vậy mà đã là thông huyền cảnh thật sự là đại s u ấ t dữ liệu của ta nói t h ậ t ra nếu như không phải biết xích quỷ đội trưởng là thông huyền cảnh ta hẳn là không hứng thú đi chuyến này hiện tại tới không biết xích quỷ đội trưởng có gì chỉ giáo la diêm nữ khí bình thản nói chỉ giáo không dám nhận muốn theo lương tiên sinh hợp tác hợp tác lương trạch ánh mắt nhất động mỉm cười hỏi như thế nào cái hợp tác pháp la diêm cũng không quanh coi lòng vòng nói thẳng nói ta muốn xin mời lương tiên sinh nghĩ cách ủng hộ ta lên làm cú mang bộ bộ trưởng để báo đáp lại ta lên làm cú mang bộ phân bộ trưởng sau đồng dạng sẽ dốc toàn lực duy trì lương tiên sinh lương trạch khoe miệng ý cởi mở rộng cú mang bộ bộ trưởng rất hợp lý xích quỷ đội trưởng đã là thông huyền cảnh coi trọng bộ trưởng vị trí không gì đáng trách bất quá cú mang bộ hiện tại đã có một vị bộ trưởng ta nhớ được gọi lưu hồng minh đây là do cấp trên chỉ định bộ trưởng muốn cho phía trên đổi chủ ý cũng không phải cái đơn giản sống mặt khác vì cái gì xích quỷ đội trưởng sẽ cảm thấy ta cần ủng hộ của ngươi cần một cái ngay cả phân bộ trưởng đều phải mượn nhờ ngoại lực mới có thể đạt tới người duy trì trước một n đưa than s ư ở ấm trong ngày tuyết rơi trước 1178 đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi đối mặt lương trạch vấn đề la diêm u n g dung không đội dù sao hắn thăm dò đối phương tiếng lỏng đã biết lương trạch hữu tâm muốn cùng hợp tác với mình hiện tại đưa ra những vấn đề này đơn giản là muốn biết mình thái độ mà sớm tại lương trạch đến trước đó dư thu thủy đã lấy tới một chút tin tức tương quan để la diêm bao nhiêu giải một chút đối diện nam nhân này nội tình đầu tiên ta mượn nhờ ngoại lực đi lấy cú mang phân bộ bộ trưởng vị trí này là vì tiết kiệm thời gian đồng thời hy vọng dùng nhất thủ đoạn ôn hòa để đạt tới mục đích này mà cũng không phải là lương tiên sinh ngươi nói cần dựa vào ngoại lực mới có thể làm được hai cái này ở giữa có rất lớn khác nhau thứ yếu lương tiên sinh thân là trúc do địa vị cao cả vẫn còn muốn đánh lấy ta một cái nho nhỏ xuân vũ căn cứ c h ủ ý điều này nói do cái gì nói rõ lương tiên sinh tại mấy vị trúc do bên trong tình cảnh nhìn không phải nhẹ nhàng như vậy bằng không mà nói cũng sẽ không bởi vì ta một cái nho nhỏ phân bộ đội trưởng người liền đến đến ta xuân vũ căn cứ cho nên lương tiên sinh không ngại suy nghĩ một chút nếu ta đã là phân bộ trưởng còn cần ủng hộ của ngươi sao chuyện thêm gấm thêm hoa người người đều sẽ làm nhưng khi một người đã đại hồng đại tử ngươi lại đi kết giao hắn ngươi cảm thấy hắn sẽ đem ngươi coi thành chân chính bằng hữu sao không biết bằng hữu chân chính là có thể đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi một loại kia lương tiên sinh là người thông minh hẳn phải biết làm loại nào bằng hữu lâu dài hơn cũng đối với chính mình càng có lợi hơn lương trạch duy trì mỉm cười nhưng rơi vào trầm m ặ t qua đại khái một phút đồng hồ mới lên tiếng không nghĩ tới xích quỷ đội trưởng đối với ta còn biết sơ lược chắc hẳn bằng hữu của ngươi bên trong còn có dư thu thủy bộ trưởng đi la diêm vận đầu thản nhiên thừa nhận lương trạch cười hít mắt nói khó trách xích quỷ đội trưởng có thể phát triển được nhanh như vậy xích quỷ đội trưởng giao thiệp rất rộng a ngươi nói đúng đưa được, lấy sích quỷ đội trưởng than sửa xa hoa trong tuyết trên sích ngày so ấm cấm lấy rơi dạy quỷ với có bất ả quả n thân thực lực, lại thêm dư thu thủy bộ trưởng phân lượng, thực thêm thu thủy thật làm cho ta độc tâm. cho lực, lại làm dư bộ b độc quá người muốn cú mang bộ bộ trưởng vị trí này đồng dạng không dễ dàng có lẽ xích quỷ đội trưởng cũng không rõ ràng bộ trưởng bổ nhiệm là do một vị thiếu ti mệnh đưa ra cái khác hai vị thiếu ti mệnh nhất trí thông qua mới định đoạt xuống nói cách khác lưu hồng minh có thể lên làm phân bộ trưởng ít nhất là ba vị thiếu ti mệnh đồng ý cũng tán thành cho nên trên cơ bản là không thể nào để phía trên một lần nữa cải biến quyết định bởi vì này bằng với đan nói ba vị này thiếu ti mệnh phán đoán là sai lầm loại này trên quạt tầng cái tát sự t ì n h có thể làm không được cũng không phải ta một cái nho nhỏ c h ú c do có thể làm được bất quá nếu là lưu hồng minh phạm sai lầm trái với tổ chức một chút quy định t h như hắn cùng lâm nguyên phương một dạng cấu kết ngoại địch lời nói vậy thì không phải là mấy vị thiếu ti mệnh vấn đề la diêm bừng tỉnh đại ngộ lương trạch có ý tứ là nếu như muốn nội bộ mất chức lời nói cần bắt được lưu hồng minh cái đ g ô i thậm chí đối với hắn tiến hành ngư hại từ đó để phía trên có lý do triệt tiêu lưu hồng minh chức vụ hiện tại nói như vậy lương tiên sinh hẳn là có biện pháp làm đến điểm này La Diêm ngẩn có có, đúng ầ u h ư rồi nghe nói các ngươi xuân vũ căn cứ trước đó là do hoàng tuyền nắm giữ bọn hắn tại tòa căn cứ này bên trong còn âm thầm nghiên cứu một chút sinh vật khoa học kỹ thuật ta vừa vặn đối với phương diện này có ý tứ không biết xích quỷ đội trưởng là có danh hay không để cho ta tham quan tham quan tới la diêm nhất điểm cũng không ngoài ý mến hiện tại hắn có thể khẳng định lương trạch lưu tâm hợp tác nếu không sẽ không lộ ra đối phó lưu hồng minh phương pháp cứ việc phương pháp này chỉ là một cái hình dáng không có chi tiết nhưng đã chỉ ra phương hướng đối với la diêm lai nói như vậy đủ rồi hiện tại lương trạch muốn tham quan viện nghiên cứu đơn giản là muốn thăm dò la diêm thành ý hợp tác la diêm tự nhiên không thể đem hắn trực tiếp liền hướng viện nghiên cứu bên trong mang dù là lương trạch biểu hiện ra thành ý hợp tác nhưng hắn chỉ là cho một thứ đại khái phương pháp một chút hành động thực tế đều không có nếu như nói đây là một hạng đầu tư hiện tại lương trạch nhiều nhất chính là mở trường không đầu chi phiếu ngay cả một chia tiền đều không có lấy ra la diêm làm sao có thể để hắn đi tham quan xuân vũ căn cứ lớn nhất giá trị nơi trốn không khéo mấy ngày nay thiết bị xảy ra vấn đề hiện tại ngay tại giữ gìn toàn bộ viện nghiên cứu đều đóng lại chuyện này cha tùng là biết đến la diêm kiểm không chân thật đáng tin nói cũng hướng cha tùng nhìn lại cha tùng trong lòng chửi mẹ ta biết cái gì ta chỉ biết là viện nghiên cứu đóng nhưng là không phải thiết bị xảy ra vấn đề ta là tuyệt không rõ ràng a mặt ngoài cha tùng còn phải cười bồi gật đầu đúng đúng đúng trước mấy ngày liền đóng nghe nói bên trong ra một chút vấn đề lương trạch nga một tiếng nhìn an toàn của mình chủ quản một chút thật là xảo a đúng vậy a thật là khéo la diêm giơ tay lên đem lạc hồ kêu đến bất quá ta trước đó đã để người chuẩn bị một phần tư liệu là dạ du thần dược tề tin tức tương quan liên quan tới loại dược tề này báo cáo lương tiên sinh hẳn là rõ ràng đi lương trạch nhãn tình sáng lên hắn đương nhiên biết rõ trên thực tế hắn chính là vì việc này mà đến dạ du thần dược tề có thể làm cho một người bình thường trong nháy mắt biến thành một tên chiến sĩ mà lại là có thể đối kháng cao cấp cảnh chiến sĩ cái khác c h ú c do hoặc tổ chức cao t ầ n g khả năng trước mắt bọn hắn nắm giữ lấy cái khác cao minh hơn kỹ thuật hoặc nhân mới nhưng lương trạch không giống mới hắn gia nhập hắc vu không đến bao lâu nội t ì n h còn chưa đủ thâm hậu nếu như có thể nắm giữ dạ du thần dược tề lời nói như vậy lá bài tẩy của hắn liền sẽ nhiều hơn một chút lúc đầu hắn nghe được la diêm nói viện nghiên cứu không khéo con ngừng đã muốn rời đi bởi vì hắn cảm thấy la diêm không có thành ý nhưng bây giờ la diêm sớm chuẩn bị tư liệu vậy liền không giống với lúc trước lạc hồ đi tới la diêm làm thủ thế đi đem ta để trương chủ quản chuẩn bị tư liệu lấy tới lạc hồ gật đầu đáp ứng rời đi phòng làm việc la diêm vừa nhìn về phía lương trận đạo tư liệu rất phức tạp chúng ta chủ quản đã sửa sang lại vài ngày khả năng còn cần một chút thời gian nếu không lương tiên sinh lại cùng ta nói rõ ràng ra lưu hồng minh bộ trưởng đi ta đối với hắn không phải rất quen thuộc lương trạch chỗ nào không biết la diêm hiện tại là đang câu cá cầm dạ du thần tư liệu sâu chính mình khẩu vị để cho mình lộ ra càng nhiều nhưng nghĩ tới nếu muốn cùng câu này mang bộ đội trưởng hợp tác cho hắn biết nhiều một ít đối thủ tin tức nhưng cũng không tính là chuyện xấu thế là lương trạch mở miệng nói nói đến lưu hồng minh liền không thể không x á c h một người thái an đạo hắn là một vị trúc do lưu hồng minh đã từng là an toàn của hắn chủ quản lưu hồng minh có thể không hàng cú mang bộ lên làm phân bộ trưởng chính là do thái an đạo đề cử lại từ phía trên đánh nhịp Trước Tâm 1179 Đồng Hiệp lương trạch thất cười nói làm sao có thể thông huyền cảnh cũng không phải rau cải trắng an toàn chủ quản là thông huyền cảnh trước mắt chỉ có ta một cái hiện tại thái an đạo an toàn chủ quản cũng là một cái cao cấp cảnh cái khác trúc do cũng là như thế ta chỉ là vận khí tốt một chút mà thôi vừa vận cho lão triệu tìm được một bộ thích hợp công pháp cho nên mới có một cái thông huyền cảnh an toàn chủ quản la diêm g ậ t đầu nghĩ thầm lúc này mới bình thường nếu là mỗi cái trúc do đều có một tên thông huyền cảnh an toàn chủ quản cái kêu hát vu thực lực cũng quá khoa trương dù sao phân bộ trưởng nhất định phải do thông huyền cảnh đảm nhiệm nếu như ngay cả trúc do an toàn chủ quản đều là thông huyền cảnh cái kêu hát vu nội bộ liền có mười cái thông huyền cảnh cái này đều nhanh vượt qua chiến lược phụ thực lực lương trạch tiếp tục nói trên thực tế ta nghe nói tại thiên thai trước đó tổ chức phân bộ trưởng không nói thông huyền cảnh cho dù là cao cấp cảnh đều có thể đảm nhiệm chỉ là thiên thai đằng sau toàn bộ hoàn cảnh thích hợp tu luyện lại thêm trước đó mấy cái phân bộ tại thiên thai bên trong không có cho nên hiện tại mới đã tốt muốn tốt hơn yêu cầu phân bộ trưởng cần thông huyền cảnh tới đảm nhiệm lưu hồng minh là phía trước mùa màng công phá cảnh công pháp của hắn là thái an đạo cho tìm phá cảnh đằng sau vừa vặn đụng phải lâm nguyên phương phản bội tổ chức thế là thái an đạo hướng cấp trên hết lòng lúc này mới có lưu hồng minh không hàng la diêm trầm tiếng nói cái này thái an đạo là lai lịch gì hắn để cử người phía trên cứ như vậy coi trọng cùng khẳng định lương trạch khổ cười bên dưới nói thái an đạo là chúng ta mấy cái trúc do ở trong số lượng không nhiều đang nghiên cứu mị bản p h ư diện có làm q u a trọng đại c ô n hiến người s í c h quỷ đội trưởng hắn phải biết chúng ta hắc vu thờ phụng bị b ạ t thái an đạo tại trong tổ chức là số ít mấy cái đối với vị này thần minh có xâm nhập h i ể u rõ người cho nên địa vị của hắn tại chúng ta những này trúc do bên trong ở vào hàng thứ nhất mặc dù hắn chỉ là trúc do nhưng hắn lời nói phía trên không những sẽ xem xét mà lại tương đương coi trọng hiện tại ngươi biết muốn vạn ngã lưu hồng minh không phải chuyện dễ dàng c h ỉ ít nếu như ngươi muốn chỉ bằng vào chiến lược từ chính diện vạn n g ã hắn là khá khó khăn chỉ có lưu hồng minh phạm vào trọng đại sai lầm đồng thời hắn khuyết điểm muốn to lớn đến nỗi ngay cả thái an đạo đều không muốn bảo đảm hắn mới có thể đem hắn đá đi đây cũng là vì cái gì ta nói cần bàn bạc kỹ hơn nguyên nhân đương nhiên nếu như xích quỷ đội trưởng thực lực của ngươi cường đại đến có thể cho tổ chức xem nhẹ thái an đạo công hiến phía trên cũng sẽ biết làm như thế nào lựa chọn chỉ là nếu như xích quỷ đội trưởng ngươi có thể làm được điểm này lời nói chắc hẳn một cái phân bộ trưởng đã không thỏa mãn được ngươi lúc này tiếng bước chân văng lên lạc hồ trở về đem một tấm chứa đựng thẻ giao cho la diêm la diêm đem tấm thẻ này bỏ vào trong một chiếc hộp lại để cho lạc hồ giao cho lương trạch đây là dạ du thần thí tác hình tin tức lương tiên sinh có thể lấy về nghiên cứu lương trạch cũng không khắc khí đem cái hộp kia giao cho triệu vô kỵ đảm bảo. sau đó đứng lên nói ta sẽ mau chóng cho ngươi tin tức nhưng ở đối phó lưu hồng minh một chuyện bên trên xích quỷ đội trưởng nhớ lấy muốn an tâm chớ vội ngươi xem lưu hồng minh là cái đinh trong mắt hắn không phải là không như vậy dù sao một núi không thể chứa hai hồ nhưng bây giờ hắn muốn diệt trừ ngươi cũng không dễ dàng sau khi trở về ta sẽ tỏ thái độ liền nói cùng ngươi cùng một châu cộng đồng nghiên cứu phát minh hoàng t u y ế n ác quỷ hạng mục tin tưởng có cái này tuyên bố lại thêm ngươi cùng dư bộ trưởng quan hệ lưu hồng minh chi ít ở ngoài mặt là không dám làm loạn nhưng nếu là ngươi chủ động cho hắn cơ hội để hắn có lây cớ thừa cơ nổi lên lời nói coi như khó mà nói la diêm gật đầu đa tạ lương tiên sinh nhắc nhở lương trạch tiếu tiếu đạo mọi người hiện tại đồng tâm hiệp lực tự nhiên hẳn là giúp đỡ lẫn nhau như vậy ta cáo từ trước nếu có việc gấp lời nói ngươi có thể cho cha tùng liên hệ ta hắn vừa nhìn về phía cha tùng hiện tại chúng ta cùng xích quỷ đội trưởng hợp tác ngươi quản tốt người dưới tay mình đừng cho xích quỷ đội trưởng gây phiền phước cha tùng tự nhiên miệng đầy đáp ứng lương trạch tới cũng nhanh đi được cũng nhanh đem hắn đưa tiến đằng sau la diêm lại đang trong căn cứ dừng lại hai ngày an bài tốt sự vụ sau liền một mình trở về còn lăng lúc này lương trạch cũng trở về đến trụ sở của mình trong thư phòng lương trạch sẽ từ la diêm xử lấy được chứa đựng thẻ cắm vào máy đọc thẻ bên trong rất nhanh trên màn hình liền cho thấy một chút văn tự tin tức hắn đại khái xem khắp sau đó tắt đi màn hình trong thư phòng quân nhân t ắ c phong triệu vô kỵ trầm giọng nói ra lương tiên sinh ngươi quả thật muốn cùng cái kia gọi xích quỷ nam nhân hợp tác đương nhiên lương trạch ngầng đầu cười nói lao triệu tên kia thật không đơn giản a nguyên bản ta coi là hắn là dựa vào lấy dư thu thủy bỏ lên nguyên bản trước đó đi gặp hắn cũng là chạy dư thu thủy đi nhưng thấy hắn đằng sau ta mới biết được chính mình nghĩ sai trong tổ chức h ẳ n là cũng có rất nhiều người nghĩ sai cái này gọi xích quỷ nam nhân tuyệt không đơn giản à căn bản không giống nghe đồn như thế là dựa vào khi dư thu thủy khách quý lên nếu như ai nghĩ như vậy ai liền muốn xui xẻo triệu vô kỵ a âm thanh làm sao mà biết lương trạch hướng trên ghế dựa nhích lại gần đến xuân vũ căn cứ lúc ta có phải hay không để cho ngươi cố ý phóng thích khí tức triệu vô kỵ gật đầu lương trạch lại nói mà lại ta còn để lưu vỹ chủ động làm khó dễ tại ngươi cố ý phóng thích khí tức tình huống dưới nếu như lúc đó xích quỷ không muốn để lộ mặt nạ lời nói như vậy hắn liền không đủ gây sợ bởi vì tại dưới loại tình huống này tại cảm nhận được ngươi khí tức điều kiện ti hắn không nguyện ý để lộ mặt nạ nói rõ hắn tự hỏi không địch lại nhưng hắn phản ứng lại vừa vạn t ư ơ n g phản vậy nói rõ hắn có nắm chắc nếu như chúng ta không muốn hợp tác cũng có thể lưu lại chúng ta cho nên hắn không lo lắng để cho chúng ta nhìn thấy diện mục thật của hắn triệu vô kỵ lập tức h ừ âm thanh vậy hắn cũng quá tự đại dù là ta không địch lại nhưng bảo đảm lương tiên sinh rời đi căn cứ ta vẫn là có lòng tin lương trạch cười bên dưới lắc đầu nói ta không phải không tin lão triệu thực lực của ngươi bất quá ta nghĩ ngươi cùng rất nhiều người một dạng đều không để ý đến một sự kiện triệu vô kỵ nghi ngờ nhìn về phía nam nhân này lương trạch hỏi lâm nguyên phương ngươi b i ế ta thông huyền cảnh đại viên mãn cường nhân nếu như là n g ư ơ i đối đầu lâm nguyên phương ngươi có mấy tầng phần thắng triệu vô kỵ nhữ mày nếu như ta chịu bảo mệnh có chừng ba thành đi tốt vậy nếu như ngươi chỉ là cao cấp cảnh đâu lương trạch lại hỏi triệu vô kỵ lắc đầu cái kia nửa thành đều không đáp lại lương trạch gật đầu đúng vậy à một cái cao cấp cảnh đối đầu lâm nguyên phương loại kia thông huyền cảnh đại viên mãn cường giả đơn giản lấy trứng trọi đá nhưng ngươi phát hiện không có lúc đó chỉ là cao cấp cảnh xích quỷ đang đối kháng với lâm nguyên p ư ơ n g đằng sau cũng chưa chết ngược lại nhảy lên thành ứng thông huyền dù là lúc đó còn có một cái thông huyền cảnh dư sơ nước nhưng ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được cái này thật kỹ v u i sao hẳn là lấy lâm nguyên phương thực lực vậy mà giết không được một cái xích quỷ cho dù có dư thu thủy che chở hắn cũng đừng quên dư thu thủy lúc đó cũng vừa tấn thăng thông huyền không bao lâu một cái mới vào thông huyền dư thu thủy đối đầu đại viên mãn lâm nguyên phương hẳn là sẽ rất cố hết sức đi nàng từ đâu tới dư lực đi bảo đảm xích quỷ cho nên ta kết luận là hoặc là lúc đó lâm nguyên p ư ơ n g đối với xích quỷ chẳng thèm nó tới hoặc là xích quỷ có khác á c chủ bài có thể làm cho hắn lấy cao cấp cảnh đối kháng thông huyền thậm chí phụ trợ dư thu thủy đánh giết thông huyền cảnh đại viên mãn cường nhân trên l ư ơ n g t r ạ c h p h â n một trăm tám mươi lương trạch phân tích có khác g á t chủ bài phụ trợ dư thu thủy đánh giết thông huyền cảnh đại viên mãn triệu vô kỵ đột nhiên cảm thấy chính mình tư tưởng quá nhỏ hẹp sức tưởng tượng có chút không đủ dùng hắn không nghĩ ra được xích quỷ phải dùng dạng gì át chủ bài mới có thể phụ trợ dư thu thủy đánh giết thông huyền cảnh đại viên mãn trên thực tế liên quan tới lâm nguyên p ư ơ n g sự kiện báo cáo chỉ có thượng tầng mới rõ ràng cho dù là lương trạch dạng này trúc do cũng vẹn vẹ biết cái đại khái đồng thời mượn từ nội bộ tổ chức thông báo đi phỏng đoán trận chiến kia chân tướng phần lớn người bao quát triệu vô kỵ ở bên trong càng có khuynh hướng dư thu thủy vận dụng một loại nào đó át chủ bài mới thành công chém giết lâm nguyên phương cho là xích quỷ phụ trợ dư thu thủy xử lý lâm nguyên phương đại khái chỉ có lương trạch một người triệu vô kỵ tao mày nói lương tiên sinh trước ngươi cũng đã nói dư thu thủy có lai lịch lớn cũng không phải là chỉ là một cái từ đội trưởng dốc sức làm đến bộ trưởng nữ nhân đơn giản như vậy chiếu đạo lý tới nói dư thu thủy át chủ bài hẳn là càng nhiều hơn một chút vì cái gì ngươi sẽ cho rằng là xích quỷ phụ trợ dư thu thủy mà không phải dư thu thủy sử dụng tờ nào át chủ bài thậm chí cái kia mất tích trước huyền minh bộ mọc ra tay lương trạch cầm lấy trên bàn một bao cá đồ ăn đi vào hồ cá trước hướng bên trong ném đi chút huyền minh bộ là đã trải qua thiên thai đằng sau mấy cái không có biến mất phân bộ một trong chỉ có bọn hắn phân bộ trưởng tại thiên thai lúc đã thất tung hiện tại vẫn không biết ở nơi nào ta nghe nói vị kia tiền bộ dài là vị nữ tính gọi đỗ nguyệt dư thu thủy là nàng một tay đầy bật lên đồng thời truyền thụ công pháp và kỹ nghệ đỗ nguyệt có thể nói là nàng nửa cái lao sư trước đó mấy lần trong tụ hội nghe trong tổ chức lão nhân nói lên đỗ nguyệt là thằng điên làm việc không cố kỵ gì chỉ cần đắc tội nàng không quan tâm ngươi là ai đều muốn cho ngươi làm thịt mấy năm trước một vị thiếu tư mệnh nhi t ử khinh bạc dư thu thủy còn cần chút nhận không ra người thủ đoạn tuy nói cuối cùng không có xính đồng thời kia không may ra hỏa còn bị dư thu thủy phế đi t ử tôn tan nhưng đỗ nguyệt còn tìm tới c ử a đi đem tên xui xẹo kia làm thịt chuyện này đưa tới nội bộ tổ chức một lần dung chuyển to lớn vị kia thiếu tư mệnh tận lên nhân thủ muốn đỗ nguyệt cho mình nhi t ử b ồ i mệnh kết quả đều để cái kia họ đỗ nữ nhân giết sạch xanh liền ngay cả cái kia thiếu tư mệnh cũng tinh thần thất thưởng thành tiên về sau tổ chức phương diện xuất động mấy vị phân bộ trưởng mới ngăn lại đỗ n g u y ệ t tiếp tục giết người nguyên bản phát sinh chuyện như vậy đỗ n g u y ệ t hẳn là bị bãi miễn thậm chí bị xử lý mới là nhưng kết quả thì là đỗ n g u y ệ t một chút việc đều không có về tới h u y ề n minh bộ chỉ tiếp thụ một chút không nhẹ không nặng trừng phạt lúc đó mấy cái kia phân bộ trưởng ngăn lại đỗ n g u y ệ t trải qua không người biết được mấy vị kia c ũ n g đối này nói năng thận trọng cho nên trong tổ chức lao nhân suy đoán những này phân bộ trưởng ngăn lại về ngăn lại có thể đoán chừng chiếm không được chỗ tốt gì tổ chức cuối cùng không có xử lý đỗ nguyện cũng là bởi vì nữ nhân này quá mạnh quá khủng lương trạch vông xuống đồ ăn xoay người lại Cái này cũng này đến,、so、đến đưa không không tại ê n thai sau đó huyền minh bộ bộ trưởng vị trí một mực thẳng n đến dư thu thủy chính mình nói ra đồng thời hoàn thành tổ chức đối với nàng khảo hạch phía trên liền thuận nước đẩy thuyền đến đỡ nàng đứng lên khi cái này huyền minh bộ bộ trưởng dù sao dư thu thủy là đỗ nguyệt nửa cái học sinh dù là xảy ra vấn đề gì cũng là bọn hắn sư đổ ở giữa sự t ì n h triệu vô kỵ gật đầu đúng vậy à dư thu thủy có dạng này một cái lao sư theo lý mà nói át chủ bài hẳn là càng nhiều hơn một chút cho nên phần lớn người đều cho rằng trong trận chiến ấy là dư thu thủy giết lâm nguyên phương lương trạch mỉm cười nói ta trước đó cũng nghĩ như vậy nhưng từ khi gặp xích quỷ sau ta có ý nghĩ mới một là xích quỷ gia nhập tổ chức lúc chỉ là trung cấp cảnh hắn gia nhập tổ chức đến bây giờ mới đi qua bao lâu cũng đã là thông huyền cảnh lao triệu chính ngươi chính là cái voxy、si, ngươi tu luyện đủ liệu mệnh a dư thu thủy tại sinh hoạt tác phong phương diện cũng thực không có như vậy tốt đẹp nhưng nàng là đỗ nguyệt học sinh cũng là trong tổ chức trừ đỗ nguyệt bên ngoài nữ tính bộ trưởng ngươi cảm thấy loại này nữ công nhân sẽ để ý một tên phế vật sao từ ta nắm giữ tin tức đến xem dư thu thủy cũng không phải hoa si nàng sẽ vì một người nam nhân đầu nhập nhiều tài nguyên như vậy triệu vô kỵ lật đầu xác thực sẽ không đúng vậy a nàng sẽ không lương trạch trầm tím nói như vậy giải thích duy nhất chính là xích quỷ đáng giá nàng đầu tư lại thêm trước đó xuân vũ trong căn cứ hắn một cái phân bộ đội trưởng nhìn thấy ta cái này c h ú t do không chút nào luôn uống thậm chí còn uy hiếp ta người như vậy ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy cho nên ta mới có thể đang suy nghĩ có lẽ phần lớn người đều sai lầm xích quỷ không phải dựa vào dư thu thủy lên hắn cùng dư thu thủy ở giữa là bình đẳng mà không phải phụ thuộc dư thu thủy đây cũng là ta nguyện ý cùng hắn hợp tác nguyên nhân hắn lại t h ă n nhẹ ta là thiên thai sau mới gia nhập tổ chức tại trong tổ chức ta nội tình quá nhỏ bé cái khác phân bộ trưởng cũng t r ư ớ n g mắt ta nghiên cứu này sinh vật khoa học kỹ thuật trúc do xích quỷ t ỉ n h cảnh cùng ta tương tự đồng thời hắn có thực lực có tiềm lực là trước mắt lý tưởng nhất minh hữu nhưng nếu là lao triệu ngươi nguyện ý ngay ta đi làm cái phân bộ trưởng vậy thì càng tốt hơn triệu vô kỵ quả quyết lắc đầu ta biết chính mình cái gì c â n lượng ta người này không hiểu kinh doanh sẽ không quản đ ể ý cho dù có lương tiên sinh ngươi đề cử ta cũng làm không tốt phân bộ trưởng lại nói nếu như ta rời đi ai đến bảo hộ lương tiên sinh những người khác ta không yên lòng lương trạch bất đắc dĩ cười nói lao triệu ngươi không nợ ta cái gì năm đó ta giúp ngươi một chút bận điệu nhưng tiểu mai cuối cùng cũng vẫn là không có cứu trở về ngươi đã bảo vệ ta nhiều năm như vậy nên vì chính mình dự định triệu vô kỵ m ặ t không chút thay đổi nói đến người ân quả ngàn năm nhớ tại ta khó khăn nhất bất lực nhất thời điểm là lương tiên sinh ngươi đối với chúng ta trà con vươn việt thủ mặc dù tiểu mai bậc bệnh kết quả hay là đi có thể phần ân tình này triệu mộ không thể bảo đáp chỉ có thể dùng hai quả đ ố n g này bảo đảm lương tiên sinh cả đời bình an lương trạch lắc đầu ngươi quá ngu mà ta thì là tự cho là thông minh thông minh quá sẽ bị thông minh hại hy vọng lần này ta không có nhìn lầm hy vọng lần này sẽ không lại là ta tự cho là đúng trưng một nghìn một trăm tám mươi mốt tinh phong huyết vũ trưng một nghìn một trăm tám mươi mốt tinh phong huyết vũ tháng chạp hai mươi ba ngày tết ông táo tuyết lớn đ ầ y trời vô tận rét lạnh hoang vu xâm nhập mỗi một tấm đất thành phố nơi xa nhìn như an t ĩ n h mà yên tĩnh trên thực tế lại là một tòa bị hoang phế thành k h ô n g tuyết lớn như là một vị vô tình họa sĩ dùng thuần trắng thuốc màu che giấu hết thệ đã từng náo n h ậ t cùng sinh cơ trên bầu trời đông tuyết như tơ l i ế u giống như theo gió phất phới bọn chúng chưa từng rơi xuống la diêm trên thân liền g i không trung bốc hơi hóa thành hơi nước càng nhiều đông tuyết trong gió rét bay múa như là một trận yên tĩnh mà trang trọng tăng lễ là cái kia bị lãng quên thành thị t i ế t biệt cái kia đã từng phồn hoa cùng ồn ào náo động bây giờ đã bị thật dày tuyết động bao trùm chỉ còn lại có cô độc cùng yên tĩnh la diêm hơi hít mắt lại ánh mắt xuyên qua phong tuyết rơi vào tòa kia cô thành chỗ tòa kia hoang phế thành thị tại trong tuyết lộ ra đặc biệt thê lương nhà cao tầng hình dáng tại tuyết mạc sau như ẩn như hiện phảng phất là trầm mặc cự nhân vô lực ngăn cản phong tuyết xâm nhập đông tuyết rơi vào rách nát trên kiến trúc phát ra rất nhỏ tiếng vang như là c h u n g tăng tại vì tòa thành thị này tiêu vong mà g hô xa xa gió, gió từ r o n g la diêm bên người thổi qua phong trung lập tức mang theo một cỗ nhàn nhạt mùi tanh h một giây sau la diêm sát khí tăng vọt toàn bộ không gian đều nhuộm thành màu đỏ như máu nguyên bản ngân bạch đại địa cùng đông tuyết đều biến thành màu đỏ mặt đất màu đỏ màu đỏ tuyết bay tại cái này thế giới màu hồng bên trong la diêm giơ lên kiếm long tượng vù vù chém xuống một kiếm chém ra một cái huyết sắc phong bạo b ă n g lanh hoang vu trong đất tuyết một đoàn thanh thế kinh người phong bạo thoáng qua thành hình cái này phong bạo màu đỏ như máu đem vụ cận tuyết bay không ngừng đập vỡ vụn hút c u ố n vào để cho mình không ngừng bành trướng không ngừng lớn mạnh trên mặt tuyết cây cối tại c u ồ n g phong áp b á c h dưới tất cả đều ép không lưng xem xét lạp sau một lúc lâu đằng sau n h a u n h a u đẻ đoạn ép gãy vẻ gãy cây cối đồng rạng bị quấn tiến vào trong gió lốc mà một khi quấn vào cái này huyết sắc trong gió lốc vô luận vật gì đều sẽ cấp tốc nhu sau đó dần dần mất đi cảm nhận trở nên trong suốt cuối cùng tại trong cồn phong vỡ vụn thành vô số nhỏ vụn bụi bặm tại khí lưu cồn bạo gợi lên bên dưới khuyết t á n biến mất đây chỉ là phong bạo vòng ngoài huy năng tại đoàn này huyết sắc phong bạo bên trong càng là trải rộng màu đỏ mưa to trận này mưa to sôi sục lao nhanh cọ rửa phong bạo tàn phá bừa bãi phạm vi bên trong hết t h ể sự vật hạt mưa bay tán loạn nơi này mỗi một g i ọ t mưa đều là sát ý cùng huyền khí kết hợp sản phẩm bọn chúng mang theo nam minh ly hỏa đặc thù nhiệt độ cao đặc tính có thể dùng lấy nước chạy đá mòn kinh người tính xuyên thấu bọn chúng cuốn sạch lấy hết thể, đại địa các loại sự vật bên trên lưu lại một cái cái nhỏ mà sâu t h ả m lỗ thủng đặc biệt là những cái kia mặt đất lỗ thủng căn bản không biết bọn chúng đến cùng sâu bao nhiêu thúy khủng bố tiếng do hú đầy t r ờ i h u y ế t vũ kéo dài sau một lát mới dần dần đỉnh chỉ đợi đến đoàn này h u y ế t sắc phong bạo biến mất đằng sau la diêm nắm g nhìn một phía đã không nhìn thấy bất luận cái gì cao hơn mặt đất sự vật thậm chí ngay cả hắn chỗ mặt đất cũng bị phong bạo khoét ra một cái kinh tâm hồn phách hố to rất tốt cái này thức tinh phong mất vũ ngươi trên cơ bản xem như nắm giữ một thanh em ở phía sau chuyển đến la diêm bay đầu lại liền vông liêu đi tới từ xuân v hắn liền đi b á i phòng phương l i ê u tại lao sư này chỉ đạo tan lớp tập huyết hà đ à o thức thứ hai phương l i ê u mỉm cười nói vừa rồi ngươi dùng là huyết vũ tinh vũ cơ bản hình chờ ngươi thuần thục đằng sau liền có thể tự nhiên k h ô n g chế để cái kia giữ rằn mưa máu để cái kia vô khổng bất nhập tanh mưa tùy ngươi tâm ý vũ động cho đến lúc đó một thức này mới tính đại thành la diêm g ậ t đầu ta sẽ siêng năng luyện tập phương l i ê u vây tay nói được rồi ta biết ngươi rất chăm chỉ người trẻ tuổi chăm chỉ điểm không phải chuyện xấu nhưng cũng muốn khổ nhắn kết hợp đi ăn cái gì đi thuận tiện cho ngươi một chút độ tốt đi vào dưới một thân cây la diêm nhìn đến đây đ u ổ i cái lò trong lò mọc lên lửa phía trên để đó một tấm lưới sắt trên mạng để đó từng con từng con nhiều xuân cá bọn chúng cách dùng lửa đốt đến thơm nào ngạt ngửi bên trên một ngụm hương khí la diêm liền thèm ăn nhỏ rãi phương niêu lại dùng một cái nhanh cây luồn vào trong lò lay ra một đoàn bùn đất đến bùn đất đã cho nướng đến cứng r ắ n chói chói phương niêu vấy tay kiếm của ngươi cho ta mượn dùng xuống la diêm liền đem long tượng đưa tới phương niêu rút ra trường kiếm nhẹ nhàng tại đoàn kia bùn đất bổ lên xuống bùn đất từ đó n ư ớ ra vỡ thành hai mảnh bên trong là dùng lá sen chăm chú bao khoả gà nướng phương niêu ngửi, ngửi hài lòng nói, ngon miệng đến. ăn cái gì đi hắn sẽ dễ đ u ổ i gà cho la diêm chính mình cũng kéo xuống một cây cắn miệng thịt gà lấy thêm r a bình lão bạch làm chính mình nhẹ mút một n g ụ m chép miệng trông nóng g bờ m ô i thở dài ta tuổi trẻ tham gia quân ngũ nào sẽ bộ đội chú đóng ở trong núi tuyết trời đông giá rét thời điểm nếu có thể ăn được một n g ụ m gà n ư ớ n uống bên g lại t rượu ê n n h thế một ngụm r ư trắng tư vị kia đừng đề cập thật đẹp nhưng ở bộ đội là không cho phép uống rượu cũng không có gà nướng ăn cũng liền ngày nghỉ thời điểm chạy đến trong thôn cùng đồng hương mua rượu lại đem rã ngoại đánh chút thịt rừng qua đã nghiền vừa lắc đầu này cũng tốt nhiều năm qua đi la diêm cũng cắn miệng đùi gà ăn đến nước thịt m ộ n phía hắn chuyên chú tiêu diệt đồ ăn đợi đến đồ ăn xong mới hỏi lão sư về sau là thế nào gia nhập thiên cương long kỵ phương nhiêu lắc đầu cái nào a ta không phải trực tiếp gia nhập thiên cương long kỵ khi đó mau lui lại ngũ trong tổ chức phải cho ta làm c h u y ề n nghề vừa vặn về với bụi đất bị phát hiện cần phải có người tình nguyện đi vào tìm tòi nghiên cứu lớp trưởng hỏi ba không làm khi đó ta cũng không muốn đi về nhà làm khác đáp ứng về sau phát hiện công pháp tu luyện ta liền bắt đầu tu luyện luyện, luyện tổ chức phát hiện ta là hạt giống tốt thế là trọng điểm b ồ dưỡng lại về sau cơ giáp đi ra ta liền đi giành khi người điều khiển đợi đến chiến lược phủ thành lập m u ố n kiến thiết một chi chuyên môn ứng đối c ự thú đội ngũ cũng chính là thiên cương long kỵ lúc này mới đem ta tuyển chọn phương niêu uống rượu cười nói khi đó thiên cương long kỵ không có mấy người cũng không hoàn toàn là thông huyền cảnh cơ g i á p cũng là không có vài máy đừng nói t h ầ n cơ ngay cả thần tướng cấp cơ thể đều không có người bây giờ nhìn thấy những này đều là trong hơn mười năm này mới chậm rãi phát triển đi lên khi đó các quốc gia phát hiện về với bụi đất tồn tại đều cấp đi vào thăm dò vì cái này thăm dò quyền chúng ta còn cùng vị tây dương chơi lên những món kia rất bá đạo bọn hắn về sau còn muốn phong tỏa về với bụi đất độc chiếm chỗ tốt t a khi không tính tình cũng không có hiện tại đó có tốt cũng n h ư vậy, không nói hai nói lời, mở ra c ơ giáp liền đ e m b ọ n hắn cơ g i á p b ì n h cho đoàn à l m Từ lần kia đằng kia sau, t ạ i với bùi về đ ấ t t h ă m dò tám r o n chuyện này, bọn hắn g c i cũng không d á m thả một h cái. n ư n g ở sau đó, phát s i n hai chuyện lớn, t cũng là t ạ cái kia khởi sự kiện phải không không thương, thể sự bên trong bị thương, không thể không phải ẩn. bị Trước Trước 1182 Trước 1182 la diêm tử trên lò cầm vĩ đa xuân cá bắt đầu ăn một bên trở lấy vương l i ê u nói việc đại sự kia kết quả hắn trầm mặc một lát không hề nói gì Mà là x u ấ trong a t b ằ đó xương đặc tính này g ư ơ i cần đến thông huyền cảnh mới có thể sử dụng bởi vì đặc tính này đối với người sử dụng gánh vác rất lớn nếu như không phải thông huyền cảnh cường giả đến sử dụng thường thường giết địch một h tự tồn tám trăm linh mà cái gọi là xương chỗ ăn người c hiện í n h huyết là t ế u số t tại h ô n g qua ê hao huyết nháy tiếu đổi tầng, trong lấy phương là nêu cho hắn cái này trong sách vợ nhỏ lại có ghi chép bí pháp nguyên bản tin tức cùng nhanh chóng đem huyết tiếu chồng lên tầng năm phương pháp cứ như vậy l i ê n giải quyết huyết p h ù đồ lớn nhất một cái thiếu k huyết đó chính là chồng huyết phụ đồ, đồ tính thực dụng trên phạm vi lớn lên cao có ở trong tay cái này sách vở nhỏ về sau la diêm lúc đối địch cũng không cần tốn thời gian đi chuẩn bị mở ra bi pháp sau trực tiếp chất lên tầng năm huyết tiếu lại lấy xương bộc phát từ đó tại bắt đầu lúc liền có thể tế ra sát chiều mà không cần như dĩ vãng như thế muốn chờ đợi huyết tiếu số tầng tích lũy trân trọng đem cái này sách nhỏ thu lại la diêm gật gật đầu cảm ơn ngươi lao sư phương liêu lắc đầu khách khí cái gì nếu thu ngươi làm học sinh ta liền sẽ không tàn g tư trước đó không có đưa cho ngươi là bởi vì nguyên bản công pháp đối với thân thể cùng huyện khí có nhu cầu quá sớm đưa cho ngươi đối với ngươi có hại vô ích hiện tại thời cơ vừa lúc tuất không nói tu luyện chuyện đến theo giúp ta cạn một chén phương niêu cầm chỉ chén rượu cho la diêm rót một chén sau đó một cái ly uống rượu cùng một cái bình rượu nhẹ nhàng đụng tại một khối chạm vào tối la diêm hai người trở lại địa thành hôm nay là ngày tết ông táo địa thành bên trong răng đèn kết hoa tết xuân còn chưa tới nhưng đã có thể cảm nhận được ngày lễ khí tức lại qua một năm phương niêu nhẹ giọng cảm thán sau đó cùng la diêm mỗi người đi một ngả la diêm chính mình lái xe trở về học viện trên đường đi hắn nhìn thấy hai bên đường phố treo đầy đèn lồng màu đỏ cùng cờ màu hai bên đường phố cửa hàng tủ kính đều trang trí đến ngũ thải ban lan l ó e r a màu sắc rực rỡ nghe hồng hấp dẫn lấy ánh mắt của người đi đường đặc biệt là trên cửa sổ các loại giấy cắt hoa đặc biệt hợp với tình hình nhìn ra được mỗi cái chủ quán đều tại vì tết xuân đến làm lấy chuẩn bị cuối cùng đem tốt nhất thương phẩm b à y ra tại bắt mắt nhất vị trí đang mong đợi ngày lễ đến địa thành tồn tại khiến mọi người rời xa cự thú uy hiếp có yên ổn sinh hoạt mới có những này ngày ngày lễ kéo dài la diêm k h ỏ miệng có chút dương lên trang cảnh như vậy không phải là hắn cùng cái khắc cơ giáp sư bọn họ vì đó mà chiến lý do đạo mắt bách chiến học việt đến la diêm nhìn xem cửa trường lòng có cảm khái hắn liền muốn tốt nghiệp qua hết sau mùa xuân bách chiến học viện còn muốn tiến về phương nam tham gia nam cảnh đại học tổ chức đại vận động sẽ bất quá đó đã không phải là hắn sân khấu hắn cùng bạch những n à y sinh viên tốt nghiệp sẽ tiến về tuyệt cảnh chiến trường tham gia thí luyện các loại thí luyện trở về bọn hắn liền sẽ chân chính tốt nghiệp đáng tiếc đạo sư của mình lại không nhìn thấy giờ khác này la diêm nhẹ nhàng thở ra một hơi tiến vào học viện vừa đem xe ngừng tốt la diêm liền nghe đến có người kêu to lên học trường tốt làm ấy cái năm nhất nữ sinh la diêm nhẹ nhàng cùng với các nàng gật đầu liền cầm lên long tượng hướng ký tốt xá đi phía sau những nữ sinh này chi chi cha cha thảo luận đứng lên la diêm học trưởng nhìn mới từ mặt đất trở về bộ dáng khẳng định đúng vậy à ngươi nhìn hắn phong trần mệt mỏi mà lại trên thân còn có nhàn nhàn sắc khí la diêm học trưởng là học viện chúng ta một cái duy nhất ở trường thông huyền cảnh quá đẹp rồi ngươi không biết sao bạch học thì trước đó không lâu cũng đột phá có đúng không thật hâm mộ à thông huyền cảnh thế nhưng là hương momo nhìn la diêm học trưởng hộp thư mỗi ngày đều bị các loại thư mời nhồi vào liền biết đừng hâm mộ còn có a nếu như bạch học tỷ tại phụ cận thời điểm tuyệt đối không nên nhìn la diêm học trường sẽ bị giết chết hoa bạch học tỷ khủng bố như vậy sao muốn chết ta đừng nói lớn tiếng như vậy a theo la diêm đi xa những nữ sinh kia thanh nhâm cũng dần dần biến mất có đôi khi la diêm chân hâm mộ những này cấp thấp vô hữu vô lự dù sao hắn tại năm nhất thời điểm vừa rời đi mặt đất trong lòng cũng chỉ nhớ một sự kiện còn sống nhanh đến ký túc xá lúc la diêm gặp được tăng sơn cùng lâm thành hai người vừa nhìn thấy hắn liền kêu lên lao la nhanh đi cơ giáp bỏ neo con thuyền người cơ thể tới thần tướng cấp cơ giáp la diêm r u lên rốt cục c ự thú chiến lược phủ ban thưởng cấp cho xuống học viện cơ giáp bỏ neo khoang thuyền la diêm cương đi vào cửa lớn liền nghe đến tạ quang diệu giọng nói lớn đều cho ta nhìn kỹ đây là thần tướng cấp cơ thể đây là b ả n viện vinh quang hôm nay nhất định ghi vào sử sách mà lại sẽ ở bản viện trong lịch sử lưu lại nồng đầm một bút bởi vì đây là bản viện trong lịch sử đài thứ nhất bỏ neo tại trong kho hàng này thần tướng cấp cơ thể ta có thể phụ trách nhiệm nói cho các người biết đừng nói học việc khác chính là thiên nam ngọc kinh như thế danh giáo bọn hắn cũng không có thần tướng cơ giáp cho nên các người muốn chân quý cơ hội này đều tốt nhìn xem nhìn một cái tạo hình này đúng ư đường người ờ n vân này, cái này cong, này cảm nhận.、Cho、ăn, mấy người các ngươi chớ đụng lung tung, động không. g mấy thấy tay cái cái cảm Cho các hiểu đ mắt chớ bất hỏng các ngươi thường nội sao v ừ i vặn thừa cơ hội này ta hảo hảo nói với các ngươi đạo nói ra cái này thần tướng cơ giáp cùng cái khác cơ thể khác nhau Trước 1183, thần tướng, diệu Trước 1183, thần tướng, tại tạ quang diệu dạy học. Tạ quang diệu thanh thanh hầu lung nói ra thần tướng cơ giáp, cùng thần ra ra chạm cửa có học. cơ giáp trên lệnh. Giống với thông huyền cảnh, cùng 1183, 1183 không đánh hầu Yên. Yên. quang quang lung nói gãy giáp, Diệu Diệu Diêm diệu dạy diệu đi bệ La vào, chúng ta đều biết đang tu luyện thời điểm thông huyền cảnh phía dưới mỗi một cái đại cảnh giới ở giữa t r ê n l ệ n h không phải quá lớn chỉ ít không có lớn đến không thể vượt qua thông qua trang bị bí pháp tuyệt học các loại tiến hành điều chỉnh cùng đền n g là có thể tương đối rút ngắn hai cái cảnh giới ở giữa t r ê n l ệ n h thế nhưng là tại giới tình huống bình thường cao cấp cảnh mặc kệ lại thế nào điều chỉnh cũng vô pháp tiếp cận cùng thông huyền cảnh ở giữa khoảng cách đây là bởi vì thông huyền cảnh cũng không phải là chỉ là so cao cấp cảnh cao một cái đại cảnh giới đơn giản như vậy thông huyền cảnh là chất biến là hoàn toàn không giống với cao cấp cảnh một cảnh giới vô luận là tự thân hay là lực lượng thông huyền cảnh đều muốn xa xa hất ra cao cấp cảnh thần tướng cơ giáp cũng là như thế tạ quang diệu kích động đến nước bọt văng khắp nơi cùng cái khác đẳng cấp cơ giáp tương đối thần tướng cơ giáp vô luận là từ cơ thể cơ sở tính năng lại hoặc là mang tính tiêu chí huyền văn đều đại biểu cho nó cùng hạ cấp cơ thể ở giữa không thể thay thế giống như trời vực giống như khác nhau một người mang kính mắt nam sinh giơ tay lên nói tạ lao sư vì cái gì thần tướng cơ giáp sẽ có mạnh như vậy tính năng là tài liệu tạ quang diệu lớn tiếng nói thần tướng cơ thể sử dụng tài liệu cùng cái khác đẳng cấp cơ thể hoàn toàn không giống hắn nói đến đây lộ ra khắc chế biểu lộ nuốt nước miếng nói đương nhiên liên quan tới thần tướng cơ giáp tài liệu từ trước đến nay đều là cơ mật trong cơ mật các ngươi còn không có quyền hạn biết tóm lại thần tướng cơ giáp tài liệu cùng cái khác đẳng cấp cơ thể hoàn toàn không giống chính là bởi vì loại này độc nhất vô nhị tài liệu để bọn chúng có được siêu cường cơ sở tính năng cùng trọng yếu nhất hiện hiện huyền văn huyền văn là đem một tia không hoàn c h ỉ n h thiên địa đại đạo khắc cấn tại cơ thể bên trên từ đó khiến cho cơ thể siêu v i ệ t phạm tục chỉ có huyền khí mới có thể kích hoạt huyền văn huyền văn đáng nhìn là thần tàng thăng hoa bọn chúng tác dụng cùng siêu hạch ma trận cùng loại nhưng tuyệt đối không phải siêu hạch ma trận có thể so bỉ nói xác thực siêu hạch ma trận chính là từ huyền văn một vật bên trên lấy được linh cảm dùng c ự thú hạch tâm làm khu động dùng để mô phỏng huyền văn từ đó để cơ giáp có được c ự thú tương ứng đặc tính mà thần tướng cơ giáp huyền văn mỗi một đ à i cơ giáp huyền văn đều là độc nhất vô nhị bọn chúng có thể phát huy hiệu quả cũng không giống nhau lại có một cái mọc da tàn nhang nữ sinh nhất tay hỏi lão sư siêu hạch ma trận có thể thông qua gia tăng c ự thú hạch tâm hoặc là sử dụng cường đại c ự thú hạch tâm đến tiến hành thăng cấp cái kia huyền văn đâu nó phải chăng có thể thăng cấp có thể tạ quang diệu chém đinh trả sát nói nhưng cùng siêu hạch ma trận không giống、với. Huyền thăng văn bất p l i quá muốn hấp thu thú hồn cũng không đơn giản có được linh trí bá chủ cự thú nhiều khi tình nguyện hồn phi phép tán cũng không nguyện ý để cho mình thú hồn biến thành túi đốt còn nữa muốn chém giết bá chủ cự thú cũng không dễ dàng dù là điều k i ể n thần tướng cơ giáp bình thường tới nói ít nhất phải hai đài trở lên thần tướng mới có thể thuận lợi chém giết một đầu bá chủ lớn nhất đại biểu tính trận đ i ệ n hình chính là trước đó không lâu quỷ phát thành tác chiến lúc đó do thanh dương bình liêu quảng lăng ba chợ lớn binh đoàn t r ư ở n g liên thủ mới thành công c h u diện quỷ phát thành bá chủ cử thú bởi vậy các ngươi cũng chớ xem thường những cái kia có thể bị mang theo bá chủ tên cử thú một cái hơi mập nam sinh lúc này nhìn một chút trên tay mặt phẳng giơ tay lên nói lao sư trên sách học nói thần tướng cơ giáp tại lực lượng tăng phúc bên trên còn cùng cái khác đẳng cấp cơ giáp có chỗ khác nhau là thế này phải không tạ q u a n diệu gật đầu nay chủ yếu là nhằm vào thông huyền cảnh mà nói chúng ta đều biết thông huyền cảnh là một cái chất biến cảnh giới người tu luyện nguyên lực sẽ chết xuất trở thành huyền khí mà thần tướng cấp trở xuống đẳng cấp cho dù là thần vệ cấp cơ giáp bọn chúng có thể tăng phúc lực lượng chủ yếu lấy nguyên lực làm chủ lúc này nếu là thông huyền cảnh điều khiển thần vệ cấp như vậy thần vệ cấp mặc dù cũng có thể tăng phúc huyền khí thế nhưng là hiệu suất phi thường có hạn nếu như nói thần vệ cấp tăng phúc huyền khí hiệu suất là một so hai như vậy thần tướng cấp hiệu suất chính là một so bốn thậm chí nhiều hơn nói một cách khác thông huyền cảnh điều khiển thần vệ cấp cơ giáp chính là dùng đại pháo đánh con môi ấy, dùng dao mổ trâu dứt gà căn bản không phát huy ra thông huyền cảnh ưu thế chỉ có thần tướng cơ giáp mới có thể hoàn toàn phát huy ưu thế của bọn、hắn. hiện tại các n g ư ơ i biết vì cái gì thần tướng cơ giáp trần quý như vậy đi Cơ giáp mũ giáp mũ tạ h thành hình i ế kế t long đầu d n quang diệu đem một cái máy tính bảng đưa cho la diêm phía trên này là diệu huyền cơ sở tính năng số liệu ngươi nhìn một chút muốn ta nói kỳ thật cũng không cần cố ý đi mua vũ khí trực tiếp đem bệ thiên bên trên thần b i n h cấp trang bị lấy tới ngươi đài cơ giáp này lập tức liền có thể nhảy lên làm thông thường cấp chiếc kia phong bạo pháo máy thì không cần lấy thần tướng cơ thể tính năng dù là chém giết thượng giai cũng không dùng được pháo máy về phần bá chủ pháo máy thì không hề có tác dụng thần tướng cơ thể rất lớn một bộ phận chiến lược ở chỗ nó huyền văn bên trên đó mới là loại đẳng cấp này cơ thể lớn nhất sắc khí t a quang diệu lại cho một cái đề nghị ngươi bệ thiên không dùng được lời nói ta đề nghị giao cho binh đoàn một máy thần vệ tinh anh cấp cơ thể đủ để cho ngươi thu hoạch được đại lượng điểm cống hiến những này điểm cống hiến lấy ra giữ gìn rượu huyên không thể tốt hơn nếu không cá nhân muốn giữ gìn thần tướng cơ thể đây chính là một cái con số trên trời c h ư 4 vừa đ ồ n g h ọ c thiếu niên t r ư ơ 1 bốn vừa đồng học thiếu niên đem b ệ n g ạ n thần binh cấp trang bị đào tới lại đem b ệ n g ạ n giao cho binh đoàn đổi lấy điểm cống hiến dùng để giữ gìn rượu huyên bốn la diêm g ậ t gật đầu tạ quang diệu đề nghị tương đương thiết thực b ệ n g ạ n trang bị có long tượng cùng huyền vũ một kiếm một thuẫn đều là thần binh cấp trang bị đem bọn nó đào tới trang bị rượu u y ê n máy này thần tướng cơ giáp lập tức liền có thể thực chiến có rượu huyên la diêm trên cơ bản liền không cần đến b ệ n g ạ n mặc dù tại binh đoàn bên trong địch trinh một người có được làm phong cùng huyền dực hai đài cơ giáp nhưng loại này thuộc về trường hợp đặc biệt bình thường tới nói sẽ không có người nuôi hai đài cơ giáp cái này đơn thuần lãng phí tài nguyên húng chi la diêm cũng không phải binh đoàn trưởng không có quá nhiều tài nguyên dùng để giữ gìn hai đài cơ giáp cho nên tạ quang diệu đề nghị này là tối ưu giải tiếp lấy hắn lại nhìn bên dưới rượu huyên tư liệu tin tức máy này thần tướng cấp cơ giáp huyền văn tên là long tinh tại trong màn hình hiện ra trong tấm hình không khó coi đến cơ giáp hiện, hiện vật lúc những cái t i ê huyền văn tổ hợp đứng lên tương tự một đầu thương long căn cứ tin tức ghi chép đến xem cơ g i á p huyền văn là biết biến hóa cùng di động khi cái kia thương l o n g đường vân đôi cuốn phần eo thân thể xoay quanh tại chân đầu hướng xuống lúc long tinh sẽ hiện ra tiềm long đặc tính tiềm long đặc tính sẽ y ế u hóa tất cả nhằm vào rượu huyền công kích cũng hấp thu một phần nhỏ lực lượng bổ sung bản thân khi thương l o n g đường vân xoay quanh tại cơ g i á p phần eo cùng hai tay lúc long tinh thì hiện ra kính s ợ l o n g đặc tính tại đặc tính này bên dưới rượu huyền có thể bắn ngược đối thủ một bộ phận công kích tư liệu còn biểu hiện nếu như long tinh có thể thăng hoa sẽ còn hiện ra cái khác đặc tính xem hết những tài liệu này la diêm đem mặt phản còn cho tạ con rượu lúc này có học sinh đến thỉnh giáo tạ quăng, diệu. la diêm cũng liền không lại cái giày cáo tử rời đi mới rời khỏi b ò neo khoang thuyền không bao xa liền nhìn thấy bạch đi tới xa xa bạch liền dùng sức vẫy tay cánh tay nàng sợ la diêm không thấy được còn cố gắng kiễng mũi chân la diêm hàm tiếu phất tay sau đó nhanh chân hướng nàng bước đi hai người tại đạo bên cạnh gặp nhau ngươi có thể tính trở về đi ban đêm có tụ hội dương học trường xe ở trường ngoài cửa chờ lấy chúng ta đâu bạch kéo la diêm liền đi lúc này la diêm tài phát hiện bọn chúng chăm chú bắt được bạch lúc này cái tay kia bộ trên n g u bàn tay đột nhiên mở ra một cái nho nhỏ con mắt nó nhìn la diêm một chút liền lại khép lại la diêm kinh ngạc nói ngươi tóc buộc cùng bịt mắt là quỷ dị vậy giơ tay lên lộ ra hàm răng chắn loãn cười gật đầu ngươi đã nhìn ra ta không phải tu luyện ngươi cho huyền thiên công đã thành công tấn thăng thông huyền thôi lao sư đề nghị ta tại bình thường cũng đem quỷ dị phóng xuất ra tận lực duy trì loại trạng thái này đồng thời quen thuộc loại trạng thái này dạng này ta giải phóng quỷ dị thời điểm đối với thân thể cùng tinh thần gánh vác liền sẽ nhỏ rất nhiều nói thực ra lúc bắt đầu thật đúng là không quen nhưng bây giờ ta dần dần sờ đến then chốt nhìn đây là lam tiêu nàng giơ lên tay phải la diêm tại phát hiện trên tay phải của nàng nhiều vòng màu lam vòng tay nhưng vòng tay này lại là do l a m tiêu hai đầu rút nhỏ không biết bao nhiêu lần cánh tay c u ố n dao cùng một chỗ hình thành lao sư nói đây cũng là một loại tu luyện mạnh hắn có chút minh bạch loại tu luyện này ý nghĩa đây là vì gia tăng quỷ dị tính ổn định nếu như bạch có thể tại bình thường đều duy trì phóng thích trạng thái quỷ dị như thế trong chiến đấu giải phóng quỷ dị thời điểm đối với quỷ dị k h ô n g chế sẽ càng kiên cố quỷ dị cũng sẽ không quá mức dễ dàng mất k h ô n g chế thậm chí phản vệ đương nhiên cái này cũng đến bạch tấn thăng thông huyền thực lực tăng nhiều mới có tư cách vào đi một loại này đặc thù tu luyện đây cũng là học viện cùng lao sư tồn tại ý nghĩa bọn hắn sẽ căn cứ học sinh đặc điểm cần định ra ra tính nhắm vào chương trình học đ ạ mắt hai người tới phía ngoài cửa trường quả nhiên nơi này có một chiếc xe hơi đang ch lái xe liền đem hai người kéo đến nội thành đi vào quân hảo câu lạc bộ tại một gian ghế lô bên trong la diêm gặp được từng tấm khuôn mặt quen thuộc hà hạo tô tiểu dương lập giai lưu nhược hàm tăng sơn lâm thành chờ chút hút la diêm cùng bạch đi vào để tụ hội này làm dạng dỡ không ít dương lập giai cầm một bình rượu đứng lên nói các bạn học thời gian trôi qua thật nhanh bây giờ trở về nhớ tới tại học viện đến trường p h á n g phất còn tại hôm qua nhưng liền thời gian một cái nháy mắt chúng ta hà hạo học trưởng đã là đội trưởng mà lại ta nghe lão trình nói binh đoàn có dự định thăng hà học trưởng khi đại tá lương kiếm đại tá thì thăng nhiệm binh đoàn trưởng về sau chúng ta liền phải đổi giọng q u ả n hà học trường gọi hà hạo đại tá hà hạo thầm nói ta mới không có thèm khi cái này đại tá qua hết sau ta liền muốn xin mời gia nhập tiên cương long kỵ rồi dương lập giai đi tới cho hắn r ó t đầy một chén rượu nói ra không quan tâm ngươi là làm đại tá vẫn là đi khi long kỵ ngươi cũng là chúng ta học trường đến các bạn học chúng ta kính hà học trường một chén hà hạo bưng ly rượu lên nói ta làm các ngươi tùy ý đừng cho là ta không biết các ngươi mấy cái này tiểu lượng cũng không có đi hắn lộc cộc lộc cộc mấy lần liền đem uống rượu ánh sáng dương lập g a i lập tức h u ý á o còn phải là ngươi à hà học trường đến ta mời ngươi một chén nữa hà hạo đứng thẳng xuống bả v a i nói tới đi muốn uống bao nhiêu ta tiếp lấy tô thỉu ở bên cạnh nói ra hai người các ngươi đều uống ít một chút muốn để binh đoàn biết một cái tương lai đại tá một cái tương lai tổng tham mưu ở bên ngoài uống đến say rượu như bùn khẳng định phải xử lý hai người các ngươi tăng sơn lập tức nói ra nha dương học trường đều muốn khi tổng tham mưu rồi lưu nhược hàm liếc mắt nói hắn còn sớm đây đừng nói như vậy chớ bà bảo dương lập giai ngồi xuống lưu nhược hàm bên cạnh nói lao trịnh gần nhất là chỉ do ám chỉ muốn cho ta đón há ban ta là đối với việc này xác thực không có hứng thú gì không phải vậy ta sớm đáp ứng hắn、Bệnh. bưng lấy một chén nước trái cây đồ uống một bên uống vừa nói hà học trường cùng dương học trường đều rất lợi hại a lâm thành cười ha ha nói ngươi cùng lão la cũng không kém bao nhiêu hai người các ngươi là chúng ta học viện duy hai ở trường thông huyền cảnh học sinh các ngươi cũng không biết lão hiệu trưởng đều vui nở hoa rồi đặc biệt là lão la cầm tới thần tướng cơ thể ban thưởng ta nghe nói lão hiệu trưởng gần nhất đặc biệt chịu khó luôn luôn gửi điện thoại cho hắn lao hữu sau đó vô tình hay cố ý nâng lên chuyện này hà hạo đặt chén rượu xuống hướng la diêm xem ra ngươi liền muốn tốt nghiệp cụ thể có tính toản trong bao xương từng đạo ánh mắt rơi vào la diêm trên mặt Trước nói g h ị Trước đến đây hắn dừng lại một lát sau mới tiếp tục nói có thể phát sinh ủy lao sư sự kiện kia sau lại trải qua trong khoảng thời gian này cân nhắc trên a dự thực tế một cái địa thành binh đoàn bên trong có hai cái trở lên thông huyền cảnh chính là một loại lãng phí bảo hộ địa thành căn bản không dùng đến nhiều như vậy thông huyền cảnh chúng ta hẳn là đi địa phương là thiên cương long kỵ là cấm địa là tuyệt vực là tuyệt cảnh chiến trường cho nên ta cũng dự định qua hết năm liền hướng chiến lược phủ đệ trình xin mời dương lập giai hướng về phía trước nghiêng nghiêng thân thể dơ ly rượu lên nói ta mời các ngươi hai cái ta liền không có các ngươi lớn như vậy các c ụ ta liền nghĩ đem ta cấm địa bồi thực viên kinh doanh tốt sau này làm đại thương nhân nằm tại tiền mặt bên trên ngủ loại kia hh <cười> đám người nâng chén cùng uống đằng sau tăng sơn s ờ lên đầu nói kỳ thật ta cũng muốn qua sau khi tốt nghiệp gia nhập binh đoàn bất quá chúng ta nhà điều kiện rất bình thường ta còn có đệ đệ mội môn ngôi cho nên sau khi tốt nghiệp ta sẽ còn tiếp tục lưu tại dương học trường bồi dưỡng vườn lưu nhược hàm ngẩm đầu nói nếu như muốn kiếm tiền lời nói không bằng đi ăn máng khác đến công ty của ta đi hiện tại công ty của bà ta muốn lần lượt khai triển mặt đất bảo an phục vụ chúng ta sẽ hướng mặt đất công ty lớn hoặc là căn cứ cung cấp cơ giác bảo an phục vụ qua tết chúng ta sẽ hướng từng cái địa thành tuyển nhận có kinh nghiệm cơ giác sư mà lại điều kiện còn rất không tệ dương lập giai ngay chút liền cười khổ nói bà bảo, bảo có người như thế đào chân t ư ờ n g sao còn đ à o chính là người của ta lại nói ta cùng tăng sơn là dạng gì giao tình hắn là dễ dàng như vậy liền bị n g ư ơ i đ à o đi sao lưu nhược hàm dơ ly rượu lên mỉm cười nói đều là bằng hữu vẫn là của ta học đệ ta chỉ là muốn cho hắn cung cấp một đầu tốt hơn đường đi không phải ta nói ngươi cái kia bồi dưỡng vườn tiềm lực phát triển có hạn không bằng bán nó rồi sau đó lấy tiền nhập cổ phần công ty của bà ta cái gì cha ngươi cha ta cha dương lập giai mặt dạng mày dày cười hì hì nói cha công ty sớm m u ộ n là ngươi ngươi ta có cái gì khác nhau cho nên cái này có vào hay không cốt không quan trọng rồi lưu nhược hàm lập tức liếc mắt đ ổ i mà đi tô t i ể u ngồi xuống bên người không muốn lại cùng cái này không cần mặt mũi ra hỏa nói nhiều một câu dương lập giai thừa cơ xây dịch về tăng sơn ta nói tiểu tăng a ngươi yên tâm ngươi ở ta nơi này làm học trưởng có thể bạc đãi ngươi sao Cái kia k h ô nghe có k ả cảnh năng, năm sau ta cho ngươi tăng lương, làm rất tốt. Thằng Sơn hàm tiếu đáp ứng.、Lâm、thành thì đặt chén rượu xuống nói, trưởng, năm chúng ta muốn đi tuyệt cảnh chiến trường lịch luyện, ngươi có đề nghị n gì gì g làm hàm Lâm sau sao? ta qua ta tiếu rượu tuyệt rất tốt. thì đặt hết cho học lịch đi đáp đề có nói như thế la diêm lỗ t hai cũng dựng lên dù là hắn đã tham dự qua không ít trọng lượng cấp chiến dịch nhưng tuyệt cảnh chiến trường hắn còn không có thể nghiệm qua bao xương này bên trong người ở trong cũng liền hà hạo cùng tô tựu i từng có kinh lịch dạng này nghe được tuyệt cảnh chiến trường tô tựu sắc mặt trở nên không tốt đứng lên liền ngay cả hà hạo thân sắc cũng biến thành ngưng trọng hắn một hơi uống sạch trong chén say rượu mới trầm giọng nói ra nếu như muốn ta đề nghị lời nói vậy cũng chỉ có một đầu không cần cậy mạnh tuyệt vực ta không có đi qua nhưng tuyệt cảnh chiến trường cùng cấm địa hoàn toàn là hai chuyện khác nhau mặc kệ là hoàn cảnh sinh thái hay là cự thú số lượng cùng chất lượng tuyệt cảnh chiến trường đều phi thường đáng sợ đương nhiên làm học sinh các người đến lúc đó sẽ chỉ ở tuyệt cảnh chiến trường khu an toàn hoạt động cần thiết phải chú ý chính là đồng dạng là khu an toàn tuyệt cảnh chiến trường khu an toàn nhưng so sánh cấm địa muốn nguy hiểm được nhiều nơi đó trên cơ bản là không nhìn thấy chung dai cùng hạ giai cự thú số lượng nhiều nhất sẽ là thượng giai bá c hai người bất quá các ngươi cùng chúng ta tình huống lúc đó không giống với lần này các ngươi có tiểu la cùng tiểu bạch hai cái thông huyền cảnh tiểu la còn có thần tướng cơ thể chỉ cần đừng quấn vào bá chủ cự thú trong chiến đấu sẽ không có nguy hiểm nhưng vẫn là cẩn thận một chút tốt nghe hà hạo cùng tô tựu i đề nghị đằng sau la diêm cùng bạch còn tốt t h a n g sơn cùng lâm thành biểu lộ liền muốn ngưng trọng được nhiều dương lập giai thấy thế đứng lên điều tiết bầu không khí tốt tốt đừng vẻ mặt đau khổ học viện đưa các ngươi đi tuyệt cảnh chiến trường muốn đi thể nghiệm bầu không khí không phải để cho các ngươi đi chịu chết cho nên các ngươi cứ yên tâm đi ta xem qua tuyệt cảnh chiến trường tư liệu những cái kia đi lịch luyện học sinh phạm là xuất hiện từ vòng tám mươi phần trăm đều là yêu khoe khoang không nghe khuyên bảo g a hỏa trên cơ bản chỉ cần dựa theo quy định hành động lại thêm lần này có lao la cùng tiệu bạch đồng hành ta cảm thấy vấn đề không lớn mấy ngày nữa liền muốn qua tết đến đều cho ta cao hứng điểm đừng vẻ mặt đau khổ uống rượu uống rượu tại dương lập dai lôi kéo dưới trong bao xương bầu không khí rất nhanh lại sinh động như vậy thẳng đến đêm khuya tụ hội mới kết thúc thời gian như thoi đưa đảo mắt tết xuân đi qua tết lớp m ộ ư ơ i cơ giáp bỏ neo khoang thuyền la diêm đứng tại rượu y ê n phía trước ngầm đầu nhìn lên cơ giáp của mình hắn đã đem bệnh nạn giao cho binh đoàn nhưng đem long tượng cùng huyền vũ hai kiện trang bị lập tới hiện tại đã chứa vào mới cơ thể bên trên những ngày này hắn lái thử qua diệu u y ê n quen thuộc xúc cảm nhưng còn không có thực chiến cơ hội bất quá thần tướng cơ giáp cùng cái khác cơ thể khác nhau ngược lại là cảm thụ rất sâu lấy bệnh nạn g là tham khảo diệu u y ê n dù là không ra huyền văn tại các hạng khảo nghiệm trên biểu hiện đều cùng bệnh nạn g xa xa kéo dài khoảng cách mà thần tướng cơ thể huyền văn cùng đối với huyền khí tăng phúc hiệu suất đều không phải là hạ cấp cơ giáp có thể người già bị đụng đương nhiên nó bảo dưỡng tốn h a o cũng tương tự cùng hạ cấp cơ giáp kéo dài khoảng cách rất lớn lúc này học viện phát thanh văn lên phan nhân p ư ợ n g thanh em xuất hiện tại phát thanh bên trong ta là viện trưởng xin mời học sinh năm thứ ba đến đại lễ đường tập hợp ta có chuyện trọng yếu muốn tuyên bố chương một n t r ă m tám m ư u tuyệt cảnh thí luyện chương một n t r ă m tám m ư u tuyệt cảnh thí luyện trường học đại lễ đường la diêm đi vào nơi đây thấy được chính mình cùng thời kỳ học sinh bạch tăng sơn lâm thành l ý tý lý bạch h à n g liền ngay cả rất ít xuất hiện lầm vi cũng ở nơi đây những bạn học khác chỉ cần không có rời đi quảng lăng thị đều lại tới đây la diêm v i cảm giác hoảng hốt ba năm trước đây hắn lần thứ nhất bước vào cái này lễ đường ở chỗ này tham gia nhập học khảo nghiệm hiện tại hẳn là hắn lấy thân phận học sinh một lần cuối cùng bước vào cái này lễ đường đi và o bạch bên người la diêm nhìn thấy nữ hài bên người vẫn như cũ mang theo quỷ dị nhưng người bên cạnh cũng không phát giác lao la n g ư ờ i nói hiệu trưởng muốn nói gì sự t ì n h thằng sơn nhỏ giọng nói ra la diêm không có trả lời lý bạch h à n g liền nói khẽ hẳn là cùng tuyệt cảnh chiến trường có quan hệ nghe được tuyệt cảnh chiến trường những n à y học sinh năm thứ ba người người biểu lộ khẩn trương dù sao tuyệt cảnh chiến trường hung danh lan xa năm trước hà hạo bọn hắn một lần k i a đi qua một chuyến trở về thời điểm hà hạo nằm rất nhiều ngày bệnh viện đây là người, người đều biết sự tỉnh hiện tại những ngày học sinh năm thứ ba bên trong có la diêm bạch dạng n à y bước vào thông huyền cảnh cũng không ít người vẫn tại trung cấp cảnh quanh quẩn một chỗ bước vào cao cấp cảnh cũng chỉ có t ă n g sơn lâm thành l ý tý lâm vi mấy người liền ngay cả lý bạch hàng bởi vì không có thích hợp công pháp tạm thời không có phá cảnh vẫn như c ũ dừng lại tại trung cấp cảnh trung cấp cảnh là đại bộ phận học sinh năm thứ ba cảnh giới cũng đại biểu cho học sinh bình thường hạn mức cao nhất dù sao vận khí tốt có thể tìm tới phù hợp công pháp người chỉ là số ít mà thiên tài càng ít tiếng bước chân văng lên phan nhân p ư ợ n g mang theo mấy cái lao sư đi vào đại lễ đường đi tới trên bục giảng lão hiệu trưởng so với ba năm trước đây muốn giàn mua một chút hắn nhìn xem dưới đài những học sinh này trong lòng c ả m khái hàng năm hắn đều muốn đưa tiễn một nhóm sinh viên tốt nghiệp những người này về sau có bao nhiêu người còn có thể gặp lại hắn không biết hắn chỉ biết là từ nơi này đi ra học sinh rất nhiều người đều sẽ tiến về chiến trường bọn hắn sẽ t h ụ thương sẽ đổ máu sẽ hy sinh làm viện trưởng hắn chỗ nào bỏ được khiến cái này hài tử đi liều mạng nhưng hắn cũng biết nếu như nhân loại không rót vào màu mới vậy liền mãi mãi cũng đoạt không trở về bị cự thú cướp đi ra viên thật hy vọng ta trẻ thêm vài tuổi nữa、à. phan nhân phượng sửa sang lại suy nghĩ mở miệng nói ra bọn nhỏ ba năm thời gian trôi qua thật nhanh ba năm trước đây các ngươi hay là năm nhất sinh các ngươi còn mới vừa tới đến học viện học tập cái kêu phản phất tựa như là phát sinh ở chuyện ngày hôm qua nhưng chỉ trước mắt các ngươi liền muốn tốt nghiệp hôm nay cũng là ta nhậm chức cuối cùng một năm sau đó học viện gánh nặng liền muốn rơi xuống tiêu thời lao sư trên v a i chờ các ngươi tốt nghiệp ta cũng liền về hưu nhưng ở trước đây chúng ta còn muốn cùng đi xong cuối cùng này một đoạn đường không sai đoạn đường này chính là tuyệt cảnh chiến trường la diêm ánh mắt hơi động một chút lao viện trưởng muốn về hưu bất quá như vậy cũng tốt có thể lui ra đến chưa hẳn không phải một loại may mắn phân các học sinh cũng nghị luận ở mỹ a viện trưởng cái này muốn về hưu h ả o ý bên ngoài a ta còn tưởng rằng viện trưởng sẽ tiếp tục lưu nhiệm đâu tiêu thời lao sư khi viện trưởng mới đợi lát nữa nhưng phải hào hào chúc mừng hắn phan nhân vượng vội ho một tiếng dưới hai tay theo trong lễ đường yên tĩnh trở lại hắn cười bên dưới nói tuyệt cảnh chiến trường rất nguy hiểm nó so cấm địa tuyệt vực đều muốn nguy hiểm bất quá theo chiến lược phủ từ về với bụi đất bên trong phát hiện càng ngày càng nhiều cao cảnh công pháp theo bộ khai thác nghiên cứu ra càng ngày càng nhiều kỹ thuật mới nhân loại ở trong t h e o thời gian trôi qua thông huyền cảnh cường giả sẽ dần dần gia tăng lại mới kỹ thuật làm phụ tá khiến cho cơ giáp tính năng uy lực càng ngày càng tăng hiện tại chúng ta đã bắt đầu tích cực thanh lý mặt đất từng tòa cấm địa trong tương lai tin tưởng chiến lược phủ mục tiêu sẽ là tuyệt vực cùng tuyệt cảnh chiến trường ta tin tưởng không bao lâu tuyệt cảnh chiến trường liền không còn là nhân loại uy hiếp ta cũng tin tưởng đến lúc đó trong các người nhất định sẽ có người đi đến càn quét tuyệt cảnh hành trình chúng ta tại chuyển vận một sinh viên năm thứ hai tiến về phương nam tham dự học thuật giao lưu đồng thời cũng cho các n thể thể đương i t nhiên bộ phận này ban thưởng là do chiến lược phủ thanh toán lao đầu ta nhưng không có nhiều như vậy điểm cống hiến ban thưởng các ngươi dưới đài lập tức phát ra một trận cười khẽ tiếng cười qua đi p chỉ chỉ lão viện trưởng sau khi nói xong các học sinh lập tức nghị luận lên ta liền không tham gia ta mới trung cấp cảnh ngay cả cơ giáp đều không có sơ qua đi cũng chỉ sẽ kéo mọi người chân sau không có việc gì à cũng không phải báo danh liền phải điều khiển cơ giáp hiển nhiên cái này cùng cấm địa thực chiến một dạng có cơ giáp sư trong h tiếng nghị luận các học sinh nhìn thấy đã có nhân triệu đăng ký lên trên mục đi cái thứ nhất đi đến người chính là la diêm hãng từ rất sớm trước đó liền muốn đi tuyệt cảnh chiến trường kiến thức húng chi hiện tại lại có rượu bên vừa vặn ra chiến trường thử nghiệm cho nên lão viện trưởng vừa nói xong hắn căn bản cũng không có cân nhắc trực tiếp liền hướng đăng ký lên trên mục cái thứ hai tiến về đăng ký đài chính là bạch nàng đã là thông huyền cảnh dù là tại tuyệt cảnh trên chiến trường cũng có sức tự vệ h ú n g chi la diêm muốn đi nàng càng không muốn bỏ lỡ sau đó lâm thành l ý tý lâm vi đều hướng đăng ký đ à i chỗ đi đi một đoạn lâm thành quay đầu lại nhìn hướng lưu tại nguyên điệu tăng sơn tăng sơn cười khổ nói ta đã không đi trong nhà còn phải dựa vào ta đâu ta không muốn mạo hiểm minh bạch ủng hộ lâm thành vung xuống nằm đấm liền hướng đăng ký lên trên bục đi rừng già tăng sơn kêu lên cẩn thận một chút、Tốt. cuối cùng hai phần ba học sinh quyết định tiến về tuyệt cảnh chiến trường chỉ có một phần ba người thả vứt bỏ rất nhanh căn cứ báo danh học sinh năng khiếu học viện đem những người này phân chia thành hai tri đội ngũ phân biệt do la diêm cùng bạch dẫn đội tổng cộng hai mươi tám người và khoảng nguyên tiêu sau tham dự tuyệt cảnh thí luyện chương một nghìn một trăm tám mươi bảy xích nham yếu tắc chương một nghìn một trăm tám mươi bảy xích nham yếu tắc t d â y đặc lốp xe cùng thô giáp mặt đất ma sát khoe khoang t à i giỏi duệ tiếng thắng xe trải qua cải tiến xe trường học lắc lư bên dưới để nhắm mắt chợp mắt la diêm mở mắt ra sau đó liền nghe đến tùy hành lao sư đời tiếp theo bách chiến học viện trưởng tiêu thời nói ra đều chú ý chúng ta đến căn cứ tiền tiêu xích n h a n yếu tác đây là tiến vào tuyệt cảnh chiến trường khu vực cần phải đi qua chúng ta lại ở chỗ này chỉnh đốn do căn cứ nhân viên hướng mọi người giảng giải tuyệt cảnh chiến trường đại khái tình huống cùng cần thiết phải chú ý hạng mục công việc hiện tại xuống xe la diêm cầm lấy chính mình cùng bạch hành lý đi xuống xe trường học ngoài xe tơi ư mát lại băng lánh không khí để tinh thần hắn chấn động nơi này tuyết trắng bao trùm đông mục đều để băng tuyết ép con cảnh thỉnh thoảng sẽ từ trên cây rớt xuống từng đoàn từng đoàn tuyết đ ọ n tại mọi người phía trước là một tòa hiện đại hóa cứ điểm quân sự nó tọa lạc tại mảnh này rộng lớn trong dây núi hiện tại học viện đội xe đứng tại cứ điểm trước đại môn cứ điểm cửa lớn mười phần rộng lớn la diêm dùng khuy đạo ngân mâu nhìn lại phát hiện cửa lớn lại là dùng cơ giáp tài liệu bọc thép đúc thành cửa lớn dày đặc kiên cố liền xem như cự thú va chạm cũng vô pháp tùy tiện phá tan cửa lớn hai bên trải rộng tự động bắn phá hụ t súng tháp bên trên máy ảnh nhiệt ca mê ra có thể dễ dàng phân biệt ra tại phía xa mấy cây số bên ngoài uy hiếp tiềm ẩn nhưng là bắt mắt nhất là một ngụm cứ điểm chủ pháo nó cái loại cực lớn họng pháo xuyên qua cứ điểm trung ương sâu thẳm lại to lớn họng pháo để cho người ta nhìn mà phát khiếp họng ph những này là nguyên lực siêu dẫn thông đạo có thể đem dự trữ hoặc là lâm thời đưa vào nguyên lực lấy tối cao hiệu suất chuyển bận đến chỉ định trong trang bị cũng hình thành nguyên lực đạn pháo tại mọi người ngước nhìn trước kia cứ điểm pháo lúc tiêu thời đi tới đẩy bên dưới trên sống mùi kính mắt đạo đây là tinh thần phân thoái giả tên gọi tắt thoái tinh pháo nó là hiện tại chúng ta địa thành sử dụng nguyên lực chủ pháo nguyên hình nó t một kích có thể tiêu diệt một đầu thượng dai cự thú uy lực có thể nhìn tiêu lão sư nói không sai thoái n h pháo mỗi lần khai hòa lúc nguyên lực có thể nhìn các ngươi thật nên nhìn xem trường hợp như vậy vậy liền giống một viên sẹt qua chân trời lưu tinh sáng trói lại trói mắt một thanh em khác tiếp nhận tiêu thời lời nói la diêm nhìn lại liền gặp một vòng thanh lệ thân ảnh từ đã mở ra cứ điểm trong cửa lớn đi ra đó là một người mặc quân trang chế ngự nữ tử trên người nàng chế ngự thân eo căng cứng đưa nàng thân hình phát họa đến phát huy vô cùng tinh tế khuôn mặt của nàng mỹ lệ mà cương nghị mặt m à y của nàng như là núi xa giống như thanh lãnh cặp kia hát rượu thạch giống như tròn con ngươi cất dấu vô tận thâm thúy cùng kiên định nàng nện bức kiên định hữu lực bộ pháp đi tới cũng hướng tiêu thời giơ tay lên lý bắc nhạ lý thiếu Huy tốt tiêu thời mỉm cười nắm tay lý băng n h ạ n lại nhìn về phía la diêm b ọ n người lộ ra mỉm cười hoan nghênh các người bách chiến học viện các bạn học ta phụ trách tiếp đại các người tại cứ điểm trong lúc đó nếu như các bạn học có cái gì nghi vấn có thể tùy thời tìm ta hiện tại mọi người mời đi theo ta lúc này bắn tới mấy chiếc xe căn cứ tại lý băng n h ạ n thụ ý bên dưới la diêm bọn người từng nhóm leo lên xe căn cứ xe căn cứ trải qua hùng vĩ bọc thép cửa lớn tiến vào nội bộ cứ điểm tiến vào trong cứ điểm la diêm con mắt thứ nhất nhìn thấy được một tòa to lớn chỉ huy các đây là món nét lầu chính nó nhan sắc xích hồng cái bệnh nhan sắc nồng đậm đến cao ốc tầng cao nhất lúc thay đổi dần thành màu đỏ vàng từ xa nhìn lại tựa như cùng một đạo giữ dằn cột lửa ngất trời xe căn cứ bên trên mang theo máy truyền tin lý băng nhạn hướng mọi người giới thiệu xích nham yếu tắc tình hình chung máy truyền tin tồn tại để thanh nhâm của nàng tại mấy chiếc xe căn cứ bên trong đồng thời vang lên xích nham yếu tắc thành lập tại ba mươi lăm năm trước nhưng ở lúc đó nó còn không có hiện tại quy mô nó tác dụng cũng chỉ là một cái điểm quan sát thẳng đến thiên thai bộc phát cự thú xuất hiện cái địa khu này tạo thành tuyệt cảnh chiến trường kim qua thành cùng chiến lược phủ mới đầu nhập đại lượng tài nguyên đem nơi này kiến thiết thành hiện tại các ngươi nhìn thấy dáng v đây là tuyệt cảnh chiến trường căn cứ t h i ê n tiêu cũng là tòa này chiến trường một đạo phòng tuyến cuối cùng chúng ta cứ điểm có được đại lượng vũ khí cùng đạn dược dự trữ có được tiến lên phòng không hệ thống có thể truy tung cũng phá hủy bất luận cái gì tiến vào trên cứ điểm chống không phi hành vật tại công sự phòng ngự phương d i ệ n trừ vòng ngoài bên ngoài tường thành chúng ta còn có mặt khác ba đạo tường thành để mà g i á m s ó c đến từ ngoại bộ công kích mà tại ngoài cứ điểm đối mặt tuyệt cảnh chiến trường phương hướng bên trên chúng ta bố trí một bộ tinh vi địa lôi hệ thống có thể tự động phân biệt cũng công kích xâm lấn cử thú mà tại cứ điểm trên tường thành có g à y đặc pháo liên hoàn đài tại lý băng nhạn h dẫn đầu xuống la diêm bọn người đi vào một cái đại sành trong đại sành lửa đèn sáng tỏ nơi xa một khối trên màn hình lớn biểu hiện ra trên đài diễn thuyết hình ảnh trong đại sành ngồi không ít người đều là đến từ từng cái học viện học sinh la diêm chính tiến về bách chiến học viện chỗ ngồi liền nghe được có người kêu lên đó là bách chiến la diêm hắn chính là la diêm a cùng tân phong một dạng tại năm ngoái liền tấn thăng thông huyền cảnh m á n h nhân đúng vậy chính là hắn tại ứng trời luận kiếm bên trên một chiêu không ra liền đem lăng xuyên thủ tịch liên hoành n ú i dọa đến kẻ ra quần nghe nói trước đó không lâu hắn còn hiệp trợ qua thiên cương long kỵ đồng thời tại trận chiến dịch kia bên trong làm ra cống hiến to lớn chiến lược phụ trực tiếp phần thường hắn một máy thần tướng cơ thể mà ơi thật sự là người so với người tức chết người ta còn đang vì cao cấp cảnh công pháp phát sâu người ta đã là thông huyền cảnh ngay cả thần tướng cơ giáp đều có toàn bộ đại sành sôi trào lên đại sành lối vào lý băng nhạn mỉm cười đối với tiêu thời nói ra tiêu lão sư nguyên lai các ngươi vị này la đồng học là cái đại nhân vật đâu tiêu thời khiêm hư nói la diêm chỉ là vận khí tốt mà thôi hắn còn cần hào hào rèn luyện lý băng nhạn mỉm cười nói tiêu lão sư ngươi cũng đừng k i ê m tốn các ngươi bách chiến học viện có thể dạy dỗ la diêm đồng học học sinh như vậy theo ta nhìn quý viện danh giáo đều có thể à. tiêu thời lắc đầu chúng ta so ứng thiên ngọc kinh các loại viện kem xa còn cần cố gắng nhiều hơn mới được lý băng nhạn a a cười nói năm nay lần này tuyệt cảnh thí luyện thiên nam cung ứng trời hai viện đều không có tham gia bất quá ngọc kinh học viện sinh viên tốt nghiệp ngược lại là tới xem ra lần này tuyệt cảnh thí luyện sẽ rất đặc sắc ngọc kinh học viện cũng tham gia sao bọn hắn ở đâu tại các nơi g ư học viện cách đó không xa ngay tại cái kia lý băng nhạn hướng ngọc kinh học viện phương hướng chỉ đi cùng lúc đó ngọc kinh học viện bên trong một cá biệt cái mũ tre ở trên mặt đang đánh chợp mắt nam sinh đột nhiên bị người đụng vào lập tức trên mặt cái mũ tuột xuống lộ ra một tấm tuấn l ã n g gương mặt Trước 1188. Trư viện thứ nhất. Trước 1188, trư viện thứ nhất tới. chư chư 1188, 1188 phó、viêm. chớ viện viện viêm, chiến diêm ngủ nữa, bách chiến la bách một cái tóc đen nữ hải hung hăng chừng mắt ngồi ở bên cạnh nam đồng học nữ hải có một đôi đã d à i lại thẳng thon dài cặp đùi đẹp bọn chúng bọc tại tất chân màu đen bên trong để này đôi cặp đùi đẹp càng thêm r ụ hoặc nhưng mà ngồi tại bên cạnh nàng nam đồng học tựa hồ đối với này một chút cũng không có hứng thú hắn bắt lấy trượt xuống cái mũ liền hướng một lần nữa hướng trên mặt đóng lại để cho ta ngủ một lát đi kỳ kỳ tối hôm qua chơi đến quá m ư ợ n ta hiện tại vậy chết tóc đen nữ hải ha ha nợ nụ cười vậy được rồi ngươi ngủ đi bất quá ta nói cho ngươi phó viêm hôm nay ngươi cơm trưa cùng bữa tối cũng không có cái gì nam tử tuấn Lãng nhảy dương tử kỳ ngươi dựa vào cái gì làm như vậy b à n g ta là sinh hoạt thủy viên tóc đen nữ hải tiêu ngạo mà ngẩng đầu cùng nam tử đối mặt lúc này trong đại sảnh vang lên một trận khe khẽ bàn luận à, đây không phải là ngọc kinh phó viêm sao là hắn hắn cùng la diêm tại đại vận động sẽ lên đánh qua bất quá ra hỏa này trực tiếp đổ nước ta nghe nói phó viêm gần nhất cũng tấn thăng thông huyền mặc dù so la diêm cùng tấn phong c h ậ m một chút bất quá có thể tại trước khi tốt nghiệp tấn thăng cũng rất lợi hại hắn đột nhiên nhảy dựng lên cũng không phải là muốn khiêu chiến la diêm đi có khả năng tam đại danh giáo tân tinh bên trong ngọc kinh phó viêm xếp hạng một mực tại ứng trời hàn bách thiên nam tần phong phía sau hiện tại la diêm càng mơ hồ có đẻ xuống tam viện tân tinh xu thế trở thành năm nay làm người ta chú ý nhất tân tú phó viêm nếu như có thể đánh bại la diêm lập tức là có thể đem hàn bách cùng tần phong lắc tại sau đầu la diêm cũng nghe đến những nghị luận này nghe được phó viêm cũng tới không khỏi hướng ngọc kinh học viện bên kia c h â u ngồi nhìn sang lúc đó tại cực sầu cốc bên trong hán phó viêm cùng tần phong ba người liên thủ lưu lại lâm nguyên vương miễn cưỡng xem như cùng một chỗ chiến đấu qua bây giờ tuyệt cảnh thí luyện gặp lại phó viêm la diêm có ch cảm nhận được la diêm ánh mắt phó viêm tạm thời không đi theo dương tử kỳ lý luận chính mình m u ộ n cơm chưa vấn đề hắn nhìn về phía la diêm ánh mắt hai người ở trong không khí đụng vào nhau phản phất muốn cọ sát ra hỏa hoa giống như bầu không khí đột nhiên liền trở nên nghiêm túc lên làm cho cả đại sảnh đều yên lặng xuống tới hai người nhìn nhau sau một lát phó viêm dẫn đầu lộ ra dáng tươi cười đối với la diêm chen lấn nhắm mắt c o ngươi n liền ngồi xuống đại sảnh yên tĩnh qua nửa ngày mới có người nói ta còn đều thoát liền cái này đã nói xong khiêu chiến đâu ta còn muốn xem được đâu mới vừa rồi là ai nói phó viêm sẽ khiêu chiến la diêm đứng ra nhìn ta không đánh phân ngươi l ã o tử thở mạnh cũng không dám bên trên một ngụm liền vì nhìn một chút danh chẳng diện kết quả cái rắm đều không có một cái mất hứng ta liền biết không đánh được phó viêm tên kia cũng không phải là loại kia ưa thích gây sự người nghe rất nhiều nghị luận dương tử kỳ cắn răng nghiến lợi nói họ phó ngươi ngược lại là nói một câu a nói cái gì phó viêm ngáp giải nói chẳng lẽ muốn ta ước l à diêm ăn cơm không l ã o tử không có tiền ta là để cho ngươi ước người ta ăn cơm không ngươi không biết hiện tại bách chiến học viện danh vọng đều muốn nhảy đến chúng ta ngọc kinh trên đầu ta còn trông cậy vào ngươi trồng chất vài câu ngon thoại để người ta chớ xem thường chúng ta ngọc kinh kết quả ngươi liền dồn xuống con mắt đã an vị xuống ta cho ngươi biết ngươi ngày mai cơm cũng không có dương tử kỳ tức g i ậ n đến kém chút bốc h ó i thật muốn ở bên cạnh cái này một lòng nằm thẳng ra hỏa trên thân cắn một cái phó viêm thở dài nói bách chiến học viện cũng không phải chỉ nhảy đến chúng ta ngọc kinh trên đầu liền la diêm trước đó không lâu biểu hiện thiên nam c ù n g ứng thiên na hai nhà không phải cũng cho bọn hắn bách chiến so không bằng lại nói ta lại đánh không lại la diêm phí cái kia kình làm cái gì còn không bằng tiết kiệm một chút khí lực đặt ở tuyển cảnh chiến trường bên trên dương tử kỳ hư một tiếng nói ngươi lại không đánh qua làm sao biết đánh không lại người ta cũng liền so ngươi sớm đi thời điểm tấn thăng thông huyền mà thôi phó viêm thẳng nhìn nói hắn nhưng là hiệp trợ qua long kỵ trực diện h ô n khắc quỷ hơn nữa còn người còn sống sót chỉ là phần này kinh nghiệm đừng nói ta hàn bách cùng tần phong cũng không so bằng ta có thể phụ trách nhiệm nói cho ngươi hiện tại cái kia họ la là, là thỏa thỏa chư viện thứ nhất dương tử kỳ run lên chư viện thứ nhất làm sao ngươi biết các ngươi lại không cùng hắn đánh qua phó viêm lại khôi phục cái kia cả lơ phất phơ bộ dáng cười hì hì nói đó là bởi vì kỳ, kỳ ngươi còn không có tiến thông huyền cảnh cho nên rất nhiều chuyện nói ngươi cũng không hiểu rồi dương tử kỳ khỏe miệng co giật xuống cũng tương tự cười h í p mắt nói mặc dù ta không phải thông huyền cảnh nhưng ta là sinh hoạt ủy viên phó viêm ngươi tháng này cũng chỉ ăn chiến địa đồ ăn đi phó viêm b i ế n sắc dương tử kỳ ngươi công báo tư thủ ngay tại trong đại sảnh học sinh thảo luận ngọc kinh cùng bách chiến hai viện sự tính lúc trên đài diễn thuyết lúc này vang lên một trận điện tử tạ tâm tiếp lấy có một thanh trầm hậu cúng h ọ n nói ra mọi người tốt ta là từ đảo sau đó do ta vì mọi người nói do tuyệt cảnh chiến trường tình huống căn bản la diêm lần đầu nhìn về phía diễn thuyết này đứng nơi đó một người nam tử trung niên hắn thân ảnh khôi ngô làn da ngâm đen con mắt thâm thúy mặc dù khỏe mắt đã bỏ lên trên dấu vết tháng năm nhưng này ánh mắt nhưng như cũ sắc bén như ưng Bờ vai của hắn rộng lớn hữu lực đứng đang diễn giảng trên đài thân thể chống trực tiếp như là một tôn tượng đá xích nham căn cứ thượng tá từ đảo ho khan âm thanh ánh mắt từ d ư ớ i đài từng tấm tuổi trẻ gương mặt đảo qua đằng sau mới tiếp tục nói các ngươi hẳn là đều biết tuyệt cảnh chiến trường bình thường là do hai tòa trở lên tuyệt đ ị a giáp giới mà hình thành nếu như không thêm vào can thiệp nó lại không ngừng mở rộng thôn vệ xung quanh địa khu khiến nhân loại mang đến t a i họa ngập đầu bởi vậy tại mảnh đất này xuất hiện tuyệt cảnh chiến trường sau. chúng ta thành lập tòa cứ điểm này nó là căn cứ tiền tiêu là phòng tuyến cuối cùng cũng là vật tư trạm t r u n g chuyển là khu vực g i á m sốc sau đó các ngươi liền sẽ tiến vào tuyệt cảnh chiến trường trong các ngươi không ít người hẳn là đều nghe nói qua nó đáng sợ nhưng ta tin tưởng các ngươi khuyết thiếu đối với nó nhất trực quan hiểu rõ ta không cách nào làm cho các ngươi lập tức liền hiểu rõ tuyệt cảnh chiến trường nhưng ta sẽ nói cho các ngươi biết ở trên chiến trường cần thiết phải chú ý đồ vật cùng tuyệt cảnh chiến trường bên trong hoàn cảnh sinh thái hy vọng các vị đồng học dùng tâm linh nghe dù sao đây quan hệ đến các vị tại tuyệt cảnh thí luyện bên trong sinh mệnh an toàn từ nào nói đến đây dừng lại sau đó cầm lấy một cái điều khiển từ xa h ắ n n h ấ n xuống sau lưng màn hình lớn bên trong liền xuất hiện mới hình ảnh trong tấm hình là một tòa rộng lớn rừng rậm nó đem dãy núi bao trùm trong tấm hình có thể nhìn thấy đại lượng cùng loại cây cao nhưng toàn thân đen k ị t dị biến cây cối bọn chúng sinh trưởng rậm rạp t á n cây cao tới 7-80 m é t cây cối màu đen độ cao đủ để so sánh cơ giáp những cây cối này hình thành tấm bình phong thiên nhiên đem rừng rậm chia cắt số tròn số lượng đông đảo to to nhỏ nhỏ các loại khu vực ở trong rừng rậm khắp nơi có thể thấy được nồng đậm sương mù bọn chúng trong rừng rậm bốn chỗ phiêu lãng khiến cho rất nhiều nơi nhìn qua cũng không sáng tỏ nông vụ hát thụ dừng dẫm đây chính là tương lai trong một tuần la diêm bọn hắn sẽ tại trong đó sinh hoạt chiến đấu tuyệt cảnh chiến trường trước một nghìn một trăm tám mươi chín đáng sợ sinh thái trước một nghìn một trăm tám mươi chín đáng sợ sinh thái hiện tại các ngươi nhìn thấy chính là tuyệt cảnh chiến trường tình hình chung cho tới bây giờ trên thế giới xuất hiện năm tòa tuyệt cảnh chiến trường chúng ta dựa theo tuyệt cảnh chiến trường xuất hiện thời gian c h í n h tự cho số hiệu tại xích nham căn cứ phía sau cái này một tòa số hiệu ba trên đài diễn thuyết từ đào lớn tiếng nói tại tuyệt cảnh chiến trường bên trong sẽ xuất hiện một loại gọi u minh hạt năng lượng nó là do u ngần thả ra u ngần các người đều biết đi trong cấm địa bình thường sẽ xuất hiện u ngần cự thú thông qua hấp thu u ngần năng lượng có thể tăng lên chính mình cấp độ bình thường tới nói u ngần thả ra u minh hạt sẽ nhanh chóng bị ở khắp mọi nơi nguyên lực bị trúng cùng bất quá tại tuyệt cảnh chiến trường bên trong bởi vì u ngần số lượng quá nhiều lại thêm bá chủ ác ngộng cấp cự thú ảnh hưởng khiến cho u minh hạt không cách nào bị hoàn toàn trung hòa rơi bọn chúng tại tuyệt cảnh chiến trường bên trong ở khắp mọi nơi nhưng may mắn chính là mỗi đơn vị trong không gian u minh hạt có hạn bọn chúng nồng độ còn không có đạt tới sẽ để cho người bình thường trí tự cấp bậc dù vậy u minh hạt vẫn như cũ sẽ đối với nhân loại chúng ta tạo thành ảnh hưởng người bình thường tại tuyệt cảnh chiến trường bên trong sức miễn dịch sẽ giảm xuống thân thể tổng thể cơ năng hạ xuống tu giả thân thể ngược lại là không có ảnh hưởng gì nhưng nguyên lực vận chuyển lại so với bình thường chậm chạp mấy phần cảm giác cũng sẽ bởi vì u minh hạt tồn tại mà nhận nhất định hạn chế mặt khác từ đào hướng phía trong màn hình lớn những nồng vụ kia khu vực chỉ đi đây là u t r ư ớ n g do cao nồng độ u minh hạt hội tụ tại một khối mà hình thành bọn chúng gió thổi bất động sẽ dừng lại tại đặc biệt khu vực u c h ư n g rất nguy hiểm người bình thường tiến vào bên trong rất nhanh sẽ xuất hiện mất ấm hiện tượng đồng thời huyết dịch sẽ đ ổ i biến hình thành kịch động tu giả nguyên lực có thể trung hòa những hiện tượng này nhưng ở ưu trướng bên trong tu giả sẽ ở vào khá bất lợi trạng thái nguyên lực vì trung hòa ưu trướng ảnh hưởng sẽ lấy cực nhanh tốc độ tiêu hao đồng thời sẽ mất đi phương hướng cảm giác khoảng cách cảm giác liền ngay cả dụng cụ cũng sẽ mất đi tác dụng ưu trướng hình thành cùng u mạch có quan hệ u mạch chính là đại lượng u ngần trồng chất hình thành đặc thù địa mạch trên cơ bản có ưu trướng tồn tại địa phương tất nhiên có u mạch mà nơi đó cũng là cự thú tụ tập trí địa bởi vậy các ngươi nếu như nhìn thấy ưu trướng không nên tùy tiện tiếp cận đương nhiên làm học viện học sinh các ngươi sẽ tại trong khu vực an toàn hoạt động khu an toàn bên trong trên cũng cơ bản là không có ưu trướng cùng u mạch tồn tại xa xa xa la diêm cầm một cây bút bi đem từ đào nói đến đồ vật viết tại trên c u ố n vợ nghiêm túc làm lấy bút ký Bệnh. bút bút Đồng dạng đang làm bút ký, nhưng nàng sao chép đến tương đối chậm, thỉnh thoảng hướng la diêm trên cuốn vợ ngắm một chút, sau đó mua bút thành văn, đem cuốn vợ chống không đầy. Trên diễn sin chép chậm, chút, học đối đó đem đầy. đài tuyết, đào để Diêm sao La sau mua làm lấp một tuyết, từ ký, các vợ vợ ta muốn nâng lên chính là một loại khác đặc thù sinh tồn đau khổ mục trên màn hình lớn xuất hiện một gốc đại thụ màu đen ngoại hình của nó dường như cây cao nhưng cảnh cực kỳ v ặ n mẹo lại nhìn có chút giống nhân loại cánh tay tại nó mặt ngoài thụ văn khoái dị hình thành từng tấm thống khổ mặt người từ đ à o nói ra đau khổ mục cùng trên chiến trường cái khác cây cối rất tương tự đều là toàn thân đen k ị t thân cây cao lớn chẳng qua nếu như quan sát đến hơi cẩn thận chút sẽ phát hiện loại cây này thần cây không đủ trực tiếp hiện ra hơi vặn vẹo ngoại quan mà lại nó cảnh cùng thụ văn đều là cái khác cây cối không có loại cây này sẽ săn mỗi người trọng thương、loại. đúng vậy bài tiết ú Nó b kích thích tố đại não là đau khổ mục ưu chất nhất đồ ăn đau khổ mục tại bình thường sẽ ngụy trang chính mình bọn chúng chỉ có tại đi săn thời điểm sẽ hiện lộ ra mặt người thu văn cho nên tại bình thường là rất khó phát giác nhưng chúng ta có thể xuyên thấu qua dụng cụ quất hình đến v ạ c h trần nó nguy trang đau khổ một e ngại h ỏ a diễm có thể dùng hỏa diễm thanh lý bọc chúng nhưng phải chú ý bởi vì một chút cự thú ưa thích dùng ăn đau khổ một bài tiết thụ dịch lại thêm đau khổ một bị thương tổn lúc lại phát ra đặc t h ù tiếng đều t h ẳ n g thiết bởi vậy khi đau khổ một nhận tập kích thời điểm thường thường sẽ dẫn tới cự thú cùng u c h ư ớ không giống mới đau khổ một đồng dạng tồn tại ở trong khu vực an toàn bởi vậy các ngươi tại hoạt động thời điểm muốn đặc biệt coi chừng không nên tùy tiện đi công kích đau khổ một rất nhanh La Diêm trên cuốn vỡ ở bên cạnh nhỏ giọng nói tuyệt cảnh chiến trường sinh thái thật là v ậ n vẹo quỷ dị à, quỷ phát thành sinh thái liền đủ quỷ dị nhưng cùng tuyệt cảnh chiến trường so ra còn kém đến xa la diêm gật gật đầu biểu thị tán thành dù sao cũng là do trí ít hai khối tuyệt địa giáp giới chỗ diễn biến đi ra hoàn cảnh sinh thái v ậ n vẹo ác liệt rất bình thường nhìn xem màn hình lớn la diêm trong lòng may mắn còn tốt ngày đó phần thủy địa khu vô minh không gian có thể bị quan bế nếu không bị vô minh không gian tốn vệ còn không b i ế trên hội diện hóa diện a an dạng loại đáng sợ sinh thái đến trong khu vực an toàn còn có một loại cần gì để thái sợ sự khu một vật. r vực có ý đài diễn thuyết từ đào chỉ vào trên màn hình lớn đám cỏ nói ra loại này rào sát thực vật đại lượng tồn tại ở tuyệt cảnh bên trong chiến trường bọn chúng sẽ thông qua c u ố n quanh con mồi mà tạo thành ngạt thở cũng đau khổ một không giống với loại thực vật này đối với nhân loại ra tay cho tới bây giờ học giả còn không biết nó là như thế nào phân biệt nhân loại cùng những sinh vật khác khác nhau hiện tại nhất đứng vững được bước chân lý luận là rào sát cỏ có, có thể phân biệt nhân loại tự nhiên thả ra phở dọ mọn khi chúng nó xác định mục tiêu đằng sau sẽ lặng yên không một tiếng động quấn quanh con mồi đồng thời sẽ đem con mồi lôi kéo t i ế n đám cỏ chỗ sâu nếu như trễ xử lý lời nói chính là tu giả cũng sẽ có nguy hiểm bởi vậy tại trong khu vực an toàn mỗi tòa doanh địa đều là không bãi cỏ mang đồng thời mỗi tuần đều muốn định thời gian thanh lý doanh địa phụ cận bụi cỏ để tránh rào sát thực vật lẫn vào trong đó Trước 1190, tiến vào tuyệt、cảnh. Trước 1190, tiến vào tuyệt rào cảnh. cảnh. 1190, 1190 vào vào U mạch, đau khổ mục, đau sau t cỏ. s đó tự đào lại nói mấy loại cần thiết phải chú ý đồ vật ngoài ra chúng ta đều biết bá chủ cự thú tồn tại sẽ khiến cho chỗ hoàn cảnh phát sinh biến hóa tuyệt cảnh bên trong chiến trường không thiếu bá chủ cự thú trừ chiến trường khu hạch tâm bởi vì có ác n g ộ n g cự thú nguyên nhân cái khác cự thú không dám đến gần bởi vậy hoàn cảnh ngược lại tương đối ổn định bên ngoài khu vực khác cho dù là khu an toàn cũng sẽ bởi vì bá chủ cự thú tồn tại tranh đấu mà dẫn đến hoàn cảnh sinh thái trở nên hỗn loạn chính là bởi vì có bá chủ cự thú tồn tại bởi vậy tuyệt cảnh bên trong chiến trường sinh thái hệ thống thường thường sẽ phát sinh biến hóa hôm qua ngươi cho rằng là thưởng thức sự vật ngày mai liền sẽ cải biến nếu như muốn tại tuyệt cảnh bên trong chiến trường sinh tồn chúng ta đều muốn thói quen vô thường nói cách khác tuyệt cảnh bên trong chiến trường không có vĩnh viễn không đổi hoàn cảnh sinh thái dù là phía trên ta nâng lên những cái kia sinh thái cũng sẽ bởi vì bá chủ cự thú mà phát sinh cải biến trở lên chính là các vị tại tuyệt cảnh bên trong chiến trường cần thiết phải chú ý sự tình nếu như còn có cái gì chỗ không rõ hoan n ê n mọi người nói ra ta sẽ tận hết sở năng của ta vì mọi người giải đáp kế tiếp là tự do đặt câu hỏi thời gian trong đại s ả n h học sinh nhao nhao nhất tay đặt câu hỏi từ đào cũng biết đều đáp biết gì nói nấy đợi đến la diêm cầm nhớ đầy tin tức sách nhỏ đi ra hội t r ư ờ n g lúc đã là t r ạ m vạng tối sau đó do ta mang mọi người đến lâm thời ký túc xá nghỉ ngơi lúc bảy giờ có thể đến phòng ăn dùng bữa tối lý băng nhạn vẫn như cũ đảm nhiệm dẫn đường nhân vật dẫn bách chiến nhân viên tiến về lâm thời ký túc xá lâm thời ký túc xá không gian có hạn chỉ có mười mét vuông tả hữu vông xuống giường cùng cái bản liền không có thừa bao nhiêu địa phương bất quá cũng liền ở lại đây một buổi tối bởi vậy cũng không có người phàn nàn la diêm đóng cửa、lại. t h i bất quá giống như vậy hiện hiện một bộ phận vải rồng cường hóa thân thể tố chất không hoàn chỉnh tư thái có thể bình thường sử dụng la diêm cũng liền không có đem long huyết tinh ngủ say bất tỉnh quá để ở trong lòng nghĩ đến hẳn là thiên quỷ huyết tinh tương đối khó lấy tiêu hóa cho nên long huyết tinh mới có thể ngủ say lâu như vậy đợi đến tô tình lúc la diêm tin tưởng mình hóa long tư thái hẳn là sẽ có biến hóa rõ ràng sau đó hắn lại hiện ra nguyên thần của mình hư ảnh cũng để nguyên thần hư ảnh lấy ra v ẹ t kia viễn cổ kiếm ảnh la diêm mở ra khuy đạo ngân mâu nhìn chăm chú kiếm ảnh bên trên bên trong một cái ký hiệu ký hiệu kia tại trong tầm mắt của hắn lập tức mở rộng ra biến thành một mảnh phức tạp đến như mê cung giống như hoa văn mà tại những hoa văn này bên trong lại đã bao hàm vô số càng thêm nhỏ sự huyền ảo ký hiệu la từ bên trong thu hoạch một ít viễn cổ bí thuật tin tức theo la diêm tâm thần không ngừng xâm nhập những đường vân kia cùng ký hiệu một cái vũ trụ xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn tại cái này vô biên vô tận trong vũ trụ h ắ c á m vô số tinh hạ như là lập lòe kim cương tô điểm lấy mênh mông thâm không cái này màu đen bối cảnh bên trên tinh hạ giống như lấp lóe bảo thạch riêng phần mình tỏa ra qua n mang mỗi một vì sao đều á n chiếu lấy một loại nào đó vô hình danh sách sắp hàng cũng tản mát ra cổ lão mà sâu xa qua mang sao dày đặc giống như gấm đắp lên ra từng mảnh từng mảnh tinh vân có tinh vân như là trong bầu trời đêm vũ động hòa diễm, nóng bỏng mà sáng tỏ. có giống như là kéo dài không ngừng dây núi nguy nga mà t r ắ n g lệ có thì giống như là bị t u ế nguyện rèn luyện đồng hồ cát ảm đạm mà trầm tĩnh yên lặng kể rõ thời gian trôi qua la diêm tâm thần dần dần mê say tại này tâm t r ắ n g lệ trong bức họa không biết qua bao lâu hắn lấy lại tinh thần mới phát giác hai mắt nhỏ nhói phảng phất nhìn thẳng thái dương bị đâm mắt quang mang đốt bị thương hắn vội vàng nhắm mắt lại biết không thể lại thăm dò kiếm ảnh nhưng trong đầu còn hiện lên cái kia một bức vũ trụ bức tranh la diêm tâm thần quấy động kiếm ảnh những ký hiệu kia bên trong vậy mà cất giấu một cái vũ trụ đương nhiên la diêm cũng biết đây không phải là chân chính vũ trụ. mà là rộng lượng tin tức không cách nào bị cụ thể phân tích bởi vậy do đại não gây dựng lại thành bao la hùng vĩ vũ trụ hình ảnh trong đó kia mỗi một viên tinh thần chỉ sợ liền đại biểu lấy một loại viễn cổ bí thuật lần sau có thể nếm thử đèm tâm thần tập trung ở trên một ngôi sao nào đó có lẽ sẽ có thu hoạch lúc này tiếng đập cửa vang lên la diêm mở ra vẫn hơi cảm giác nóng bỏng con mắt liền nghe đến ngoài cửa bạch t ê u lên la diêm mọi người muốn đi phòng ăn ngươi một khối tới sao la diêm tài nhìn đồng hồ mới biết được đã nhanh bày h nhưng ở trong cảm giác phản phất chỉ mới qua một khắc đồng hồ tới la diêm đáp lại cũng mở cửa hôm sau xe trường học phát động dọc theo đường cái bắt đầu tiến về t u y ệ t cảnh chiến trường xích nham căn cứ dần dần bị đ ể tại hậu phương đợi đến đã nhìn không thấy căn cứ lúc từng cái học viện đội xe dựa theo trên đường lớn bảng hướng dẫn mỗi người đi một ngả tiến về khu an toàn khu vực khác nhau chúng ta muốn đi khu vực là giáp khu ba mươi sáu tiêu thời thanh â m vang lên sau đó một tuần này các ngươi cũng sẽ ở nơi đó vượt qua cần thiết phải chú ý chính là trận này t u y ệ t cảnh thí luyện không có cố định mục tiêu không có cạnh tranh không có đối kháng thí luyện duy nhất mục đích là để cho các ngươi cảm thụ tuyệt cảnh chiến trường cho nên nhiệm vụ của các ngươi phần lớn là tuần tra hòa thanh để ý doanh địa chung quanh khả năng tiềm ẩn uy hiếp làm chủ đối với nhiệm vụ hết sức liên tốt không nên miễn cưỡng con đường của các ngươi còn rất dài các ngươi phải làm sự t ì n h còn có rất nhiều ta không hy vọng t r o n g các ngươi có người nào bởi vì khoe khoang mà đem tính mệnh bỏ ở nơi này mặt khác dù là doanh địa sẽ cho các ngươi an toàn nhất làm việc nhưng ở tuyệt cảnh chiến trường bên trong bản thân liền không có bất luận cái gì an toàn có thể nói tất cả an toàn đều là tương đối không phải là tuyệt đối các ngươi phải nhớ kỹ điểm này phải gìn giữ cảnh giác không cần phất lờ la diêm yên lặng nghe tiêu thời căn dặn lúc này hắn cảm giác đến toàn thân có chút phát lệnh nhìn phía ngoài cửa sổ đi nguyên lai ánh mặt trời sáng rỡ đột nhiên trở nên ảm đạm thậm chí có chút tái nhật vô lực hắn biết xe trường học đã tiến vào tuyệt cảnh chiến trường trong lúc bất chi bất giác la diêm thần kinh có chút kéo căng nhưng làm hiệp trợ qua thiên cương long kỵ trực diện hôn khắc quỷ có tại vô minh không gian phụ cận hoạt động kinh nghiệm người tuyệt cảnh chiến trường bầu không khí cũng chỉ là để hắn hơi khẩn trương một chút có thể những người khắc liền không có la diêm thong rong như vậy giống bạch dạng này thông huyền cảnh đồng thời thường ngày duy trì lấy ba cái qu nhưng giống lâm thành lý tý bọn hắn những người này bởi vì bình thường không ít tham gia thực chiến nhưng lại mới là cao cấp cảnh cho nên cảm giác của bọn hắn ngược lại là mẫn cảm nhất cơ hồ khi tiến vào tuyệt cảnh chiến trường s á t n a không khí chiến trường cùng cảm giác lập tức để bọn hắn bản năng đột nhiên đứng dậy thân thể hơi c o n g tiến nhập trạng thái lâm chiến Trước 1191, Đột phát nhiệm vụ. Trước 1191 đột phát Thành, tí thực xuất có chiến cao cấp cảnh xuất hiện phản ứng đằng sau, còn 1191 1191 đợi đến đằng phản nhiệm nhiệm kinh nghiệm hiện dạng này ứng lại Lâm vụ vụ lý sau, lý bạch hàng hô hấp đông nhiên c h ầ m xuống lập tức nhìn về hướng ngoài cửa sổ chúng ta đã tiến vào tuyệt cảnh chiến trường sao loại cảm giác này rất đáng sợ à mặc dù hôm qua từ thượng tá nói biên giới chiến trường u minh hạt nồng độ có hạn có thể vẫn làm cho ta cảm giác hô hấp có chút khó khăn à ta ngược lại thật ra cảm thấy loại cảm giác này càng giống là bị cái gì động vật máu lạnh quấn ở trên thân thể một dạng nghiêm hồ hồ siêu cấp b ộ t nôn xe trường học bên trong các học sinh nghị l u ậ n ở mỹ ngược lại là không có quá nhiều kinh nghiệm thực chiến thời gian càng dùng nhiều hơn đang nghiên cứu về với bụi đất văn minh bên trên lâm vi rất tỉnh táo tiêu thời đứng lên chấn an mọi người nói đây là rất bình th thu giả nguyên lực sẽ bản năng bài xích l u minh hạ các ngươi không cần lo lắng tại khu an toàn chỉ cần các ngươi không có tiến và ưu t r ư ớ n g tối đa cũng liền khó chịu một chút nhưng sẽ không đối với các ngươi sinh ra ảnh hưởng tại tiêu thời trấn an bên dưới các học sinh mới an tính lại nhưng cái này tuổi trẻ trên gương mặt đã không có trước đó nhảy cấm cùng dễ dàng hai cái giờ sau doanh địa đến tòa này doanh địa do một loạt ngắn gọn màu xám lều vải cùng vài tòa màu bạc trắng vệ tinh dạ đã tạo thành tạo thành một cái c ỡ nhỏ quân sự doanh địa doanh địa này chung quanh có một loạt phòng ngự biện pháp Ở、ngoài cùng là quay chung quanh toàn bộ doanh địa một vòng cao lớn lưới sắt cách mỗi vài mét liền có một cái cảnh báo trang bị chỉ cần có người hoặc là cỡ lớn động vật c h ẳ m đến liền sẽ phát ra còi báo động t r ó i t h a i lưới sắt bên ngoài là một vòng thật sâu chiến hào trong khe hiện đầy có điện tơ mỏng bất luận cái gì ý đồ vượt qua chiến hào sinh vật đều sẽ bị điện giật đương nhiên dạng này công trình không cách nào chống cự cự thú càng nhiều là phòng ngừa cự thú ký sinh trùng hoặc là trong rừng r ậ m biến dị động vật mặt khác la diêm còn chứng kiến ngoài doanh địa có một vòng màu xám vết tích đó là cho dâm dạng xem ra doanh địa vừa thanh lý qua bốn phía cỏ dãi đây là vì phòng ng doanh địa lối vào là một cái cự đại cánh cửa sắt é p trên cửa khảm nạm lấy tinh vi máy do xét có thể quét hình người tiến vào viên cùng xe cộ phòng ngừa bất luận cái gì khả năng tồn tại uy hiếp cửa lớn hai bên là hai tòa tự động hóa súng máy tháp một khi có bất kỳ tình huống dị thường phát sinh bọn chúng liền sẽ lập tức khai hỏa đội xe đến s a u đại môn do tiêu thời đưa ra giấy thông hành minh xe trường học mới lấy tiến vào doanh địa trong doanh địa t góc tây nam có một mảnh bị cao lớn bao các cùng tường bê tông bảo vệ khu vực nơi đó là kho quân dụng cùng kho đạn nơi đó chứa đựng đủ để trang bị một sư vũ khí cùng đạn dược mặc dù đại bộ phận thời gian bọn chúng đều bị an toàn địa tỏa tại cửa sắt thép sau nhưng một khi có cần bọn chúng liền sẽ trong khoảng thời gian ngắn bị vận ra đầu nhập chiến trường tại doanh địa bắc bộ có một mảnh rộng lớn sân huấn luyện nơi đó có các loại huấn luyện công trình bao quát mô phỏng chiến đấu t r ư ờ n g cảnh cùng một loạt huấn luyện thân thể thiết bị các binh sĩ ở sân huấn luyện vung lên mồ hôi như mưa tiến hành một loạt cường độ cao huấn luyện quân sự doanh địa làm người khác chú ý nhất tự nhiên là cơ giáp bỏ neo khoang thuyền nơi đó có cơ giáp ra vào những cơ giáp này chế thức h ò a nhan sắc thống nhất không giống học viện cơ giáp mỗi một đài đều tạo hình không đồng nhất nhan sắc càng là đủ loại tiến vào doanh địa không bao lâu xe cộ còn không có dừng lại trong doanh địa đột nhiên vang lên cảnh báo ngay sau đó doanh địa các nơi sáng lên màu vàng cảnh giới đèn đây là Các học s i nhiều n g h ngờ nhìn xem phía ngoài n phía h xem xe, từng đội từng đội cửa thời y từng đ mỉm cười nói doanh địa cảnh báo chia làm mấy cái đẳng cấp màu vàng đất đèn báo động là cấp ba cảnh báo điều này đại biểu doanh địa khu vực giảm sắc chính xác đến cựu thú tiếp cận số lượng là vừa tới hai đầu cấp ba cảnh báo không cần toàn doanh cảnh giới chỉ cần xuất động ứng đối đội ngũ cùng cơ giáp tiểu đội đi xử lý liền có thể những nhân viên khác có thể như thường lệ hoạt động có học sinh nhắc t a y h ỏ i tiêu láo sư cái t i ê cái khác đẳng cấp cảnh báo là d ạ n gì g ánh đèn màu đỏ là cấp hai cảnh báo điều này đại biểu có ba đầu trở lên cự thú tiếp cận lúc này cần toàn doanh cảnh giới màu đỏ cùng ánh đèn màu vàng đồng thời mở ra là cấp một cảnh báo điều này đại biểu xuất hiện cự thú đã vượt qua doanh địa có thể xử lý phạm vi lúc này toàn doanh cần rút lui lúc này xe trường học n ừ n g lại cửa xe mở ra tiêu thời nói ra xuống xe đi hiện tại là cấp ba cảnh báo chúng ta có thể như thường lệ hoạt động các ngươi cũng có thể thừa cơ hội này dưới thói quen bầu không khí như thế này sau khi xuống xe la diêm liền nhìn thấy một vị doanh địa sĩ quan cùng tiêu thời cùng đi tới tiêu thời giới thiệu bên dưới người sĩ quan này là học sinh tại doanh địa dẫn đường sĩ quan đại khái cho la diêm những học sinh này giảng giải bên dưới doanh địa cần thiết phải chú ý địa phương cùng hoạt động của bọn họ khu vực bởi vì trong doanh địa có rất nhiều chế độ quân nhân khu vực cho dù là học viện học sinh cũng không thể tùy tiện đi vào cho nên bọn hắn có thể hoạt động khu vực là có hạn chế ở trong quá trình này la diêm nghe được doanh địa nơi xa không ngừng truyền đến tiếng nổ mạnh cùng cự thú gạo t h é t thậm chí còn có thể nhìn thấy các loại dị sắc kỳ quang bởi vì những âm thanh này quá nhiễu để sĩ quan kia không thể không dùng gầm rú phương t ứ c nói chuyện la diêm hoài nghi ở chỗ này ở lâu thính lực khả năng đều sẽ chịu ảnh hưởng đúng lúc này sĩ quan kia trên vai vô tuyến máy bộ đàm đột nhiên văng lên hắn sau khi nhận nghe biến sắc sau đó cùng tiêu thời thương lượng cái gì tiêu thời sau khi nghe xong liên tục gật đầu. tiếp lấy cầm lấy một cái mịt rộ phồn nói ra vừa mới danh o địa trung tâm chỉ huy phát tới một tin tức bọn hắn có một bộ cơ giáp bị cự thú bắt đi bởi vì bọn họ chủ lực còn tại danh o địa bên ngoài chấp hành nhiệm vụ bởi vậy danh o địa thỉnh cầu chúng ta hiệp trợ la diêm bạch các ngươi tất cả dẫn đội viên đi thay đổi y phục tác chiến mười phút sau xuất phát bộ hậu cần các bạn học lập tức kiểm tra tất cả cơ giáp bảo đảm bọn chúng có thể bình thường xuất kích tham ư u ban đồng học cùng tiêu thiếu ý kiến về danh chướng chỉ huy nơi đó có dụng cụ tạo điều kiện cho các ngươi sử dụng các ngươi phụ trách tin tức trợ giút cùng đối sách xử lý toàn viên hành động không nghĩ tới vừa đến danh o địa liền có như thế một cái đột phát nhiệm vụ nhưng la diêm bọn người không có dị nghị càng không có phản àn lập tức chia ra hành động lần này tham gia tuyệt cảnh thí luyện nhân viên chia làm hai tri đội ngũ mỗi tri đội ngũ xuất kích nhân viên tổng cộng có bốn tên cũng lấy la diêm cùng bạch cầm đầu bạch bên kia đội viên theo thứ tự là lâm vi lý tý cùng một cái nam đồng học la diêm tri đội ngũ này đội viên thì là lâm thành cùng mặt khác hai cái lớp bên trên đồng học lý bạch hàng ngoại ý muốn không có sắp xếp xuất kích trong danh sách mà là xuất hiện tại tham mưu trên danh sách hơn nữa là hai tri đội ngũ tổng tham mưu trưởng đối với dạng này ăn bài lý bạch hàng bản nhân cũng không có ý kiến hiện tại thu đến chỉ lệnh lập tức mang theo hai chi tham mưu đội ngũ đi theo cái kia doanh địa sĩ quan tiến về doanh t r ư ớ n g chỉ huy chương một nghìn một trăm chín mươi hai gặp phải chương một nghìn một trăm chín mươi hai gặp phải la diêm cùng bạch các loại xuất kích nhân viên tại doanh địa binh sĩ chỉ dẫn bên dưới tiến vào hai tòa doanh t r ư ớ n g thay đổi điều khiển phục rất nhanh mặc vào điều khiển phục la diêm liền ôm đầu nón trụ đi ra tại nữ sinh thay quần áo trong lều vải bạch chư ra trông thấy la diêm nợ nụ cười bởi vì muốn chiến đấu bạch đã thu hồi bám vào trên người nàng quỳ d nàng chính hướng mắt trái của mình bên trên đ e o lên một cái bịt mắt màu đen con mắt kia khoát lên có con thỏ c ắ p bị phim hoạt hình đồ án la diêm đi qua giúp nàng đeo cái che mắt cũng phân phó nói hành động thời điểm không nên cách ta quá xa lý tý vừa vặn từ bên cạnh trải qua mang theo kính mắt nữ h à i tức giận nói quá mức la diêm Bệnh. đã là thông huyền cảnh an toàn của nàng còn cần lo lắng sao ngươi không cảm thấy lợi này hẳn là đối với ta cùng lâm vi nói sao thay đổi màu đỏ điều khiển phục lâm vi đi tới trên mặt bình tĩnh không lay động địa đạo ta không có vấn đề ta có thể bảo vệ mình sau đó liền hướng cơ giáp xe vận tải đi đến lý tý nhỏ giọng nói ra các ngươi có phát hiện hay không lâm vi càng lúc càng giống đạo sư của nàng giả diệu tiến sĩ ta hoài nghi nàng căn bản sẽ không cười mang tốt bịt mắt bạch vội vang đẩy lý tí đạo đừng nói nữa chúng ta lên đường đi lúc này la diêm điều khiển phục chỗ cổ tay máy truyền tin vang lên rượu h u y ê n kiểm tra hoàn tất cơ giáp hết thể bình thường la diêm đồng học ngươi có thể đánh ra đi vào cơ giáp xe vận tải la diêm tiến vào phòng điều khiển kết nối tế bào thần kinh cầm t u ế n mở ra cộng cảm hệ thống lập tức phòng điều khiển bốn phía toàn cảnh cửa sổ mở ra để la diêm thấy được chính c h ậ m chậm mở ra buồng xe các loại xe vận tải buồng xe hoàn toàn mở ra đằng sau nằm tại trong buồng xe d i ệ u u y ê n phần mắt sáng lên từng vòng từng vòng hào quang màu xanh lam sau đó cơ giáp ngồi dậy từng chiếc xe vận tải bên trong b á c h chiến học viện cơ giáp nhao nhao xuống xe đơn giản đã kiểm tra một phen sau liền dựa theo chỉ thị tiến về doanh địa xuất kích khu người ở trong phòng điều khiển la diêm lái d ư ợ u bên đi qua doanh địa nhìn thấy phía dưới trong doanh địa không ít nhân viên đều ngẩng đầu nhìn cơ giáp của mình thậm chí lấy điện thoại di động ra chụp ảnh lúc này máy truyền tin băng tần công cộng bên trong lý bạch hàng thanh n â m vang lên các bạn học ta vừa cầm tới danh o địa trung tâm chỉ huy gửi tới tin tức cả kẽ từ tin tức đến xem một đầu thượng giai cự thú bắt đi danh o địa một bộ cơ giáp mặt khác một bộ cơ giáp ngay tại truy tung đồng thời cho chúng ta lưu lại điện tử tín tiêu những này điện tử tín tiêu tạo thành một con đường dẫn ta hiện tại đem con đường tắt này gửi đi cho các người các người dựa theo con đường tắt này biểu hiện truy tung đi qua liền có thể bất quá chuyện này khả năng không có đơn giản như vậy thượng giai cự thú đã có khá cao trí năng nó sẽ không vô duyên vô cớ bắt đi cơ giáp nếu như là vì công kích doanh địa vậy nó hẳn là phá hư cơ giáp mà không phải bắt đi nó cho nên chúng ta nhất trí cho rằng cái này có thể là cái bấy dập các ngươi phải làm cho tốt bị nhiều mặt cự thú vây quanh chuẩn bị một khi xảy ra chuyện như vậy ta đề nghị hai c h i đội ngũ lập tức phá vây lấy la diêm cùng bạch thực lực chỉ cần không gặp phải bá chủ dù là bị nhiều mặt thượng d a i vây quanh tin tưởng bọn họ cũng có thể sát phá trả vi mọi người không nên quên tiêu lão sư đã nói tại tuyệt cảnh thí luyện bên trong chúng ta còn sống về nhà coi như thắng lợi mọi người không nên miễn tưỡng la diêm gật g ậ đầu trả lời ta hiểu được lúc này bọn hắn đã rời đi danh o địa tại cơ giác bên trên nhìn ra ngoài không khó coi đến doanh địa phía ngoài rừng rậm màu đen một mực hướng về phương xa kéo dài gập ghênh đại địa để do cây cối màu đen tạo thành rừng rậm xuất hiện cao thấp chập trùng rừng rậm lớn đến phảng phất không nhìn thấy bờ bọn chúng kéo dài đến phương xa thẳng đến cùng bầu trời hòa làm một thể tại tuyệt cảnh bên trong chiến trường bầu trời bộ hiển động trầm t ầ n g mây rất nhiều nơi đều là nặng nghề màu đen đen n g h ị thấy tâm tình đặc biệt nặng nghề ngay lúc này phương xa vang lên một tiếng gào khét đó là cự thú gào khét thanh âm ngoại ý muốn trầm hậu có cực mạnh sức k s o cự thú giả đạ càng nhanh phát hiện phía trước có cự thú đồng thời không chỉ một đầu ba đầu cự thú đều là thợ i a i thượng như lý bạch hàng suy đoán đây là một cái bẫy hiện tại cái kia ba đầu cự thú ngay tại vây công lấy một máy doanh địa cơ giáp máy này vì nghĩ cách cứu viện đồng bạn mà rời xa doanh địa cơ giáp hiện tại lâm vào trùng đây lúc này cự thú trên gia đa mới xuất hiện ba cái quang phổ tín hiệu dò xét đến cự thú quang phổ tín hiệu đang cùng cơ sở dữ liệu xứng đôi xứng đôi kết thúc xuất hiện cự thú là nhện quỷ s、so、ó bay mạnh cực trong lúc nhất thời tần số truyền tin bên trong vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm mặc dù mọi người đều biết tuyệt cảnh bên trong chiến trường trên cơ bản sẽ không nhìn thấy trung d a i hoặc hạ d a i cự thú đây là một mảnh chân chính mạnh được yếu thua chi địa kẻ yếu căn bản là không có cách sinh tồn cho dù là cấp bá chủ cũng sẽ bị đồng loại công kích thậm chí phệ thực cự thú lấy tàn khốc như vậy phương thức nhanh trong tiến hóa lấy đây cũng là tuyệt cảnh chiến trường châu đáng sợ nhưng bây giờ thân ở khu an toàn vậy mà một lần đụng phải ba đầu thợ giai vẫn làm cho bách chiến đầu gia tóc tế dại lý bạch hàng càng là nhắc nhở mọi người chủ ý tuyệt cảnh bên trong chiến trường bởi vì có u minh hạt tồn tại quan hệ cùng lo tại tuyệt cảnh bên trong chiến trường chiến lược sẽ có tăng lên tăng lên biên độ đại khái tại hai đến ba thành tả hữu la diêm các ngươi có n ắ m chắc cứu người sao nếu như không có ta đề nghị rút lui trước la diêm dùng khuy đạo ngân mâu liếc nhìn b ộ t phía xác định phụ cận trong phạm vi không có cái khác tự thú lúc này mới nói vấn đề không lớn tiểu b ạ c h chúng ta mỗi người mau giết một đầu lâm thành các ngươi toàn lực kiềm chế một đầu đầu k i a n g đệm quỷ giao cho ta b ạ c h t h a n h âm vang lên không có vấn đề ta đối phó đầu k i ê mạnh cực lâm thành cũng theo hưởng ứng t u t mọi người đi theo ta am hiểu huyền thuật hoặc đánh lén đ ư ờ n học phụ trách trợ rút a khi u cận chiến lấy ê n được phương liêu bút ký sau la diêm đã có thể trong nháy mắt mở ra tầng năm huyết tiếu để tòa kia hư hảo bảo tháp ngay từ đầu liền trồng đến tầng năm tại tầng năm huyết tiếu ra chỉ bên dưới diệu viên cơ thể bên trong vang lên mơ hồ hành minh cơ giác bên trên những cái kia màu vàng đồ văn phát sáng lên cơ giáp thân thể hướng về phía trước nghiêng một chút thân ảnh liền biến mất tại n g u y ê n chỗ sau đó xuất hiện sáu bảy đạo mơ hồ tàn ảnh lấp l o e không yên lao thẳng tới phía trước thượng giai cự thú nhện quỷ la diêm sử dụng bộ pháp tinh đình điểm thủy nhưng ở huyết tiếu cùng thần tướng cơ thể tăng phúc bên dưới loại này đ ê phẩm bộ pháp phát sinh biến hóa long trời lở đất không những tốc độ tăng lên trên diện rộng mà lại lại như đấu c h u y ể n tinh di giống như xuất hiện mấy cái tàn ảnh để cho địch nhân khó mà phản đoàn thật giả con cự thú này loại người trên đầu nhãn trâu xoay động vậy mà quay đầu liền chạy nhưng mà ngay vào lúc này rượu lên mấy đạo tàn ảnh thoáng hiện tại đầu này nện quỷ phía, trong đó một ph trường kiếm trong tay q u é t ngang từ nhện quỷ phần eo cắt vào đây là nhện quỷ thân thể yếu ớt nhất bộ vị long tượng ngang qua c ự thú thân thể lập tức vang lên một trận giày đặc rắc r ắ c soạt soạt giận người thanh âm chưng một nghìn một trăm chín mươi ba hạt giống tốt chưng một nghìn một trăm chín mươi ba hạt giống tốt cái kia lấy long tượng chém ngang chu quỷ tàn ảnh tất nhiên là rượu huyền chân thân tại thần tướng cơ thể cùng tầng năm huyết tiếu tăng lên bên dưới bộ pháp tinh đình điểm thủy chất biến không những tốc độ càng nhanh mà lại xuất hiện tàn ảnh mê hoặc đối thủ bất quá đầu này chu quỷ cũng là cơ linh thấy một lần tình huống không đúng xoay người chạy nó có tật hành đặc tính tốc độ lúc đầu không chậm đáng tiếc cùng d i ệ u h u y ê n vừa so sánh chính là tiểu vu gặp đại vu thanh b ạ c h nhị sắc giao nhau hoa văn màu vàng tô điểm thần tướng cơ thể lập tức tiếp cận chu quỷ lâu mà sử dụng chiến kỹ kinh lôi quét ngang cự thú tại bi pháp cùng cơ giáp tăng phúc bên dưới long tượng vừa mở ra chu quỷ thân neo vô số rất nhỏ dày đặc vết thương liền điên cùng k h u y ế t tán làm tràn các loại long tượng phá xuất cự thú thân thể lúc chu quỷ tựa như là một tôn rơi nát b ấ y pho tượng giống như toàn thân trải rộng vết rách sắt na sụp đổ chu quỷ thân thể tựa như một thương đánh nổ chén nước giống như nổ phá thành mảnh nhỏ phấn thân thoại cốt các loại mảnh vỡ rơi đến trên mặt đất văng đến từng viên trên đại thụ màu đen bay về phía rượu bên chỉ bất quá những cái kia bay về phía cơ giáp mảnh vỡ màu tươi còn chưa kịp rơi xuống liền bị nam minh ly hỏa t i ê u thành cho tàn bốc hơi ở vô hình một phương diện khác tại la diêm khai thác hành động thời điểm bạch cũng không có nhàn rỗi nữ h à i mở ra mắt trái bị mắt mở mắt ra viên kia đen kị tâm t h ú phản phất kết nối với một thế giới khác tại viên kia con mắt màu đen bên trong hiện ra một đạo màu trảm thân ảnh không gian chấn đ ộ n tại đầu kia mạnh cực phụ cận không gian từng vòng từng vòng gợn sóng quyết tán sau đó từ vòng vòng gợn sóng ở trung tâm c h à n g cảnh phảng phất màn vải giống như bị xé mở một lô lớn tại lỗ hổng kia bên trong là h á cám thế giới thâm thúy một đạo thân ảnh khổng lồ liền từ trong thế giới kia trôi ra d á n g l ô n g hiện thực trải rộng phức tạp hoa văn màu tràm thân thể tản ra ngang ngược khí t ứ c quỷ dị da lam thô giáp đến như là tê giác da dày giống như mặt ngoài gập đền hất lên loạn phát múa may theo g i lấy cái kia mỗi một cây sợi tóc đều là do ám lam sát hỏa diễm ngưng tụ thành diễm phát dôi tung trên bờ vai rủ xuống đến gương mặt trước. che kín đại bộ phận khuôn mặt nhưng có thể nhìn thấy loạn phát phía dưới một đôi con mắt màu đỏ tươi tản ra điên cuồng tới cực điểm q u a n mang nó gầm hét lên tiếng g i ố n g chấn lên rủi xuống trước mắt loạn phát lộ ra một tấm vặn b ẹ o khủng bố gương mặt hai cây răng nanh khổng lồ từ môi trên ở giữa phun ra trên đỉnh đầu còn có một cây màu đỏ lượn lờ lấy từng tia từng sợi h ắ t lam hỏa diễm độc giác nó tương tự nhân loại nhưng hai chân lại giống sư hổ chi sau khi đầu này quỷ dị ngửa mặt lên trời gào thét lúc bốn phía phun lên hư ả o màu xanh lam sâm hỏa diễm tản ra uy áp kinh người cùng áp ý phản phất muốn đem toàn bộ thế gi tại mê vụ hạp cốc trận chiến dịch kia bên trong bạch đã từng giải phóng qua l a m tiêu khi đó l a m tiêu chỉ là xuất hiện nửa người trên cũng đã xé xác thượng gia i minh xả bây giờ hoàn toàn hiện hiện thân hình quỷ dị càng là lệ khí t r ù n g thiên cái này quỷ dị cùng không đầu tướng quân hoàn toàn khác biệt không đầu tướng quân khí tức trên thân là bá đạo cùng giết chóc mà lam tiêu thì là hùng tàn cùng cùng bạo chỉ gặp lam tiêu giống thôi túi đầu xuống loạn phát bên dưới hai viên con mắt màu đỏ bên trong chiếu da mạnh cực thân ảnh đầu này thượng gia cự thú lập tức ti rang gầm nhẹ đồng thời để mặt đất đủi động từng bộ hoặc hư thối hoặc bạch cốt hoặc nhân loại hoặc động vật thi thể trôi ra thậm chí cách đó không xa còn có một đầu không trọn vẹn cự thú hải cốt dây r ủ i lấy chui ra loạn trà loạn trọn g mà chạy về phía lam tiêu mạnh cực ngự thi đại lượng thi thể phóng tới lam tiêu người sau hơi không lưng liền liền xông ra ngoài thân thể thiêu đốt h ắ c lam h ỏ a diễm gào thét đụng nát từng bộ thi thể cùng hải cốt mạnh cực con mắt lập tức c o vào cự thú hiển nhiên lộ ra ý sợ hãi đột nhiên l a m tiêu nhảy lên một cái lại lúc rơi xuống đã cùng mạnh cực đánh nhau ở cùng một chỗ phanh phanh phanh phanh lan tiêu dùng nắm đấm điên của ngoanh kích lấy mạnh cực đầu mỗi một dưới quần đi đều nổ ra hát lam hòa diễm những cái kêu hát lam hỏa diễm dính tại mạnh cực bên ngoài thân cũng không tắt cũng thiêu đến mạnh cực làn da huyết đ ụ c bắt đầu thối nát lập tức quỷ dị cùng cự thú một đường quay c u ầ n mở đi ra ép bước vô số cây cối màu đen cuối cùng l a m tiêu cưới tại mạnh cực trên thân hai tay bắt lấy cự thú đầu những cái kêu móng tay sắc bén đều đâm vào mạnh cực trong da thịt đâm vào cự thú máu chạy ồ ạt l a m tiêu hét lớn một tiếng đông nhiên từ dưới lòng bàn tay phun ra mãnh liệt ma diễm bỏ lên chạy vội đỏ mệnh l a m tiêu gào thét một tiếng quanh người hát lam ma diễm gào thét h ố lượn g tại quỷ dị cánh tay phải hình thành giống như trường đao giống như ngọn lửa màu xanh lam hỏa đao hình dạng hình như cá mập vây lưng tản ra l a m q u a n g trói mắt l a m tiêu bỗng nhiên vọt lên tại mặt đất lưu lại không ngừng lóm rõ ràng dấu chân bốn phía mặt đất không ngừng hạ xuống khiến chung quanh cao lớn cây cối ngã trái ngã phải hô mang theo kinh người tiếng gió hú l a m tiêu từ trên trời giáng xuống ngưng tụ tại trên cánh tay hỏa đào trực tiếp chém xuống một mảnh màn lửa màu lan vạch phá không khí chém xuống mạnh c ự đầu viên tiết không ngừng chuyển động thời khắc l a m tiêu thu lao quét ngang quét ra một mảnh hình quạt m à n lửa che mất cự thú đầu cùng thân thể rầm rầm rầm mảng lớn hắc lam hỏa diễm như là dòng lũ giống như k h u y ế t tán ra vô số cây cối bị chém ngang lưng tiêu h đốt lập tức trong rừng rẫm xuất hiện một vùng biển lửa trong biển lửa l a m tiêu ngửa mặt lên trời gào thét chấn động đến hỏa tinh đ ầ y trời phiêu linh nơi xa doanh địa trong trung tâm chỉ huy trên màn hình lớn mọi người có thể tinh tường nhìn thấy diễn viên một kiếm chém giết chú quỷ mà tại một bên khác làm tiêu vừa mới đánh chết mạch cực trong trung tâm chỉ huy vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm sau một lát mới có người nói bọn hắn thật là học sinh sao chiến lược này cũng quá đáng sợ thượng giai cự thú trên tay bọn họ liền cùng giấy đồng dạng ngay cả một phút đồng hồ cũng không có vượt qua đến liền cho xử lý ai đến bóp ta một chút nhìn xem ta có phải hay không đang nằm mơ vị k i a la đồng học ta ngược lại thật ra không cảm thấy ngoài ý m u ố n dù sao hắn tại một năm trước liền đã tấn thăng thông huyền cảnh hiện tại lại lấy được thần tướng cơ giáp có chiến lược như vậy rất bình thường nhưng này vị bạch đồng học xác thực cho ta một kinh hỷ nghe nói nàng có thể đồng thời khống chế hai cái quỷ dị một cái quỷ dị đều có thể nhẹ nhõm xử lý thượng giai nếu là hai cái một khối bên trên sợ là liên bá chủ cự thú cũng có thể đấu một trận khẳng định có thể mà lại nàng hiện tại sử dụng còn không phải thần tướng cơ thể nếu để cho nàng điều khiển thần tướng làm không tốt so la diêm đồng học còn lợi hại hơn trong trung tâm chỉ huy nghị luận ở mỹ trước màn ảnh lớn doanh địa quan chỉ huy một vị lưỡi mắc thành thượng tá khỏe miệng d ơ lên hiện tại hải tử thật ghê gớm thiên nam học viện tần phong đã đủ khiến người ngoài ý không nghĩ tới bách chiến học viện cũng ra hai khỏa hạt giống tốt ta chương một nghìn một trăm chín mươi bốn hậu sinh khảo ý chương một nghìn một trăm chín mươi bốn hậu sinh khảo ý lúc này màn hình lớn bên trong ba đầu thượng gia i đảo mắt chỉ còn lại có một đầu sóc bay con chim lớn kia thấy tình huống không đối phe phẩy hai cánh nhấc lên cùng phong đánh thẳng vào cái kia vài máy hướng nó vọt tới cơ giáp đồng thời bay lên không trung ở trên bầu trời điều kích cỡ sóc bay liền nhanh chóng lướt về tuyệt cảnh chiến trường chỗ sâu biến mất ở phía xa ưu trướng bên trong con c ự thú này chạy đáng tiếc ca bị sóc bay chạy thiện nghi sốc sinh kia thỏa m a n đi thượng gia i có thể không đốc ba đầu thượng gia i có thể xử lý hai đầu bách chiến học sinh đã rất ngoài dự đoán của mọi người thật sự là hậu sinh khả hủy nhớ năm đó ta cùng bọn hắn lớn như vậy thời điểm còn cũng muốn tán gái nào có bọn hắn như thế trường giang sóng sau đ ẻ sóng trước ta trước đây sóng còn chưa tới bãi các đâu liền muốn để sóng sau cho chục chết doanh địa trong trung tâm chỉ huy sĩ quan cùng các tham mưu ngơi ư một lời ta một câu bọn hắn mặc dù là đang nhạo báng la diêm bọn người nhưng từ nét mặt của bọn hắn không khó coi ra những người này nhìn thấy la diêm bọn hắn xuất sắc như thế người người trong lòng mừng rỡ đối với quanh năm chú đóng ở tuyệt cảnh chiến trường bọn hắn mà nói nơi này mỗi người đều rất rõ ràng xuất hiện giống la diêm cùng bạch những này học sinh ưu tú mang ý nghĩa nhân loại tiền cảnh bừng sáng trên doanh địa trường học mỉm cười nói thông chi bọn hắn trở về đi buổi tối hào hào khao bên dưới những tiểu Giờ này khác này. khác trong rừng rậm lâm thành vẫn nhìn lên bầu trời nhìn xem sóc bay đi x a phương hướng g ầ người n nhắc tới cái thời điểm người buồn nhất là ai vậy khẳng định là hắn ngay tại vừa rồi hắn quên mình xông về trước quyết định vô luận như thế nào cũng muốn lưu lại con cự thú này thậm chí lâm thành đã làm tốt thủ thương chuẩn bị có thể kết quả lại là sóc bay trừ nhắc lên một trận cuồng phong bên ngoài chẳng hề làm gì đồng thời bỏ trốn mất dạng lâm thành tựa như là dùng lấy hết lực lượng toàn thân kết quả một quyền đánh vào trên bông cảm giác này muốn bao nhiêu khó chịu liền có bấy nhiêu khó chịu ta nói la diêm cùng bạch cũng quá khoa trương đi đây chính là thượng giai a hai người bọn họ một người một đầu cứ như vậy thu thập cũng không phải ta vừa mới còn khẩn trương và phần kết quả không để ý chiến đấu liền kết thúc dạng này không tốt sao sau đó chúng ta chỉ cần ôm chặt hai vị này đại thần đùi trận này tuyệt cảnh thí luyện liền có thể nằm qua dạng này đương nhiên không được chúng ta là đến tuyệt cảnh chiến trường thể nghiệm chiến đấu hiện tại chiến đấu còn chưa bắt đầu liền kết thúc một chút thể nghiệm đều không có a cái này còn không đơn giản lần sau lại đụng đến cự thú liền để la diêm bọn hắn ở bên cạnh cho chúng ta áp trận chúng ta cầm cự thú luyện tập thôi ta cảm thấy cái chủ ý này không sai cứ làm như thế đi la diêm các ngươi không có ý kiến chứ còn tại trải nghiệm lấy vừa rồi diệu huyên bộc phát cảm giác nghe được vấn đề này la diêm đương nhiên không có ý kiến hắn tiếp lấy suy tư từ chiến đấu mới vừa rồi bên trong la diêm rốt c ụ c cảm nhận được thần tướng cơ thể c ứ n g hãn nếu như nói trước đó điều khiển b ệ n g ạ n thời điểm hắn dùng năm điểm lực đạt được một ư ơ i thành hiệu quả như vậy hiện tại điều khiển diệu huyên hắn dùng ba phần lực liền được m ộ ư ơ i hai phần hiệu quả thậm chí nhiều hơn mặc dù lúc trước hắn liền có thể chém giết thượng giai nhưng còn lâu mới có được hiện tại điều khiển diệu u y ê n tới n h ạ n nhóm bộ pháp tinh đình điểm thủy lần tiến c h i ký kinh lôi thu hoạch một đầu thượng giai cự thú trước ừ ợ đó bị ba đầu thượng giai vây quanh danh địa cơ giáp cũng thành công được cứu vớt cơ giáp người điều khiển chỉ là chịu điểm vết thương nhẹ không có nguy hiểm tính mạng nhưng này đài bị c ự thú mang đi cơ giáp liền không có may mắn như thế đài cơ giáp này tại cách đó không xa trong rừng cây bị phát hiện cơ giáp khoang điều khiển bị chu quỷ phá hư bên trong người điều khiển đã không có sinh mệnh phản ứng la diêm bọn hắn chỉ có thể đem cơ giáp cùng người điều khiển thi thể một khối mang về chiến trường doanh địa đem d i ệ u huyên đứng tại địa điểm chỉ định sau la diêm lấy xuống mũ giáp đi ra khoang điều khiển thông qua lên xuống bình đài đến mặt đất vất và la diêm đồng h ọ c sau đó giao cho chúng ta đi chúng ta sẽ cẩn thận kiểm tra d i ệ u huyên trạng thái bảo đảm nó có thể lấy trạng thái tốt nhất xuất kích phụ trách giữ gìn cơ giáp học sinh biểu lộ kích động bọn hắn vừa rồi cũng nhìn thấy la diêm biểu hiện cũng vì có thể cho diệu huyên làm giữ gìn mà tự hào dù sao không phải lúc nào đều có thể tiếp xúc đến thần tướng cơ giáp những học sinh này tại phương diện chiến đấu không có quá cao tiên h phú bởi vậy lựa chọn tổng sự cơ giáp giữ gìn mà giữ gìn thần tướng cơ giáp tư lịch sẽ để cho bọn hắn lý lịch dắt lên một tầng kim phấn về sau lại càng dễ tìm việc làm các ngươi cũng vất vả la diêm nhẹ nhàng g ậ t đầu liền đem diệu huyên giao cho bọn hắn rất nhanh những học sinh này liền điều khiển các loại dụng cụ công cụ đối với cơ giáp tiến hành kiểm tra hòa thành tẩy đi vào danh địa cho học viện chỉ định khu vực. la diêm tiến vào một đỉnh màu xám trong lều vải gặp được tiêu thời bọn người những người khác lần lượt đi vào rất nhanh tham dự nghị cách cứu viện nhiệm vụ tám tên cơ giáp sư liền ở chỗ này tập hợp tiêu thời mỉm cười gật đầu các ngươi chơi đến không sai la diêm cùng bạch không cần nhiều lời biểu hiện của bọn hắn là xuất sắc nhất những người khác mặc dù chưa kịp xuất thủ chiến đấu liền kết thúc nhưng đối mặt nguy hiểm đối mặt thượng dai các ngươi không có lùi bước phần này d i n g khi đồng dạng đáng giá ngợi khen hôm nay các ngươi đều vất vả sau đó r i ê n phần mình về doanh trình đốn ngày mai doanh địa sẽ cho các ngươi nhiệm vụ mới làm rất tốt bất quá an toàn đệ nhất Tiêu Thời vừa mới vừa nhớ ó i vải liền xong, trong gieo vang lên lều ò còn tốt ta, thể ta tưởng thực thoải ra vừa có được cảnh Nói nghỉ nhiệm hoàn không ngơi, rằng nơi này lại mái, làm m vụ. quá i cũng kê h ngươi nhìn la diêm cùng người không việc gì giống như người ta có thể vừa đơn đấu một đầu thượng dai ta cùng la diêm bị cái gì ta còn không có cao cấp cảnh ngươi cũng đừng sách ta thường thế kia tâm sự các học sinh có nói có chuyện đi khoản chi bổng chờ bọn hắn sau khi rời đi tiêu thời trên mặt cũng không có dáng tươi cười lao sư này biểu lộ ngưng trọng đi vào doanh địa trung tâm chỉ huy trong trung tâm chỉ huy vị tia lưới mắt thành thượng tá chính cùng tham mưu đang thương lượng cái gì nghe nói tiêu thời tới cái này thượng tá liền đem tiêu thời tiêu tới tiêu thời đi vào một cái xa bàn chỗ lên trên mắt nhìn phía trên kia mô hình biểu hiện ra doanh địa t r u n g quanh địa hình trong đó một chút đại biểu cho c ự thú điểm sáng xuất hiện tại doanh địa s ở tây cách xa nhau có hơn một trăm cây số trong rừng rậm xem ra tình huống không tốt l ắ m à, kế trên mây trường học tiêu thời ngầm đầu ánh mắt rơi vào vị tia thượng tá bên trên doanh địa này quan chỉ huy gật đầu nói xác thực không tốt lắm gần nhất không biết nguyên nhân gì đột n hắn i tới rất nhiều sinh tiêu tiêu Tiêu thời ê n Nếu không, cũng sẽ không phát sinh chuyện ngày hôm nay. 1, tiêu ngạo. 1, tiêu ngạo. Tiêu thời nhẹ nhàng rất thú. phát Trước Trước gật hôm h đầu. cự sẽ mặc dù không có ở lâu tuyệt cảnh chiến trường nhưng cũng biết vô luận là tại tuyệt cảnh chiến trường lại hoặc là tại cấm địa hoặc là địa phương khác thượng gia hiếm khi sẽ một khối hành động thậm chí phối hợp với nhau thiết t r í bấy dập bắt đầu chơi mai phủ trung giai trở lên cự thú liền đã có nhất định linh trí thượng giai càng là như vậy mà cự thú ở giữa quan hệ cũng không hòa thuận ba chủ cự thú còn lại bởi vì tranh đoạt lãnh địa mà giao thủ c á mấy loại kia tình huống bên trong bao quát xuất hiện cộng đồng n uy hiếp lại hoặc là nhận ba chủ cự thú sai sự tương đối mà nói người sau tỷ lệ sẽ lớn hơn một chút trước đó biết la diêm bọn hắn gặp phải ba đầu thượng giai lúc tiêu thời đã cảm thấy sự tỉnh có chút không đúng Bây b thấy giờ ê ngày t mai ta sẽ để cho doanh địa chủ lực đi điều tra chuyện này tiêu lão sư không cần phải lo lắng nếu như tình huống không đúng chúng ta doanh địa sẽ dốc toàn lực ứng phó bảo đảm các người an toàn rời đi tiêu thời gật gật đầu kỳ thật hắn lo lắng về lo lắng nhưng còn không đến mức bi quan chiến lược phủ tại tuyệt cảnh trên chiến trường quanh năm chú lưu lấy vài chi long kỵ đội ngũ hắn tin tưởng tại chính mình đi vào trước đó kế vân đã đem tình huống này phản ứng đi lên một khi xác nhận có bá chủ cự thú hành tích khẳng định sẽ thông chi long kỵ tiểu đội đến thanh lý tiêu thời chỉ là dự định đỡ tối thời điểm đem chuyện này nói cho la diêm bọn hắn để bọn hắn tại thi hành nhiệm vụ thời điểm chú ý nhiều nhiều một chút bất quá hắn cảm thấy lấy la diêm cùng bạch năng lực dù là thật đụng vào bá chủ cự thú hẳn là có năng lực cam đoan đội ngũ an toàn rút lui nghĩ tới đây trong lòng của hắn một trận tiêu n g o Ít nhiều cho dù là bọn họ cũng là lần đầu tiên tới tòa này chiến trường nhưng sớm đã theo cha bối trong miệng hiểu rõ đến chiến trường tình huống đồng thời bọn hắn biết được kỹ lưỡng hơn bởi vì hàng năm hao tồn tại tuyệt cảnh chiến trường người cũng không ít cho nên dịch thủy hội học sinh càng trực quan hiệu rõ đến tuyệt cảnh chiến trường đáng sợ tại bác địa chư viện bên trong dịch thủy học viện danh khí không có khả năng tinh kém nhưng cũng chen không vào danh giáo hàng ngũ dịch thủy học viện viện trưởng vì thế cũng buồn khổ không thôi muốn nói dịch thủy học viện tài nguyên cũng không tệ ở vào kim biểu thành chiến lược phủ liền thiết lập tại trong thành dịch thủy học viện có thể nói nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng chiến lược phủ mỗi lần có cái gì phát hiện mới dịch thủy học viện luôn có thể đạt được trực tiếp tư liệu có thể học viện vẫn khí rất bình thường nhiều năm như vậy cũng chưa từng bồi dưỡng được một tên ở trường thông huyền cảnh học sinh ngược lại trước đó không có tiếng t â m gì bách chiến học viện đột nhiên bạo lãnh đồng thời lập tức toát ra la d i ề m cùng bạch cái này hai tên thông huyền cảnh vì thế dịch thủy viện trưởng còn tại là hai năm trước không có đem la d i ề m tranh thủ lại đây mà một mực canh cánh trong lòng lần này dịch thủy học viện tham gia tuyệt cảnh thí luyện học sinh cũng không nhiều thật sự là không có cách nào lần này sinh viên tốt nghiệp bên trong cũng chỉ có một dương khuê có chút đáng xem nhưng bây giờ vị này dương đồng học cũng chỉ là cao cấp bốn tầng cảnh không nói đại viên mãn ngay cả tầng năm cảnh cũng còn không có đột phá còn lại tương đối ưu tú ưu n đối hai học sinh thì tương đối phổ thông chỉ có trung cấp cảnh chưa đột phá chi đội ngũ này vào hôm nay đến doanh địa sau hơi chút nghỉ ngơi liền nhận được doanh địa nhiệm vụ để bọn hôm ắ n t nay sắt mới biết hắn không có gà ta địa phương quỷ quái này đừng nói một tuần một ngày ta đều không muốn ốc tần số truyền tin bên trong một thanh em phàn nàn đứng lên dương khuê nhữ mày nói ra trình trí nghiệp không có người buộc ngươi đến đã ngươi tự mình lựa chọn tới lại khổ lại mệt mỏi ngươi cũng phải nhịn cho ta lúc này mới ngày đầu tiên ngươi liền bị không nổi vậy ngươi tham gia thí luyện làm gì gọi là trình trí nghiệp học sinh thầm nói ta là bị cha ta buộc tới ta nếu không tham gia thí luyện hắn liền muốn đánh đoạn chân của ta ngươi cho rằng ta nguyện ý à. lại nói cũng không phải người người giống ngươi dương khuê mạnh như vậy à tựa như ta ta chính là một cái nhược kê triệu t h â n nợ đủ cười nói ra trình trí nghiệp ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình cho dù là bị cha ngươi ép ngươi dám báo cái này tên còn chủ động xin mời tiến vào người điều khiển danh sách chỉ là phần này giúp khí liền đã vượt qua rất nhiều người này thôi đi triệu thần ngươi cũng đừng ủng hộ ta liền vạch một cái nước các ngươi cũng đừng trông cậy vào ta tài giỏi thứ gì trình trí nghiệp nói ra ta cũng không phải bách chiến la diêm đồng học các ngươi cũng đừng đối với ta ôm quá lớn kỳ vọng hàn văn hưng cảm t h ắ n nói hai năm trước đại vận động biết thời điểm chúng ta còn cùng la diêm đồng học đã từng quen biết khi đó hắn cùng chúng ta trình độ còn không có kéo ra nhiều như vậy không nghĩ tới liền thời gian hai năm hắn đều đã là thông huyền cảnh còn lấy được thần tướng cơ thể ta nghe được tin tức này thời điểm còn tưởng rằng chính mình nghe lầm các ngươi nói giữa người và người trên lệch thế nào liền lớn như vậy trong tần số truyền tin một trận trầm m c không có người đáp lại hàn văn hưng dương khuê nhìn đồng hồ sau đó nói đi nghỉ ngơi đến không sai b i ệ t lắm chúng ta lên đường đi tiếng nói mới rơi mệnh lệnh đài cự thú trên g i a đa tại biên giới chỗ đột nhiên hiện hiện một cái quang phổ tín hiệu màu đỏ tín hiệu là thượng giai cự thú dương khuê lập tức khẩn trương lên lớn tiếng nói tất cả mọi người cảnh giới phát hiện thượng giai cự thú chương một nghìn một trăm chín mươi sáu phát thanh chương một nghìn một trăm chín mươi sáu phát thanh sau một lát một đầu cự thú xuất hiện ở phía xa trong rừng rậm con cự thú này tương tự một cái ốc xê lớn có nặng n ề võ nhưng này nhuyễn hồ hồ trên thân thể lại bay múa từng cây như là bạch t u ộ c giống như xúc rác dưới đáy lại có hai hàng thô như thân cây người cánh tay đang b ò động lên thứ này lấy tốc độ chậm rãi từ giữa rừng núi chậm rãi trải qua nhìn tựa như là một cái bia sống mọi người đừng hành động thiếu suy nghĩ dương khuê thanh âm tại tiểu đội trong kinh nói chuyện vang lên t h ú c của ta có lần nói qua tuyệt cảnh bên trong chiến trường cự thú rất g à o h o ạ t có đôi khi bọn chúng sẽ cố ý lạc đàn dẫn dụ nhân loại công kích t h u c của ta bọn hắn có một lần chính là bị những cự thú này hố về sau có tiện nghi có thể chiếm kết quả kém chút chết ở trên chiến trường lúc này cơ giáp của bọn họ đều quỳ một chân trên đất ngợn nhờ cao lớn rừng cây r ầ m rạp làm n i ệ p hộ, đồng thời dịch xuyên học viện cơ giáp đều có màu sắc tự vệ đồ trang nếu như không tiếp cận lời nói căn bản sẽ không phát hiện nơi này ẩn nút mấy đài cơ giáp triệu t h ầ n tán đồng nói ra nhiệm vụ của chúng ta là tuần tra không phải thanh lý cự thú không cần thiết lời nói chớ cùng bọn chúng phát sinh xung đột trình trí nghiệp nhỏ dọn g thầm thì có thể không đánh tốt nhất đừng đánh có thể rút lui tốt nhất rút lui tóm lại cẩn thận một chút tổng không sai dịch quỷ học viện chi này cơ giáp tiểu đội vẫn dạng này ẩn nút thẳng đến con cự thú kia tín hiệu biến mất tại cự thú giả những học sinh này mới thở phào nhẹ nhõm dương khuê lập tức đem phát hiện cự thú hành tích một chuyện báo cáo đi lên doanh địa bên kia rất nhanh co đáp lại để bọn hắn không nên đi t r e o trọc con cự thú kia tiếp tục chấp hành nhiệm vụ của bọn hắn liền có thể doanh địa cũng sẽ không lãng phí tinh lực đuổi theo cha một đầu cự thú trừ phi là bá chủ nếu không trận có thượng giai từ doanh địa phụ cận trải qua là rất bình thường thậm chí thỉnh thoảng có thượng giai trùng kích doanh địa đều thuộc về hiện tượng bình thường thu đến chỉ thị dương khuê hay là nhẹ nhàng thở ra mặc dù hắn cảm thấy mình mấy người phối hợp muốn chém giết một đầu thượng g i a còn có thể làm được vấn đề ở chỗ nơi này là tuyệt cảnh chiến trường con cự thú kia có khả năng chỉ là mồi nhử một khi bọn hắn mắc câu sẽ t r e o chọc đến càng nhiều cự thú một đầu thượng d a i bọn hắn ă n được hai đầu cũng miễn cưỡng có thể đối phó ba đầu bọn hắn liền phải rút lui nếu là đụng tới bốn đầu trên cơ bản liền chết chắc tiếp tục tuần tra dương khuê cương hạ đặt chỉ lệnh này trong tần số truyền tin liền vang lên sản xạ tâm thanh tiếp lấy có cái rõ ràng mang theo ý sợ hai thanh n m n ó i nghe được sao có người nghe được sao ta là thường an học viện lã cương ta hiện tại sử dụng toàn kênh phát thanh hẳn là có người nghe được đi tiếp lấy một trận điện tử t h â m sau đó cái kia gọi lã cương học sinh tiếp tục nói cứ mạng chúng ta bị cự thú bao vây xin cứu cứu chúng ta lại là một trận điện tử tạm tâm vang lên tay thông tin ở giữa gây mất dương khuê biểu lộ n g ư n g trọng nói ra các ngươi cũng nghe đến hàn văn hương ân vừa nói nghe được thường an học viện không có gì ấn tượng ta nhớ được lúc đó đại vận động sẽ lên thường an học viện có cái gọi từ điển vũ dáng người thấp bé thể trạng t r ắ n g kiện dáng dấp tương đương các loại cho nên có chút ấn tượng triệu thần nói ra dương khuê trầm giọng nói xem ra bọn hắn xảy ra chuyện không biết danh đ i ệ bên kia thu đến phát thanh không có trình trí nghiệp nói ra lào dương ngươi sẽ không phải muốn đi cứu người đi trong một sân cốc vài máy cơ giáp chính liều mạng lên sơn cốc lối ra khai hỏa bởi vì cơ giáp sử dụng chính là nguyên lực súng trường cái này khiến quanh quẩn một t h ỗ ở cửa ra cự cử thú không cách nào dùng phản mô đến triệt tiêu công kích nhưng loại này tình huống rõ ràng cũng tiếp tục không được quá lâu một khi vô lực hao hết sạch c ự thú liền sẽ cùng nhau chen vào thông tin lại bị cắt đứt đầu kia đang chết thẳng làn quả nhiên có thể quấy nhiều thông tin tín hiệu một máy màu tím đen trong cơ giáp người điều khiển cảm xúc đã gần như sụp đổ h ắ n chính là vừa rồi tiến hành toàn kênh phát thanh lạc ư ơ n g trong tần số truyền tin một người nữ sinh h é t to từ đền vũ đều tại ngươi nói cái gì giết c ự thú liền có điểm c ô n g hiến ta đã sớm nói doanh địa không có chỉ thị chúng ta liền chính mình hành động ngươi không nghe hiện tại tốt mọi người chúng ta muốn bị ngươi hại chết tiếp lấy lại có một cái nam sinh nói tốt c h u manh đừng chỉ trích đền vũ việc này điền vũ cũng có hỏi qua chúng ta ý kiến chúng ta không phải bỏ phiếu thông qua sao cho nên việc này tất cả mọi người có trách nhiệm không thể chỉ trách điền vũ cái k i a gọi chu manh nữ sinh kêu lên thế nhưng là ta bỏ cuộc là các ngươi nói một đầu cự thú mà thôi không cần lo lắng cái gì ta mới cùng các ngươi tới nhưng còn bây giờ thì sao bốn đầu bên ngoài tổng cộng có bốn đầu thượng giai a một cái thanh âm trầm thấp vang lên đều đừng nói nữa ta là đội trưởng chuyện này là ta sai rồi các ngươi yên tâm bất kể như thế nào ta đều sẽ đem các ngươi mang về đây là đội trưởng từ nam vũ thanh âm ngươi muốn làm sao mang bọn ta trở về lúc này lã cương kêu lên hắn đã hỏng mất vậy bên ngoài là bốn đầu cự thù a ngươi không thấy được sao chúng ta xông vào tòa sơn cốc này lúc chứng c ư ờ n g cơ g i á p bị bọn chúng thoải mái mà sẽ thành mảnh n h ỏ a ngươi từ điển vũ là có ba đầu s á u tay hay là thông huyền cảnh chiến lược ngươi cũng chính là cái cao cấp cảnh mà thôi ngươi làm được cái gì không được ta muốn rời khỏi nơi này đúng rồi ta có thể rời cơ g i á p thoát ly cơ g i á p sau ta mục tiêu nhỏ sẽ không bị cự thú phát hiện nghe được lã cương quyết định này đám người giật nảy mình liền ngay cả chu manh cũng kêu lên không thể lã cương ngươi đừng làm chuyện điên rộ nơi này quá nguy hiểm rời cơ giáp cũng không an toàn chúng ta hay là thủ vững trận địa chờ cứu v i ệ n đi lá cương hay lớn sẽ không có người tới cứu chúng ta tín hiệu của chúng ta bị che giấu à doanh địa không biết hành tung của chúng ta những người khác liên lạc không được chúng ta chúng ta xong chúng ta toàn xong hắn nói xong quả quyết tách ra cùng cơ giáp cộng cảm sau đó l ã o đảo mở ra phòng điều khiển cửa từ cơ giáp bên trên xuống tới lá cương lá cương ngươi vẫn còn chứ đáng chết tín hiệu của hắn hạ tuyến t h ê n ngu ngốc này hắn sẽ đem mình hạ chết đội trưởng làm sao bây giờ muốn hay không đi tìm hắn từ điển vũ ngươi ngược lại là nói một câu a trong tần số truyền tin hỗn loạn tư n g b ừ n g nghe được từ điển vũ sắc mặt nghiêm túc nửa ngày hắn mới cắn răng nói không cần còn hắn tiếp tục thủ vững trận địa a thành còn có đạn tín hiệu sao tái phát bắn mấy khoản h ì n xem flan sau lưng vang lên trầm muộn thanh â m để lã cương quay đầu lại liền thấy một máy màu trắng cơ r á p hướng bầu trời bắn mấy k h o ả màu đỏ đạn tín hiệu có thể tin hào đạn mới bay lên giữa không trung từ ngoài sơn cốc liền có một đoạn khí tức màu đen bay vào sơ cốc lấy cực nhanh tốc độ bao trùm đạn tín hiệu cái kêu mấy khoản tín hiệu cứ như vậy biến mất tại trong không cách nào đem tín hiệu chuyển ra ngoài c h ư một nghìn một trăm chín mươi bảy c h ư ơ n một nghìn một trăm chín mươi bảy nhìn xem cái kia mấy khỏa biến mất tại trong hát vụ đạn tín hiệu lá cưng nở nụ cười chỉ là nụ cười này dị thường vặn vẹo ta đã sớm nói vô dụng các ngươi dãy rủa cũng chỉ là p h í công còn không bằng giống như ta từ bỏ cơ giáp ta nhất định có thể sống sót ta sẽ sống lấy rời đi nơi này hắn lảo đảo chạy vào trong rừng cây một bên chạy lá cưng một bên n g ẩ g đầu nhìn nơi xa hắn nhìn phía xa sơn cốc vách đá hắn dự định từ nơi đó leo đi lên vượt qua sơn cốc tiến về doanh địa không có vấn đề ta nhất định không có vấn đề đúng lúc này hắn nghe được côn trùng vỗ cánh thanh â m l ã cưng ơ quay đầu lại chỉ thấy rừng là bay ra giống như là châu chấu giống như côn trùng nhưng những ngày châu chấu từng cái đều có cho con lớn như vậy toàn thân đen kịt hai mắt tản ra lục quang c ự thú ký sinh trùng l ã cưng ơ quát to một tiếng toàn lực bộ phát tăng thêm tốc độ hắn đến cùng có trung cấp cảnh tu vi vừa bộ phát này lại dùng tới bộ phát lập tức đem những c ự thú kia ký sinh trùng lắc tại sau đầu rất nhanh l ã cưng ơ đã thấy sơn cốc vách đá hắn chẳng những không có dừng lại ngược lại ra tốc chờ đến đến vách núi phụ cận lúc dùng sức nhảy một cái liền nhảy lên bốn năm mét độ cao Lã cương đầu, nhìn xem vách cả ngầm nhìn núi đỉnh, dùng đầu, xem trong a y chân t è l ê trên. Khi hắn bỏ qua một t r hắn đoàn sinh n Khi bỏ qua ư ở trên vách núi vách cỏ lúc, bùi đầu o theo kéo à n nhiên núp nhích đứng lên. Khi cương theo bọn chúng cận điểm, cảnh nhiên cương chân.、Lá、cương thường, kia Khi khắc bùi trải thời điểm, lại túi qua dừa cỏ chút cây cỏ cảm đột đột đ một trợt thấy lã lã Lã vụ dây nhìn lại, của h thấy mình đuổi phải ỉ Trong lấy. quân đùi đầu dại bị cỏ c hắn ông một thanh â m văng lên nhớ tới từ đào nói qua rào sát thực vật lã cương lập tức rút ra một thanh truy thủ vận khởi nguyên lực ra sức vạch một cái đem một lùm cây cỏ chặt đứt có thể lúc này càng nhiều cỏ dại cùng cành c u ố n lên cổ tay của hắn mà lại thuận cánh tay của hắn hướng lên kéo dài những thực vật này đơn giản tựa như là từng đầu như lọc xà quay quanh tại lã cương trên cánh tay hướng cổ của hắn c u ố n quanh tới cũng ngay các ngươi c ú t ngay cho ta lã cương đem truy thủ d a o cho trên một cánh tay khác vẫn đao cắt chém đem cỏ dại n h a u n h a u cắt ra cây cỏ bay tán loạn bên trong hắn cơ hồ đem người đoàn trưởng này tại vách núi trên vách đá rào sát thảo tiêu diện nhưng lúc này một đường đu đảo mắt liền đến đến l ã cưng ơ phụ cận trong đó một cái thẳng đến l ã cưng ơ chân m à đ i l ã cưng ơ vội vàng c o lạ i chân để vật kia c ắ n c á i không ký sinh t r ù n g c ắ n được trên t n g đá cái kia s ắ c bén ra á hút đem n ú i đ á c ắ n ra một cái h ố nhỏ nếu như lúc này l ã cưng ơ trên mặt đất lời nói còn có thể vứt bỏ ký sinh t r ù n g nhưng bây giờ hắn t ạ i lương chừng n ú i chỗ không chỗ đặt chân t h ả m hại hơn chính là sự chú ý của hắn vừa để xuống t ạ i ký sinh t r ù n g bên trên những cái kia rào sát thảo liền im ăng lan tràn đến lồng ngực của hắn đến đợi đến la cưng phát hiện những thực vật này đã nhanh muốn quân lên cổ của hắn la cưng quát to một tiếng dùng trùy thủ cắt đứt trên ngực một chút thực vật đông nhiên bên đùi đau s ó t hắn không khỏi hét t h ả m lên túi đầu xuống nhìn lại lập tức t ê cả ra đầu một cái ký sinh trùng đã nằm nhoài trên đùi hắn g ặ m cắn chân của hắn cái kia s ắ c bén r c hút nhẹ nhõm cắn mở điều khiển p h ụ đem l ã cưng ơ trên đùi thịt cắn một cái xuống tới l ã cưng ơ đau đến nước mắt đều rơi ra đến hắn trở tay một đau cắm vào cái này ký sinh trùng trong thân thể sau đó đem nó đ ẩ y ra có thể lúc này càng nhiều ký sinh trùng đã đánh tới mà lại lá cưng bị thương t r ô đùi máu chạy ồ ạt mùi máu tanh kích thích đám côn trùng này càng thêm đi sử dụng chiến kỹ để côn trùng không đứt rời bên dưới có thể ký sinh trùng số lượng thực sự nhiều lắm giết một nhóm lại tới một nhóm phản phất vĩnh viễn cũng giết không hết l ã cương s o n g quyền nan địch tứ trưởng thời gian dần trôi qua dao găm của hắn đã không cách nào che chở toàn thân ký sinh trùng một cái tiếp một cái bổ nhào vào trên đùi của hắn trên tay trên bụng điên cuồng ặ p cắn cùng lúc đó rào sát thảo cũng dần dần c u ố n lấy l ã cương thân thể khi một chút cây có quay quanh tại l ã cương trên cổ lúc l ã cương bắt đầu cảm thấy ngạt thở hiện tại hắn được cái này mất cái khác công kích ký sinh trùng liền không thể thoát khỏi rào sát thảo đi cắt r a thực vật thì sẽ bị ký sinh trùng l i ề u mạng công kích cút ngay đều cút ngay cho ta cứu mạng từ điền vũ cứu ta a lá cương tuyệt vọng kêu lên làm cho hai câu hắn đã nói không ra lời q u ấ n quanh ở trên cổ hắn rào sát thảo lặc đến lá cương đỏ bừng cả khuôn mặt vung đao động t á c liền chậm mấy phần để càng nhiều ký sinh trùng có cơ hội để lợi dụng được sau một lát lá cương dao găm trong tay rớt xuống đinh đinh đang cùng núi đá liên tiếp sau khi va chạm rớt xuống trên đồng cỏ giữa sườn núi đại đoàn màu đen ký sinh trùng giống mây đen giống như tại cái tia xoay quanh trong m â y đen l ã cương sớm đã không có khí t ứ c cổ của hắn bị rào sát thảo l ậ c đến vào thịt thân thể thì để ký sinh trùng gặm đến ra chóc thịt bong thậm chí đã có ký sinh trùng tiến vào l ã cương trong thân thể bắt đầu ăn lên trong cơ thể hắn sự vật đến l ã cương chết thảm thương h n học viện cơ giáp tiểu đội còn tại chiến đấu lúc này cự thú giả đã bên trong một cái quan phổ tín hiệu tiến nhập sân cốc từ điền vũ lập tức nhắc nhở coi chừng có cự thú xông vào sân cốc bọn hắn trốn vào sơn cốc này lợi dụng địa hình kiềm chế cự thú trước đó những cự thú kiêm ộ t mực tại bên ngoài sơn cốc thăm dò ngẫu nhiên khởi sướng công kích đều bị cơ giáp đánh lại. Nhưng lần này, xông vào sơn cốc cự thú đỉnh lấy cơ g i á p hỏa lực tiến lên hiển nhiên không có lui về dự định đắn g chết không thể để cho bọn chúng tiến đến xử lý bọn chúng nhanh a đồng học khẩn trương thanh â m tại trong kinh nói chuyện vang lên từ điền vũ coi như tỉnh táo h ắ n từ toàn cảnh cửa sổ nhìn ra ngoài liền gặp một đầu như là tê giác nhưng toàn thân che kín dày đặc lớp biểu bị cự thú vào vào cơ g i á p hỏa lực rơi xuống trên người của nó mặc dù đem cự thú mặt ngoài lớp biểu bị nổ mảnh vỡ bay tán loạn có thể cự thú nhìn tỉnh không để ý ta đi ngăn lại nó thay thế từ điền vũ không có trốn trách nhiệm của mình thao túng cơ giác của hắn vào tới nặng n ề cơ giác chạy lúc toàn bộ sơn cốc mặt đất đều đang lắc lư từ điền vũ để cơ giáp lấy ra hai thanh lưới búa cái này hai thanh lưới búa là trọng khí cấp bậc vũ khí lúc này phủ phong nổi lên hồng q u a n g phong nhận bắt đầu ấm lên làm nóng từ điền vũ hét lớn một tiếng cơ giáp của hắn toàn lực vọt lên hướng về cự thú hai lưới búa trùng điệp bổ tới phanh phủ phong chém đ ứ t cự thú một cây sừng cong hai lưới búa bổ tiến vào cự thú đầu bổ đến cự thú chi trước k h ẽ cong ủy dạp xuống đất cơ giáp rơi xuống đất từ điền vũ toàn lực bộc phát cơ giáp hai chân dùng sức dẫm lên mặt đất ép lên cao cao đồng đất nhưng cũng thành công để cự thú ngừng lại từ điền vũ không khỏi nhẹ nhàng thở ra đột nhiên mắt tối xâm lại tại đầu kia trọng giáp tê g i á p phía sau một đầu lớn lên giống t h ằ n l ằ n cự thú từ cơ giáp trên không trải qua từ điền vũ ngầm đầu còn có thể nhìn thấy con t h ằ n l ằ n này phần bụng mảnh kia phiến mở ra lân phiến chờ chút từ điền vũ để cơ giáp vung lòng ra c h i ế n phủ đưa tay muốn đem t h ằ n l ằ n từ đỉnh đầu cho t ó n g lại đầu kia trọng giáp tê g i á p thừa cơ hướng phía trước va chạm liền đem cơ giáp phá tan từ điền vũ chỉ có thể trơ mắt nhìn tích dịch cự thú từ đỉnh đầu của mình trải qua rơi xuống mặt đất nhanh chóng bỏ hướng bạn học của hắn chứ thương vong thẳng trọng. Mánh liệt chấn động, để từ điện vũ, đi vũ vội vàng điều khiển cơ giáp cước này đang lăn lộn thời khắc hắn lại nhìn thấy từ bên ngoài sơn cốc sông tới hai đầu cự thú một đầu như là cự hình con nhím nhưng mọc ra đầu người tay chân cũng như nhân loại bình thường cấp tốc bỏ trên mặt đất một đầu khác thì như là con cua bên trái chân gọng k i m đặc biệt to lớn phía trên kia phân bố từng tấm mặt người mặt người làm ra khác biệt biểu lộ mười phần kỳ dị cái này hai đầu cự thú cùng lúc trước cự tích xông lên vào sơ cốc từ điền vũ mấy đồng học kia cơ giáp lập tức nhận công kích mãnh liệt tại cái này ba đầu thượng gia i trùng kích vào cơ giáp vô hình bảo trì đội hình n h a u n h a u từng người tự chiến từ điền vũ vội vàng điều khiển cơ giáp đứng lên liền muốn đi chợ giúp đ ồ n g học đầu kia trọng giáp t ê giác dùng sức dẫn mạnh mặt đất đại điệu lập tức cho trấn lên một đạo đất đá gợn sóng chụp về phía từ điền vũ từ điền vũ bị quần lấy mấy cái khác chỉ có trung cấp cảnh học sinh lại bị chia cắt tình thế chuyển tiếp đột ngột đầu kia mặt người con nhím đột nhiên con người lên thể bên ngoài thân từng cây gai giống tiêu thương gi tại h ẳ n g đ mệnh ộ t máy lệnh trên đài có một cái màn ảnh bên trong là tiểu đội đội viên tín hiệu trạng thái cái kia gọi a thành nam sinh tín hiệu đã hạ tuyến mà lại không có sinh mệnh ngặt thù t ừ điền vũ cùng tên đầy đủ lưu thành nam sinh là bạn cùng phòng ba năm đồng môn sinh hoạt lại thêm sinh hoạt tại trong một phòng ngủ tình cảm xa so với những người khác thâm hậu lưu thành ra cảnh tương đối tốt mỗi lần về nhà phụ mẫu đều sẽ để hắn mang rất nhiều thứ trở về lưu thành cũng không keo kiệt có đồ tốt đều cùng t ừ điền vũ chia sẻ mà như thế một cái huynh đệ hiện tại đã chết t ừ điền vũ lòng như lao cát gào thét lớn phóng tới trọng giáp tê giác nhưng hắn dốc hết toàn lực sử dụng bí pháp hoặc tuyệt học cũng chỉ là cùng con tê giác này bất phân thắng bại không cách nào nhanh chóng chém giết song đi nghĩ cách cứu viện những bạn học khác thế là từ r r o n tần g t số u y ề điện g ngừng vũ a n cùng đầu kia trọng giáp tê giác lại liệu mạng một cái sau hãn tử toàn cảnh cửa sổ nhìn ra ngoài đội viên khác cơ giáp đã bị phá hủy hiện tại thân lằn không biết là nghe hiểu từ điển vũ lời nói hay là cự thú đã giết ra hồng tính tóm lại rất nhanh bọn chúng cùng một chỗ phát động công kích trọng giáp tê giác móng chiếc đạp thật mạnh đại địa chấn động chắp lên mấy cái thổ long dương nhanh múa vớt nhảo về phía từ điển vũ mặt người con nhím quần mình thân thể nhanh chóng xoay tròn hóa thành một đoàn màu xám trắng như lạnh ư bánh xe bóng dáng đục tới than lăn khổng lồ hé miệng từ trong miệng p h u n ra một đầu tinh tế ngọn lửa xanh lục hỏa diễm tản ra hôi thối ngọn lửa liếm hướng về phía từ đ i ể n vũ cơ giáp cự ngao con cuột thì dùng sức vung lên nó cây kia to lớn chân g ọ n g kìm chân g ọ n g kìm bên trên từng tấm mặt người n ô ra hóa thành vô số quái trùng bay ra ngoài mà lúc này đây từ đ i ể n vũ cơ giáp nội bộ lò năng lượng co phụ tải vận chuyển năng lượng vù vũ tiếng nổ lớn sau đó loa mắt quang mang mãnh liệt từ cơ thể nội bộ xuyên suốt mà ra một lát sau tòa sơn cốc kia liền vì cơ gi vẫy gì gì tay gào thét nàng lại tiếp tục duy trì lấy ba cái quỷ dị đồng thời tồn tại trạng thái hiện tại đối với dạng này tu luyện nàng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió cái kêu ba cái quỷ dị xuất hiện tại b ạ c h bên người Cũng bạch n chiến h học viện dùng cơm khu tại lều vải góc tây bắc lâm thành lý tý bọn hắn đã tới đến đó cầm cơm lý bạch hàng hướng lều vải xa xa lĩnh bữa ăn chỗ chỉ chỉ la diêm liền đối với bạch nói ngươi tại bậc này ta lấy cho ngươi một phần、Tốt. bạch nợ nụ cười rất nhanh la diêm liền lấy đến hai phần bữa tối mở ra hộp đồ ăn Phát hiện doanh đương nhiên biết những người này là đang nhạo báng chính mình không khỏi đỏ mặt đứng lên còn tốt lúc này tiêu thời kịp thời đi vào mới khiến cho bạch không có như vậy xấu hổ tiêu thời lợi dụng thời gian này cùng mọi người nói ra doanh địa phát hiện nói tiếp ngay tại vừa mới chúng ta nhận được một cái tiếp nối tin tức thương an học viện một chi cơ giáp tiểu đội mất liên lạc khi tìm tới bọn hắn thời điểm phát hiện bọn hắn đã chết trận theo điều tra nguyên nhân là bọn hắn tại tuần tra nơi đóng quân thời điểm phát hiện một đầu thượng giai cự thú bọn hắn muốn thanh lý con cự thú kia ngược lại tiến vào trong c ặ m bẫy cuối cùng lui vào một chỗ sơ cốc đáng tiếc cuối cùng vẫn là không có chờ đến cứu viện người chết theo thứ tự là từ đ i n vũ lưu thành chu manh la cương bốn tiêu thời tin tức này để la diêm bọn người giật nảy cả mình lâm thành lắc lắc đầu nói đây mới là tuyệt cảnh thí luyện ngày đầu tiên liền xuất hiện thảm trọng như vậy thương vong tuyệt cảnh chiến trường thật đáng sợ a c h ư một nghìn một trăm chín mươi chín nửa vui nửa bờn c h ư n một nghìn một trăm chín mươi chín nửa vui nửa b u ồ n bởi vì tiêu thời tin tức này nguyên bản cảm thấy doanh địa thức ăn không sai học sinh đột nhiên cảm thấy cơm này không thơm la diêm tâm tình không tính đặc biệt nặng nghề càng thêm sẽ không cảm thấy hưng ơ phấn hoặc nhảy cỡng hắn yên lặng đ ố i cơm dùng qua bữa tối sau hắn dựa theo chính mình định ra kế hoạch bắt đầu tu luyện cứ việc thông huyền cảnh sau tăng lên đã không có lấy trước như vậy nhanh bất quá la diêm tin tưởng chia ra canh vân hôm nay mỗi một phần cố gắng đều sẽ đem chính mình đẩy hướng càng sán lạng ngày mai ngày thứ hai doanh đ g h i ệ p phái gia cơ giáp tiểu đội đi điều tra cự thú dị thường tụ tập nguyên nhân bách chiến học viện hai tri đội ngũ thì tiếp nhận tuần tra nhiệm vụ đây cũng là tuyệt cảnh thí luyện bên trong thường thấy nhất nhiệm vụ mới đầu la diêm coi là tuần tra nhiệm vụ rất đơn giản bất quá một ngày thể nghiệm xuống tới liền biết chính mình sai cho dù là tại trong khu vực an toàn tuần tra nơi đóng quân cũng sẽ có đủ loại đột phát tình huống mà tại rất nhiều đột phát tình huống bên trong n ẫ u nhiên gặp lạc đàn cự thú là thường thấy nhất tựa như trước đó tiêu minh nói qua một dạng an toàn tương đối không phải là tuyệt đối Tuyệt trường toàn, tương tương toàn khu khu cảnh chiến trường khu an toàn, chỉ là tương đối khu vực khác tương đối an an đối đối là một à nào này, thôi,、có、thể trên thực tế, thể thượng thú đất tính thể thậm tâm. mảnh hiểm khu hiểm chí khu vực hạch giai với có lúc cũng có được cự có cấm vực nó nguy nguy so gặp sẽ địa ngày tuần tra xuống tới la diêm bọn hắn liền gặp ba đầu cự thú trong đó hai đầu chỉ là từ phụ cận trải qua chỉ có một đầu phát hiện tuần tra đội ngũ vọt thẳng đi qua bộc u phát chiến đấu tại trong cuộc chiến đấu kia la diêm cùng bạch không có xuất thủ đem thực chiến cơ hội để lại cho lâm thành bọn người do doanh địa tham l ư u tổ cho tin tức ủng hộ và chiến thuật đề nghị lâm thành lý tý mấy cái cao cấp cảnh lại phối hợp những học sinh khác cuối cùng thành công chém g i ế t trên đầu kia dai trong này rất nhiều người đều là lần đầu tiên đối mặt thượng g a i lần thứ nhất cùng thượng d a i cự thú giao thủ cho dù là lâm thành lý tý những này có không ít kinh nghiệm thực chiến học sinh trong quá trình chiến đấu đều lộ ra bồi dối ngược lại là một mực nhào vào nghiên cứu bên trên lâm vi biểu hiện được tương đương tỉnh táo trong chiến đấu nàng cực cảm giác đau là đồng đội sáng tạo ra không ít cơ hội tiến công sau khi chiến đấu kết thúc các học sinh thu về cự thú hoạch tâm liền trở về doanh đ i ệ trên đường đi bọn hắn tâm tình đều tương đương nhẹ cỡng dù sao đây là bọn hắn lần thứ nhất chém giết cự thú mà đối với h ư u tâm tòng sự cơ giáp sự công t ắ c lâm thành lý tí mà nói loại kinh nghiệm này càng là đáng quý thế là mấy ngày kế tiếp ở trong nhiệm vụ gặp được thượng g i a i chỉ cần tình huống cho phép la diêm đều sẽ để lâm thành bọn hắn xuất chiến thông qua phương thức như vậy khiến cái này đồng học nhanh chóng tích lũy kinh nghiệm có la diêm cùng bạch hai cái thông huyền cảnh áp trận b á c h chiến học viện cái này hai chi cơ giáp tiểu đội cơ hồ không có gặp được nguy hiểm gì quá trình chiến đấu trên cơ bản đều là hữu kinh vô hiểm theo kinh nghiệm tích lũy lâm thành bọn hắn đối mặt thượng giai lúc càng ngày càng thuận buồm xuôi gió lúc nào nên tiến công lúc nào nên phòng thủ lúc nào nên lẩn tránh những phán đoán này dần dần biến thành bản năng từ ban đầu cùng một đầu thượng giai có thể đánh lên nửa ngày đến bây giờ sáu đài cơ giáp vây g i ế t một đầu thượng giai chỉ cần tốn hao chừng một giờ loại này tiến bộ cực lớn để trong doanh địa tiêu thời không ngậm m i ệ n g được bất quá học sinh tiến bộ cố nhiên để hắn cao hứng có thể doanh địa mấy ngày nay đối với cự thú dị thường tụ tập hiện tượng điều tra một mực không có quá lớn tiến triển thì để hắn lo lắng ngay tại loại này nửa vui nửa buồn tâm tình bên dưới tuyệt cảnh thí luyện chỉ còn lại có hai ngày c h ạ m vào tối la diêm tắm rửa một cái đổi qua quần áo đi ra lều vải lao la luyện cái tay lâm thành đi tới ném cho hắn một thanh huấn luyện dùng kiếm gỗ la diêm tiện tay tiếp được hôm nay ngươi còn không có đánh đủ hôm nay bọn hắn gặp được một đầu thợ dai lâm thành phụ trách chủ công lý tý cùng lâm vi phụ trợ những bạn học khác kiềm chế bỏ ra ba mươi năm phút đồng hồ liền đem trên đầu kia dai xử lý lâm thành mặc dù còn không cách nào độc lập xử lý một đầu thợ dai nhưng hắn cơ sở vững chắc đao pháp lăng lệ trọng yếu nhất chính là hắn người này dám liều bệnh điểm ấy rất trọng yếu người tiếp mệnh tại tuyệt cảnh chiến trường là sống không dài có đôi khi tại trong tuyệt cảnh l i ề u mạng mới có thể nhìn thấy một vòng ánh dạng đông lâm thành thuộc về người sau mặc dù hắn không có cao như vậy thiên phú cũng không có quá mức may mắn gặp gỡ nhưng loại người này về sau khẳng định là địa thành binh đoàn lực lượng trung kiên nếu như hắn có thể tấn thăng thông huyền thậm chí có cơ hội lên làm binh đoàn đoàn trưởng cự thú cùng người cũng không đồng d ạ n g lâm thành tính cách tựa như tên của hắn một dạng hắn cười khan âm thanh thẳng hắn nói tỏi ta kỳ thật ta muốn để cho ngươi chỉ điểm xuống ta cùng thời kỳ bên trong hiện tại chứ ngươi ở ngoài những người khác không làm được đối thủ của ta ân ta là chỉ tại cận chiến p h diện la diêm gật đầu biết tới đi thừa dịp bữa tối trước còn có chút thời gian đúng vậy a bữa ăn trước vận động có t r ợ tiêu hóa nói đi lâm thành đ ỗ n g nhiên bắn gọn một kiếm liền hướng la diêm trái tim đâm tới đây là phi thường đơn giản một cái đâm thẳng chính là cái năm nhất sinh cũng xử được nhưng lâm thành cái này một cái đâm thẳng tốc độ rất nhanh mà lại mũi kiếm chỗ lấy là nhân thể yếu hại một kiếm này rất có nhanh hung ác chuẩn bà chưa y ế u quyết thiết thực lại hiệu suất đương nhiên la diêm sẽ không bị dạng này một kiếm chẳng lẽ hắn thậm chí không n h ư bộ tương phản la diêm để kiếm liên tiếp trước dùng đốc kiếm mở cái này đâm thẳng sau đó thân kiếm dán đối phương kiếm gỗ đẩy về phía trước đi b ổ về phía lâm thành b ả vai một chiêu này l i ề n tiêu đái đả không có lãng phí thời gian đi lần tránh thấy lâm thành hai mắt tỏa ánh sáng quắt to một tiếng tốt hai người cứ như vậy ngươi tới ta đi hai thanh kiếm gỗ càng không ngừng va chạm song phương thân ảnh ở trên không trên mặt đất như gió dây dưa bởi vì hai người đều không có vận chuyển công pháp chỉ dùng lực lượng thân thể đang hành động thế là cũng không lâu lắm lâm thành liền bị la diêm nhất kiếm bổ đến ngồi ngay đó không có cách nào la diêm đã tận lực để lâm thành thu hoạch được công bằng chiến đấu cơ hội nhưng thông huyền cảnh tố chất thân thể hay là cao hơn lâm thành quá nhiều trận chiến La Diêm c t ngày n h t n hôm nay lâm thành thu hoạch rất nhiều đồng thời tại la diêm trên thân học được một chút kỹ xảo đợi một thời gian những vật này đều sẽ chuyển hóa làm kinh nghiệm quý báo hai người các người một thân mùi mồ hôi thú chết tranh thủ thời gian tắm rửa đi lý tí từ hai người bọn họ bên người đi qua kéo tại tuyệt cảnh chiến trường khu vực nguy hiểm bên trong tại khu vực biên giới thường cách một đoạn khoảng cách liền sẽ thiết t r í một cái c h ạ m canh gác điểm dùng để giám thị trên chiến trường biến hóa kịp thời phát hiện nguy hiểm trừ c h ạ m canh gác một chút ra kim qua thành còn ở nơi này thiết t r í vài tòa căn cứ căn cứ công dụng rất rộng khắp trừ làm giám thị lưới trọng yếu tiết điểm bên ngoài đội binh hậu cần trung chuyển chữa bệnh chờ chút đều là tương đối quan trọng tác dụng cái này vài tòa căn cứ cùng từng cái c h ạ m canh gác điểm tạo thành một t ấ m giám thị lưới đương nhiên tấm này giám thị lưới còn không cách nào làm đến bao trùn toàn bộ chiến trường thậm chí ngay cả khu vực nguy hiểm cũng vô pháp toàn bộ bao trùn chỉ có thể giám thị đến khu nguy hiểm ba mươi tả hữu khu vực tuyệt cảnh chiến trường phía tây bắc bình số 23 i m trạm canh gác điểm chỗ một bộ cơ giáp cùng mấy chiếc xe bọc thép tại mảnh khu vực này tuần tra trên cơ bản mỗi cái trạm canh gác điểm đều là dạng này phối trí cái này trạm canh gác điểm cũng không ngoại lệ lái cơ giáp tuần tra đội trưởng là trung nhân nhân một trung cấp cảnh tu giả hắn khống chế cơ giáp hành tàu lúc không quên quan sát các loại dụng cụ chú ý bên trong số ghi đặc biệt là cự thú giả đã lúc này trong tần số truyền tin có cái vịt được tiếng nói nói ra còn có mấy ngày liền đến phiên chúng ta nghỉ ngơi lần này trở về ta muốn cùng ta nàng dâu cố gắng tạo ra con người tranh thủ sang nam sinh cái con trai mập mạp vừa nói xong thần số truyền tin bên trong liền vang lên một trận tiếng cười tiếp lấy có cái thanh em tuổi trẻ nói lão trần ngươi cũng có ba cái nữ nhi đi ngươi nhi tử này không sinh là sẽ chết có phải hay không liền không phải sinh con trai ngươi mới cam tâm à. cái kia vịt được tiếng nói cặc cặc cười nói tiểu lý ngươi còn trẻ không hiểu nữ nhi đều là nước đã đổ ra sớm m u ộ n là phải lập gia đình ta lão trần gia dù sao cũng phải có cái nam hải đến kế thừa hương hoàng đi không sinh con trai xứng đáng cha ta sao một cái nóng này thanh em vang lên kế thừa cài rắm ngươi lão trần gia liền một gian phá úc có cái gì tốt kế thừa nói thật giống như ngươi có vương vị trợ lấy cho ngươi nhi tử kế thừa giống như ngươi nhìn đội trưởng đội trưởng liền không có nhi tử a không hắn ngay cả nàng dâu đều không có trong cơ giáp nam nhân trung niên không lòng dạ nói cậu đ à n thật khó cho ngươi lượn quanh lớn như vậy một chỗ ngặt hóa ra là vì ép buộc ta cái k i a gọi cậu đ à n nam nhân cười khăn nói không không không ta đây không phải ép buộc ngươi ta là nhắc nhở ngươi đội trưởng ngươi cũng trưởng thành đến tìm nữ nhân một khối qua thời gian này mới có đầu ngươi chắc lần này tiền lương liền đem đại bộ phận tiền quên cho cô nhi viện nữ nhân cũng không tìm nhi tử cũng không sinh tính là chuyện gì a đội trưởng cười tiếng nói thôi đi ta liền không có ý định thành ra ta cái này mỗi ngày hướng tuyệt cảnh chiến trường chạy ngày nào người liền không có làm gì liên lụy người khi quả phụ đâu vì được tiếng nói lao trần kêu lên phi phi phi đội trưởng ngươi có thể hay không đừng nói loại này điểm xấu lời nói ngươi nếu không có vậy chúng ta nhất định phải gặp nạn con của ta còn không có sinh đâu có thể không n ỡ chết trong phòng điều khiển đội trưởng nợ nụ cười đột nhiên cự thú dạ đ ạ bên trong xuất hiện một cái màu đỏ quang phổ tín hiệu cái t i ê u tiên diễm màu đỏ đâm vào đội trưởng hai mắt đau nhức bất quá đây là khu nguy hiểm phát hiện cự thú không thể bình thường hơn được đội trưởng cũng không kinh hoàng Bình n t ĩ cơ giáp nút xuống tới đóng lại tất cả nguồn điện ngượm nhờ phụ cận cao lớn cây cối màu đen che chắn thân ảnh ắ đội trưởng lập tức hướng sở thuộc căn cứ gửi đi tin tức đúng lúc này cự thú già đã lúc cái này đến cái khắc hồng sắc quang phổ tín hiệu không ngừng xông ra xuất hiện tại dạ đạ biên giới chỗ cái k i a lấp lái hồng quang chiếu rọi đến đội trưởng mũ giáp một mảnh huyết hồng làm cái gì bảy cái tám cái còn đang tăng thêm thú triệu hay là nói có bá chủ cự thú muốn trùng kích phòng tuyến đội trưởng trên c h á n toắt ra mồ hôi nhanh chóng đem tin tức gửi đi ra ngoài lúc này hắn nhìn thấy toàn cảnh thấy ngoài cửa sổ xuất hiện quang mang c h ó i mắt đội trưởng ngầm đầu liền gặp xa xa trong rừng rậm một đoàn lại một đoàn hào quang sáng tỏ phát sáng lên cái k i a rõ ràng là một loại nào đó cao nồng độ năng lượng phát tán đi ra quang mang chúng ta bị phát hiện đội trưởng trong đầu vừa hiện, hiện ý nghĩ này từ chỗ xa vô cùng từng đạo tản ra màu sắc khác nhau năng lượng d ò n lũ vượt qua không gian gào thét mà tới toàn cảnh cửa sổ cùng đội trưởng tầm mắt trong chốc lát liền bị những ánh sáng này trố lấp đầy khoảng cách bính số hai mươi ba hơn một trăm cây số bên ngoài có một tòa chiến trường căn cứ căn cứ quy mô trung đẳng trang bị bốn chi cơ giáp tiểu đội cùng ba trăm tên chiến sĩ lúc này căn cứ trung tâm chỉ huy tự động cửa lớn mở ra một cái đầy người biêu hãn cùng thiết huyết khí tức nam nhân trung niên đi đến hắn là căn cứ người phụ trách chủ yếu cũng là bốn chi cơ giáp tiểu đội quan chỉ huy hạ phi bạch hạ chỉ huy một tên chiến sĩ đứng lên vung xuống hai ngãi đạo vừa mới chúng ta nhận được bính số 23 trạm canh gác điểm phương diện gửi tới tin tức bọn hắn phát hiện đại lượng cự thú đồng thời tại bọn hắn gửi đi tin tức vài giây sau chúng ta liền cùng c h i đội ngũ này mất đi liên hệ đồng thời chúng ta dụng cụ phát hiện nơi đó điểm ra hiện đại quy mô năng lượng hoạt động dấu hiệu nhìn qua c h i đội ngũ kia khả năng đã bị tiêu diệt bên này nói xong bên kia lại có người báo cáo hạ chỉ huy bính số 22 trạm canh gác điểm mất đi liên hệ bính số 19 t r ạ m canh gác điểm mất đi liên hệ bính h a điểm trạm canh gác điểm cũng giống như thế từng cái thanh ấm liên tiếp nghe được hạ phi bạch sắc mặt âm chầm không gì sánh được hắn lập tức cầm lấy một cái bộ đàm nói ra cho ta liên hệ u một cốc căn cứ không bao lâu trong bộ đàm có âm thanh vang lên nơi này là u một cốc căn cứ nơi này là kỵ binh căn cứ ta là người chịu trách nhiệm hạ phi bạch xin mời thông chi đóng giữ long kỵ ngay tại vừa mới chúng ta cùng nhiều cái trạm canh gác điểm mất đi liên hệ ta hoài nghi thú chiều sắp xuất hiện thậm chí tình huống sẽ càng hỏng bét hạ phi bạch nhìn xem chỉ huy đ ạ i sảnh phía bên ngoài cửa sổ nhìn về phía trong bóng đêm mịt mở tuyệt cảnh chiến trường sắc mặt nghiêm túc bộ đàm bên kia hít vào n g ụ n khí lạnh sau đó tiếp tuyến viên nói ta hiểu được ta bây giờ lập t vung xuống bộ đ ằ m sau hạ phi bạch lại xoay người đối với một cái lính liên lạc nói phát ra tập hợp mệnh lệnh để tất cả cơ giáp sư làm tốt xuất kích chuẩn bị ta muốn bọn hắn tại cơ giáp trong phòng điều khiển trở lệnh lính liên lạc vừa đáp ứng trong trung tâm chỉ huy liền vang lên cực kỳ còi báo động trói hai đồng thời trung tâm chỉ huy cự thú dạ đa bên trong tại d ạ đ ạ cạnh góc chỗ bắt đầu hiện hiện cái này đến cái khác điểm sáng màu đỏ cùng lúc đó trong trung tâm chỉ huy bắt đầu xuất hiện lắc lư rất nhỏ trên trần nhà không ngừng có bụi đất tuân rơi, rơi xuống hạ phi bạch trong lòng căng thẳng cự thú tới